t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi hai chiến tranh thương tích hai chương sáu trăm bốn mươi hai chiến tranh thương tích hai thiên quang hơi sáng một đêm đại h ỏ a không có ngừng cho dù sắc trời sáng lên sau đó thành trì phía trên vẫn như cũ quần quận lấy đen kị khói đặc khi một đêm phi nước đại hơn mười dặm giả hủ còn có lý nho xuất lĩnh lấy mấy b ạ n lường châu đại quân đi vào mã ấp thành bên ngoài nhìn đến nội thành đại h ỏ a còn không có dập tắt thời điểm hai người lúc này mới bung ô xuống treo lấy tâm có lẽ nghĩ như vậy có chút bất cận nhân tình bởi vì trong thành này còn có người hán máy tính có thể vì có thể triệt để tiêu diệt mười vạn hung nô cùng tiên ti binh sĩ đây hết thể nỗ lực đều là đáng giá dù là đó là nỗ lực lại nhiều một điểm cũng không phải không thể tiếp nhận mấy trăm năm qua hung nô còn có tiên ti tại đại yến trên biên cảnh tùy ý hiểu rõ cướp đoạn s á t l ụ g cho người hán mang đến tổn thương quá mức thê thảm đau đớn bởi vì hung nô còn có tiên ti mất mạng người cũng rất nhiều rất nhiều vô tội bách tính chinh chiến mạng bắc binh sĩ số lượng nhiều đạt mấy chục vạn nếu như dùng đây một thanh bách tính đổi lấy mấy trăm năm thái bình bút chướng này nhìn lên đến tính thế nào đều là có lời nhưng lời tuy như thế không phải tất cả mọi người đều có thể lý giải cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ tán đồng đạo lý rất đơn giản nếu như đem vị trí trao đổi một cái mặc cho ai đều sẽ vì vậy mà bất bình nhưng hiện thực chính là như vậy không có cái gì là tuyệt đối công bằng nhưng mà ngay tại giả hủ còn có lý nho chuẩn bị xuống khiến để đại quân phân tán đóng giữ bốn môn thời điểm n g ồ i cưới chín mã so giả hủ còn có lý nho hai người trước một bước đến mã ấp thành mã siêu lại đi tới trước mặt hai người hai vị quân sư lương vương điện hạ mời hai vị quân sư đi qua ngồi trên lưng ngựa mã siêu hướng về phía giả hủ còn có lý nho nói ra a lương vương điện hạ giả hủ còn có lý nho hai người rõ ràng đều sửng sốt một chút mạnh khởi ngươi nói lương vương điện hạ lý nho mở to hai mắt nhìn mã siêu gật đầu nói phải lương vương điện hạ lương vương điện hạ đêm qua liền đã đến mã ấp thành bây giờ đang ở thành bắc hai vị quân sư đi qua nhìn liếc mắt liền biết đoàn vũ sớm một bước đến mã ấp tin tức vẫn là để giả hủ cùng lý nho hai người kinh ngạc dị thường sau đó bình phục một cái tâm tình sau đó giả hủ còn có lý nho hai người liền đi theo mã siêu cùng nhau hướng đến mã ấp thành bắc phương hướng đi đến khi hai người đến mã ấp thành bắc nhìn đến thành bắc sông hộ thành ngoại ý muốn ghim lên từng rẽ c ô n trướng còn có tùy ý có thể thấy được bách tính thời điểm hai người đều trận tròn mắt liếc nhau một cái hai người rõ ràng đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nghi hoặc những n à y quần áo tạ tơi rõ ràng nhìn qua là gặp một trận đại nạn bách tính khẳng định là mã ấp thành bên trong bách tính thế nhưng là thế nhưng là đây một thành bách tính không nên tại đêm qua theo đây một thanh đại hỏa đều đã mất đi sao lương vương điện hạ đ ê m qua đến mã ấp thành sau đó đến rốt cuộc đã làm gì cái gì vì cái gì mã ấp thành bên trong bách tính nhìn lên đến bình yên vô sự là đại hỏa bị dập tắt không đúng nếu như nếu là đại hỏa bị dập tắt cái kia hung nâu còn có tiên ti kỵ binh đâu mạnh khởi đê qua lương vương điện hạ tới sau đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra lý nho nhìn đến mã siêu hỏi đi ở phía trước mã siêu lắc đầu nói ra cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm nhưng là ta từ một chút bách tính trong miệng biết được nói là hôm qua trạm vạn g tối thời điểm hung nâu còn có tiên ti đại quân phá thành sau đó bắt đầu tùy ý đổ sát về sau không biết chuyện gì xảy ra thành bên trong liền giấy lên đại hỏa thế lửa rất lớn cơ hồ đem toàn bộ thành đều nổi lên đến ở phía sau đến những cái kêu bách tính nói nói là lương vương điện hạ cưới hát hổ từ thành bên ngoài rết vào sau đó đem thành bên trong bách tính tiếp dẫn đi ra lương vương điện hạ rết rất nhiều rất nhiều hung nô cùng tiên ti người sau đó lại đem hung nô còn có tiên ti người nhốt tại nội thành một lần nữa giấy lên đại họa t nghe được mã siêu giải thích sau đó giả h ũ còn có lý nho hai người đều cả kinh mở to hai mắt nhìn mặc dù chỉ có đơn giản mấy câu nhưng rất hiển nhiên đêm qua phát sinh tất cả xa không chỉ đơn giản như vậy bọn hắn nhấc lên nhìn chế định trận này m ã ấp chim hưu lược đi qua đi vài ngày thời gian nếu như ngay từ đầu thời điểm đoàn vũ liền biết rồi khẳng định sẽ tìm đến bọn hắn nhưng là rõ ràng hiện tại đoàn vũ là cái cuối cùng mới biết được từ trường a n một đường buôn tập thậm chí so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn còn có đó là rết vào thành bên trong đem thành bên trong may mắn còn sống sót bách tính tiếp dẫn đi ra phải biết trong thành này thế nhưng là còn có mười vạn hung nô cùng tiên ti binh sĩ làm sao biết dễ dàng như vậy liền có thể đem thành bên trong may mắn còn sống sót bách tính tiếp dẫn đi ra mặc dù đã tận mắt nhìn thấy nhưng hai người vẫn như cũ vẫn cảm thấy có chút khó tin đi thôi nhìn thấy lương vương điện hạ liền biết nói đến hai người liền cùng một chỗ đi theo ma siêu tiếp tục hướng đến thành bắc cái kia doanh địa đi đến doanh địa một cái giản dị lều bãi bên trong một cái co cắp tại trên giường tiểu nữ h à i đang nhắm hai mắt thật dài lông mi run lên một cái một đôi đen thui tay nhỏ chăm chú nắm chặt lấy chăn mềm bên d ư ớ i phảng phất là tại làm ác mộng đ n g dạng thân mang long lân rượu kim giác sau l ư n g khoác lấy phi phong đoàn vũ đi tại bên ngoài lều chợt nghe một trận kiềm chế ngại nào quay đầu nhìn lại phát hiện ngủ ở trên giường tiểu nữ hải đang tại run dày vào khóc đoàn vũ nhữ mày sau đó cất bước đi tới tiểu nữ hải bên giường ngủ mơ bên trong tiểu nữ h à i ngầm miệng nước mắt từ khép kín khỏe mắt c h ả y xuôi mà ra trong miệng còn nhẹ nhẹ nhỉ non khi đoàn vũ xích lại gần sau đó mới nghe được tiểu nữ h à i đang tại hô h á n m â u thân trong lúc nhất thời đoàn vũ trong lòng ngũ bị tạp trần thân là một thượng vị giả đoàn vũ rất rõ ràng cái gì là đúng cái gì là sai năm đó hán vũ đế có thể không có ấ y n ấ y chế định mã ấp chi mưu lấy mã ấp một thành bách tính với tư cách mồi nhử dụ dùng hung nô đại quân nhưng đoàn vũ làm không được cho dù hắn biết làm như vậy đúng không có sai có thể sử dụng m ã ấp một thành bách tính tính mạng tới làm m g ộ i nhự mở đại yến tương lai mấy trăm năm biên cảnh thái bình là một cái có l ờ i mua bán nhưng hắn vẫn như cũ hạ không được dạng này tâm nhân nghĩa sao đoàn vũ không cho rằng đây là nhân nghĩa đối đại đ ị c h nhân hắn có thể không chút nào kiêng kỵ r i ú p n a u nhưng là khiến cái này vô tội bách tính đến trở thành chiến tranh vật hy sinh hắn còn làm không được không thẹn với lương tâm nếu như không biết còn chưa tính nhưng nếu là biết liền không thể giả bộ như không biết đây cũng là vì cái gì hắn tại nhận được tin tức trước tiền từ bỏ đi tiến đánh dẫn đầu mười lăm vạn đại quân lưu bị t ù y ý lưu bị dẫn đầu mười lăm vạn đại quân tiến vào hà đông còn có hoàng đông hai quận cũng muốn tới trước mã ấp thành nguyên nhân đi chép một cái đoàn vũ hít sâu một hơi hướng về phía sau lương trường tú nói ra lần này mã ấp thành bên trong tất cả mất đi người thân cô nhi tương lai đều từ lương châu đến n m ô i dưỡng còn có lần này mất đi người thân mất đi gia viên mất đi t h ổ địa tất cả mã ấp huyện b ắ c tính toàn bộ đều an trí đến lương châu tại lương châu mới xây phòng xá chuyển trách nhiệm ruộng sau đó cho nhất định trợ cấp cùng trợ giúp không có người chiếu cấu ngạch lão nhân cũng đều từ lương châu đến mùa dưỡng m ặ khác như tăng để tăng trồng trong nhà mất đi sức lao động ưu tiên đem an trí tại trước tạo cụm đem bản vương nói những n à y đều nhớ kỹ sau đó truyền lại đến lương châu cho t ạ o chi để hắn dựa theo bản vương mệnh lệnh chuẩn bị sớm an trí làm việc trương tú vừa đi theo đoàn vũ sau lưng một bên ghi chép đoàn vũ đi vào tiểu nữ hai bên người nhẹ nhàng tại hắn trên thân gỗ an đ u ổ i viên kia còn nhỏ lại thụ thương tâm linh không bao lâu giả hủ còn có lý nho hai người liền tới đến đoàn vũ trung quân đại trướng trước cửa tại cùng truyền một tiếng sau đó hai người liền đi vào đoàn vũ trung quân trong đại t ư ớ n g khi cùng nhau đi vào đoàn vũ trung quân trong đại trướng hai người nhìn đến nằm tại doanh trướng bên trong trình dục thời điểm hai người đều lập tức mở to hai mắt nhìn vương thượng vương thượng giả hủ còn có lý nho đồng thời hướng ngồi tại trình dục giường bên cạnh đoàn vũ chắp tay thi lễ đoàn vũ để tay xuống bên trong chén thuốc sau đó quay đầu nhìn về phía giả hủ còn có lý nho tại đoàn vũ ánh mắt xem kỹ phía dưới giả hủ còn có lý nho hai người đồng thời cúi đầu vương thượng lần này hành vi tất cả đều là một mình ta chi trách cùng trọng đức không quan hệ xin mời vương thượng chớ trách tội trọng đức phải phạt liền phạt ta đi cơ hồ là đồng thời lý nho còn có giả hủ hai người cùng một chỗ mở miệng vương thượng k h u cụt k h u cụt từ trên giường bệnh đứng dậy trình dục dùng song tí chống đỡ lấy thân thể suy yếu nói ra vương thượng k h u cụt không có văn hỏa còn có văn ư u sự t ì n h đây đều là ta một tay b à y ra nếu như vương thượng k h u cụt nếu như ta vương thượng muốn trách tội thì trách tội ta đi đoàn vũ hít sâu một hơi sau đó đem trình dục nâng đặt ở trên giường bệnh trọng đức chớ lộn xộn trước a n tâm dưỡn thương chính là chương sáu trăm bốn mươi ba đoàn vũ lý niệm một chương sáu trăm bốn mươi ba đoàn vũ lý niệm một trình dục có thể còn sống cũng coi là may mắn đoàn vũ cứu được những cái k i a mã ấp thành b á c h tính bên trong trong đó có một người là trình dục thủ hạ thân vệ cũng chính là như thế đoàn vũ mới biết trình dục còn tại thành bên trong với lại bị vây ở một cái giếng nước bên trong mặc dù dùng loại phương thức này có khả năng sẽ tiếp tục sống nhưng đây đều là không xác định nhân tố cho nên đoàn vũ lại trở về một lần mã ấp thành bên trong đem bị vây ở giếng nước bên trong trình dục cấp cứu đi ra khi trình dục tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là một lòng muốn chết đoàn vũ biết vì cái gì mặc dù mã ấp thành bên trong bách tính cũng không có bởi vì đây một thanh đại hỏa mà toàn bộ đều chết đi nhưng thành bên trong bách tính cũng bị tàn sát hai phần ba chỉ còn lại một phần ba đoàn vũ có thể hiểu được loại tâm tình này lúc này trình dục trên thân gánh b á c là hơn v ạ n đầu vô tội tính mạng có câu nói gọi là ngàn người chỉ trỏ vô tật mà chấm dứt nếu như việc này tuyên dương ra ngoài cái kia trình dục nào chỉ là ngàn người chỉ trỏ tới một mức độ nào đó từ lâu dài từ chính trị góc độ đi lên nói hắn là người hán anh hùng nhưng nếu như từ dân mạng góc độ xuất phát vậy hắn đó là từ đầu đến đôi đồ tệ viết sách sử là chính khách nhưng lưu truyền thiên hạ lại là đeo danh trình dục một lòng muốn chết là muốn dùng mình chết đến r ử a sạch rơi trong lòng một tia ấ y n ấ y nhưng cái này cũng hoàn toàn nói rõ trình dục là n g â n nhân nhưng tuyệt đối không phải một cái không có lương tâm người nếu như muốn so hung ác cái kia quách đổ mới là cái kia hung ác trọng đức đoàn vũ đưa tay đem trình dục một lần nữa chấn an nằm tại trên giường bệnh nói ra cô biết biết các ngư i dụng tâm lương khổ cũng biết trong lòng người khổ nhưng chết cũng không phải là duy nhất giải quyết vấn đề phương thức cô cũng biết khi ngươi cùng văn hỏa văn h ữ định ra đây mã ấp chi mưu thời điểm t h ự c không có bất đắc dĩ các ngươi cũng không phải là lanh huyết người sở dĩ thẹn trong lòng d â y dứt là cảm thấy không còn mặt mũi đối với đây m à ấp một thành máy tính các ngươi sở dĩ không thông biết cô là bởi vì không muốn để cho cô gánh chịu đây có khả năng muốn gánh b á c đ ề u d à n h nhưng cô muốn nói cho các ngươi nếu như không có các ngươi liền không có cô hôm nay nếu như không có ban đầu tấn dương đầu đường gặp nhau nếu như không có các ngươi xả thân vì cô nhu đồ nếu như không có các ngươi phụ tá sao là cô hiện tại thành cựu chúng ta quân thần từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là một hệ có vinh cùng linh có n ụ c cùng lụ nằm tại trên giường bệnh trình dục cắn chặt h à m răng đôi tay đều bởi vì kích động mà run dậy như thế nào minh quân hán t ử nhỏ đọc sách thánh hiển trong sách ghi chép thiên cổ trong sách tự có từ xưa đến nay quân chủ đế vương có thể trình dục chưa từng có từ cái kia một bản sách sử bên trong nhìn đến có như thế quân vương Sách s ử mênh mông như yên đế vương như cá giết sang sông quân vương chiêu h i ể n đ ạ i sĩ cố sự cũng không biết phàm kỷ nhưng có thể làm được một bước này trình dục tự nhận là không có điện hạ, điện hạ. giả hủ còn có lý nho hai người lúc này đồng thời quần quận lấy mũ vị tạ trần có thể vì dạng n à y quân vương hiệu lực có thể vì dạng n à y quân vương hữu sự không phải là bọn hắn những n à y thân làm hưu sĩ tốt nhất kết cục cùng hưởng tụ h sao có khó khăn cô cùng các ngươi cùng nhau đối mặt có chửi rửa cô cùng các ngươi cùng một chỗ gánh chịu đoàn vũ lôi kéo trình dục tay nói ra ta đoàn vũ từ hơi m u ộ n kế sách lập nghiệp đến nay sóng to gió lớn gặp qua ngươi lửa ta gạt trải qua nhưng tương lai còn rất dài một đoạn thời gian đường cần chúng ta quân thần cùng đi qua cùng một chỗ bất qua có lỗi chúng ta liền tận lực đền bù tận lực sửa lại nhưng cô có mấy lời vẫn phải nói thiên hạ không riêng gì một người nào đó thiên hạ thiên hạ vẫn là thiên hạ người thiên hạ cô tại tân dương đối xử tử tế trong thôn mới có rất nhiều trong thôn đi theo cô tại lương châu vì lương châu bách tính tranh thủ lợi ích phân đất phong hầu rộng đồng cho bọn hắn sống sót sinh lộ bách tính mới có thể nghĩa vô phản cố ủng hộ chúng ta đem trong nhà nhi tử đưa đến quân bên trong lương châu quân hung hãn không sợ chết cũng không phải là bởi vì ai có thể đánh ai dám đánh mà là bởi vì lương châu quân binh sĩ biết cho dù bọn hắn chiến tử sa trường bọn hắn người nhà cũng sẽ không bị ức hiếp ngược lại sẽ trải qua càng tốt hơn lấy lực lượng một người có thể làm cho mình cả nhà vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt cho dù là chết thì có làm sao cho nên lương châu vẫn mới cường đại như thế ban đầu ở kỳ châu vì cái gì trương giác có thể nhất hô bách đứng thiên hạ cựu châu hưởng ứng đó là bởi vì thế đạo này quá khổ khổ đạo bách tính sống không nổi nữa phàm là có một tia có thể sống sót đừng ra ai lại nguyện ý đem đầu bột tại trên đai lương tạm phản thiên hạ khổ dân lâu vậy triều đình khổ dân lâu vậy mà cô muốn làm đó là để thiên hạ bách tính không còn đ á n g như vậy các n g u y ê minh bạch cô tâm ý sao trình d ụ lý nho còn có giả hủ ba người đều trầm mặc chậm rãi nhẹ gật đầu đoàn vũ nói những này không sợ giả hủ lý nho còn có trình dục lý giải không được bởi vì mặc kệ là lý nho cũng tốt vẫn là giả hủ cùng trình dục cũng được mặc dù đều là một đỉnh một chủ mưu nhưng bọn hắn cũng không phải là xuất từ tư mã ra hoặc là bàng thống bàng thị cũng không phải lan g ra ra các thị lý nho giả hủ trình dục từ một loại nào đó trình độ đi lên nói bọn họ đều là hà môn cũng đều trải qua bị mắt l ạ n h đối đãi bị đánh áp bọn hắn không hề giống là dĩnh xuyên danh môn như thế từ xuất sinh một khắc kia trở đi liền đã có một đầu ánh nắng đại đạo nếu không có như thế lý nho cũng sẽ không trở thành hắn cha vợ đồng trác lưu sĩ nếu không có như thế giả hủ năm đó cũng sẽ không bởi vì chưa đóng nổi nạp tiền m à từ lạc dương tại đây trở lại thốt u ê nếu không phải là như thế trình dục cũng không trở thành thẳng đến thiên hạ đại loạn sau đó mới có thể bộc lộ tài năng bọn hắn đều trải qua riêng phần mình gặp trắc trở gặp qua thiên hạ chúng sinh khổ nạn kinh lịch nằm tại trên giường bệnh trình dục còn có quỷ gối đoàn vũ bên cạnh cách đó không xa giả hủ còn có lý nho ba người đều nhẹ gật đầu cô cũng tin tưởng các ngươi minh mạch cũng biết cô muốn làm gì cô sẽ tận lực bồi thường mã ấp thành bên trong m á c tính bao quát trương thị nỗ lực nói đến trương thị thời điểm đoàn vũ và hôm nay thành trung đại h ỏ a dần dần sau khi tắt đi một chuyến trương thị ổ bảo so với thành bên trong còn may mắn còn sống sót b á c h tính trương thị nỗ lực đoàn vũ đều nhìn ở trong mắt bởi vì ổ bảo từ đầu đến cuối không có bị công phá nguyên nhân bộ độ căn còn có vu phu l à tại hạ khiến xua đuổi dân chúng trong thành đến bắc môn thời điểm trương thị may mắn không có bị cùng nhau xua đuổi nhưng cùng lúc trương thị cũng rất không may bởi vì trương thị ổ bảo bên trong từ trên xuống dưới từ già dặn trẻ không ai sống sót đoàn vũ thấy được nói g đến đây ánh mắt bên trong sáng lên một vệ hàn mang nói ra cuối cùng đây cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ cô cũng minh mạch nếu như để đó mười vạn dị tộc tiến vào tịnh châu tiến vào trung nguyên thiên hạ bách tính sẽ có nhiều người hơn vì vậy mà mất mạng đây không thể toàn bộ đều tại ngươi nhóm muốn trách còn có lạc dương triều đỉnh bên trên những cái kia lánh huyết đồ tệ đoàn vũ hít sâu một hơi nói ra là bọn hắn đem đám này mà quỷ để vào trung nguyên bọn hắn muốn dùng loại phương thức này đến kéo đổ cô từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có đem đây tịnh c h â u mấy chục vạn bách tính xem như người bọn hắn muốn dùng tịnh c h â u bách tính huyết vận thành đầm lầy đến vây k h ố n cô đám người này mới thật sự là đ a u phủ bọn hắn mới đ a n g chết đây mười vạn di tộc chỉ là trước món ăn cô muốn để bọn hắn vì đây mạ ấp thành bên trong bách tính vì trứng thị vì chết tại thành bên trong l ư ơ n g châu tự sĩ tự tay đòi lại đây một món nợ máu cô muốn để thiên hạ người đều biết người hắn giữa vấn đề nếu như ai tại dám để cho dị tộc đ h ú n g tay vậy hắn cựu tộc liền đều sẽ vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên viên thị đoàn vũ hiếp hai mắt bắn ra một đạo hàn mang phòng quân cơ từ lạc dương tình báo đã đưa đến đoàn vũ trong tay đề nghị thả tiên ti vào t ỉ n h châu là ký châu mục viên cơ mà quách đổ cũng là hiện nay viên cơ thủ h ạ viên thị nhất tộc tất nhiên là muốn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên trừ cái đó ra còn có viên thiệu nguyên nhân cái chết đều cùng viên cơ có quan hệ thủ riêng quốc hận đây hai h ạ n g chung vào một chỗ viên cơ đã tại đoàn vũ tất giết trên bảng danh sách trận này đại hỏa đem mười vạn t i ề n ti còn có hung nô thiêu tẫn tin tức nhất định sẽ không như thế nhanh chuyển vào ký châu chuyển vào viên cơ nơi đó đoàn vũ cân nhắc một chút sau đó nói ra cho nên cô dự định điều chỉnh một chút chiến lược nguyên bản dựa theo trước đó chiến lược cô sẽ t ừ ti đại giáo hủy bộ tiến đánh đạt dương nhưng là hiện tại c ô thay đổi chủ ý thừa dịp tin tức này còn không có truyền đạt ra trước khi đi cô muốn lấy xét đánh không kịp tre hai chi thế từ nơi này tiến vào đu châu sau đó xuôi nam tiến đánh ký châu chia binh hai đường cô tự mình dẫn cùng một đội ngũ quét ngang n châu xuôi nam tại phân công một đội binh mã từ thái nguyên quận giết vào ký châu tại ngày mùa thu hoạch trước đó triệt để chặt đ ứ t lạc dương từ ký châu lương thực thiết kế lạc dương không phải có sáu mươi vạn đại quân sao cô đạo muốn nhìn một chút đây sáu mươi vạn đại quân không có lương thực bọn hắn ăn cái gì uống gì các ngươi tuyệt như thế nào đoàn vũ nhìn đến mấy người vương thượng cái kia ti đ ạ i giáo hí bộ đâu lý nho hỏi lưu bị tự mình dẫn mười lăm vạn đại quân bước phát triển mới an huyện hàm cấp quan nếu như không đem tiêu diệt cái kia hoàng đông quận còn có hà đông hai quận liền bại lộ tại lưu bị quân tiên phong phía、dưới. đoàn vũ lắc đầu nói ra thi đại giáo ý bộ có dương mưu còn có dương phụ n g mười vạn b ạ n h ba Bạc quân liền tính không thể tiêu diệt lưu bị ngăn chặn hắn còn không thành vấn đề huống hổ cô cha vợ vẫn còn lưu bị không nổi lên được cái gì sống lớn chờ cô t r ư ớ c thu thập viên cơ sau đó tại quay đầu tới thu thập lưu bị không mượn mắt thấy đoàn vũ đã quyết định ba người cũng đều gật đầu đồng ý dù sao ký châu còn có ưu châu sớm tối đều phải đánh thừa dịp hiện tại cũng là tốt nhất thời cơ trực tiếp tới một trận đột nhiên tập kích cũng là một cái không tệ lựa chọn lạc dương bên kia hiện tại đem trọng điểm đặt ở phòng thủ lạc dương tám quan bên trên cũng không biết tiên ti còn có hung nô đều đã hủy d i ệ t thừa dịp thời cơ này tiến đánh lũ châu còn có ký châu sau đó đem t ỉ n h châu l châu còn có ký châu tương liên như vậy địa bàn liền sẽ kết nối trở thành một mảnh với lại cũng trực tiếp chặt đ ứ t lạc dương triều đình tất cả chùa ngựa phương nam không có ngựa khó tranh bá các đứt ký châu kho lúa lạc dương sáu mươi vạn đại quân muốn từ phương nam triệu tập lương thảo đó là khó càng thêm khó với lại c h ố p lát lương châu quân công chiếm ký châu liền có thể không thông qua lạc dương tám quan vượt qua hoàng hạ từ đó đem lạc dương bẫy quanh khi đó còn muốn đi lạc dương vật lương căn bản không có loại khả năng này lạc dương đến lúc đó đừng nói có sáu mươi vạn đại quân đó là có sáu trăm vạn không có lương thực cũng giống vậy sẽ quân lính tan giã đợt tại tại tại tại một lần nhắc lại tiểu tác giả đã nói qua rất nhiều lần cũng không phải là toàn chức tác giả nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người nhìn không thấy đồng thời xuất khẩu thành thơ miệng phu nát ngôn viết sách chỉ là tiểu tác giả yêu thích có thể phụ cấp một điểm gia dụng càng tốt hơn nếu như không thể tiểu tác giả cũng không quan tâm mọi người đều biết cà chua là một cái miễn phí trang web miễn phí trang web miễn phí trang web chuyện trọng yếu nói ba lần tiểu tác giả ngoại trừ mỗi ngày làm việc chỉ có thể ở tranh thủ thời điểm g õ chữ cứ như vậy cũng duy trì mỗi ngày sáu nghìn tự đổi mới có chút độc giả các ngươi nhìn vui vẻ tranh vui lên cũng không có nỗ lực cái gì ngược lại tiểu tác giả cũng không có từ các ngươi trên thân thu hoạch đến cái gì không cần đến há miệng liền ân cần thăm hỏi một câu hai câu tiểu tác giả nhịn liền coi không nhìn thấy bình luận khu mang tiết tấu có ý nghĩa sao ngài khó chịu hoàn toàn có thể không nhìn tiểu tác giả không m a n g lại không phải nhìn không thấy chỉ là bởi vì không cần thiết nhưng cũng xin ngài vừa khi mà dừng chương sáu trăm bốn mươi b ố diễn hắn độc vong hắn loại hai chương sáu trăm bốn mươi b ố d i ệ t hán tộc vong hán loại hai t ử trình dục dưỡng thương doanh trướng sau khi đi ra đoàn vũ liền dẫn mã siêu còn có trương tú hai người cùng nhau đi tới mặt khác một chỗ doanh trướng doanh trướng trước cửa có lương châu quân sĩ binh c h ấ n giữ xung quanh cũng có mấy danh binh sĩ nhìn thấy đoàn vũ đi tới sau đó binh sĩ lập tức đứng thẳng người l ỡ n ngực mã siêu còn có trương tú hai người một trái một phải vì đoàn vũ vén lên doanh trướng mảng cửa trong doanh trướng lúc này còn ngồi hai người nhìn thấy đoàn vũ đi tới sau đó hai người lập tức phản xạ có điều kiện đồng dạng từ trên chỗ ngồi đứng dậy sau đó lại lập tức túi đầu xuống dùng hung nô còn có tiên ti cao nhất lễ nghi hướng về phía đoàn vũ hành lễ hai người đều là thân mang dị tộc phúc sức nhìn lên đến nói chung tương đồng nhưng cũng có rất nhỏ không giống nhau người hung nô cùng tiên ti người tại bình thường người hán bách tính xem ra trên cơ bản là tương đồng bởi vì đồng dạng đều ở tại mạc bắc thảo nguyên sinh hoạt tập tính cũng phần lớn tương đồng đồng thời tiên ti quật khởi là xây dựng ở hung nô suy bại bên trên cho nên đại đa số hán dân đều coi là tiên ti cùng hung nô đều như thế chẳng qua là xưng hô bên trên khác biệt mà thôi trên thực tế hung nô cùng tiên ti có rất nhiều địa phương không giống nhau h u n g nô bắt nguồn từ chiến quốc những năm cuối quật khởi tại tần mạc hán sơ thời khắc lấy mạc bắc thảo nguyên vì cuộc sống khu vực trong đó cũng bao hàm tây vực h u n g nô tại cường thịnh nhất thời kỳ toàn bộ mạc bắc thảo nguyên còn có tây vực cùng liêu đông khu vực đều tại không dây cung chi sĩ nhiều đến năm sáu mươi vạn hán sơ thời điểm hán cao tổ lưu bang liền tại bạch đăng sơn bị mạo đốn thiện vụ dẫn đầu bốn mươi vạn tiên ti không dây cung chi sĩ vây quanh tại bạch đăng sơn mà tiên ti quật khởi đối với muộn tiên ti quật khởi tại cuối thời đông hán là kế hùng nô suy bại sau đó mới dần dần quật khởi tại mạc bắc thảo nguyên lúc đầu tiên ti ở tại núi đại hưng an địa khu sau hung nô tại hán triều tiến đánh phía dưới dần dần hướng đến phương tây di chuyển mà tiên ti mới dần dần vùng dậy công sát rất nhiều bộ lạc cuối cùng chiếm cứ mạc bắc thảo nguyên đặc biệt là một đời hùng chủ đàn thạch h u q u ậ t khởi sau đó nhất thống tiên ti rất nhiều bộ lạc trở thành lúc ấy mạc bắc thảo nguyên cường thịnh nhất đại danh tử hán triều đã từng mấy lần tiến đánh đàn thạch huệ nhưng tất cả đều bị hắn nhẹ nhóm đánh bại thảm thiết nhất một lần kia đó là hạ dục mấy người thống binh sáu bạn một lần kia sáu bạn đại quân toàn quân bị diện khiến cho đại h ế n tại không có cùng tiên t i sức đánh một trận nếu như không phải đàn thạch h ệ chết sớm lại cho đàn thạch h ệ mười năm thời gian chỉ sợ thế g i a ngay n tại không có cái gì nam hung nô bắc hung nô người hung nô tại tín ngưỡng bên trên sùng bái thiên địa n h ậ t n g u y ệ t còn có đồ đằng mà tiên ti người tức là dùng t ắ t mãn tế tự trừ cái đó ra còn có được cạo một bộ phận tóc tập tụ cho nên tại kiểu tóc còn có phục sức bên trên liền có thể phân biệt ra được tiên ti còn có hung nô khác nhau lúc này đứng tại doanh t r ư ớ n g bên trong không phải người khác chính là hung nô tu bà cốt c đô hầu còn có tiên ti phủ la hẳn hai người mã ấp thành một thanh đại họa cũng không có đem tất cả hung nô còn có tiên t i i người t i ê u chết hôm qua vốn là trời tối một chút tham sống sợ chết người hung nô còn có tiên ti người trộn lẫn tại người hắn bên trong có một ít kiếm ra thành bên ngoài còn có giống như là tu bạc cốt đô hầu là đoàn vũ để hắn ra khỏi thành tu bạc cốt đô hầu là phòng quân cơ cọp ngầm điểm này đoàn vũ đã sớm biết được cũng chính bởi vì nguyên nhân này tu bạc cốt đô hầu mới có thể sống đến bây giờ về phần phù la hàn cũng không phải là phù la hàn chẳng qua là đơn thuần sợ chết tại đoàn vũ xông vào nội thành bắt đầu đại sát tứ phương thời điểm phù la hàn liền đã bị sợ mất mật cho nên lúc này mới ngôn tạp tại người hắn bên trong chạy ra thành bên ngoài chỉ bất quá phù la hàn dù sao không phải người hán cái kêu cạo đi tóc tại người hán bên trong lộ ra cực kỳ đột n ộ t người hán giảng cứu một cái thân thể tóc r a chịu trang mẫu cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng cạo tóc cùng sợi dâu cho nên cho dù là chạy ra thành nhưng h ô n t ạ c ở trong đám người phù la hàn vẫn là rất nhanh liền bị bắt tới bất quá đoàn vũ cũng không có giết phù la hàn bởi vì giữ lại đây người còn hữu dụng mặc dù tiên ti năm vạn đại quân trôn vùi tại mã ấp thành bên trong nhưng mặc b ắ t thảo nguyên đ ạ n hãn sơn còn có rất nhiều tiên ti người đoàn vũ muốn không riêng gì diệt đi đây năm vạn tiên ti thanh niên trai tráng h ắ n muốn là vong hắn tộc sau đó d i ệ t hắn loại triệt để đem hung nô còn có tiên ti mượn lần này cơ hội diệt vong người gọi phù la hàn đoàn vũ ánh mắt rơi vào phù la hàn trên thân như là sắc bén lơi ư đao đồng dạng tại phù la hàn trên thân tội qua cả kinh phù la hàn đứng tại chỗ run như run dậy đêm qua đoàn vũ cường đại phù la hàn đã tận mắt chứng kiến đến vậy đơn giản liền không giống như là người cường đại để phù la hàn một đêm đều ê m đ tại l à m ác n g ộ n bộ độ căn thác bạt lân cận còn có thác bạt lực hơi cùng mười mấy tên tiên ti thủ lĩnh tại đoàn vũ một kích phía dưới đều bị giết chết phù la hàn may mắn mình lúc ấy khoảng cách xa một chút lúc này mới không có bị tại chỗ c h ẳ m sát câu nghe nói ngươi là bộ độ căn ca ca đây hiện tại cô liền đứng tại ngươi trước mặt ngươi có thể vì ngươi tộc nhân còn có đệ đệ báo thủ nghe được lời này phù la hàn trực tiếp dọa đến sủi lơ quỷ trên mặt đất điện hạ tha mạng điện hạ tha mạng ta không dám ta không dám không dám a đoàn vũ từng bước một hướng đến phù la hàn đi đến quỷ trên mặt đất phù la hàn đem mặt gắt gao rán tại trên mặt đất tựa như là hận không thể tiến vào trong đất đồng đạo một bên tu bạc cốt đô hầu cũng không khá hơn chút nào mặc dù biết phòng quân cơ cọc ngầm thân phận có thể b ả o g bệnh nhưng tu bạc cốt đô hầu vẫn là không xác định trước mắt người sắt thần này có thể hay không đông nhiên đem hắn đánh chết dù sao tu bạc cốt đô hầu cho là mình hiện tại không có cái gì giá trị cái kia v u phu la đoàn vũ nói r ế t liền r ế t hắn lại không nói cái gì cho nên tu bạc cốt đô hầu lúc này tâm cũng đều nâng lên cổ học lên không dám nói rõ ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh nếu có hướng một ngày ngươi cường đại có phải hay không liền dám đoàn vũ tiếp tục lạnh giọng hỏi không không, không. phù la hàn nằm trên mặt đất chó vẩy đ ô i mừng chủ nói ra ta phủ la hàn dùng v ụ mẫu phát thể ta tuyệt đối sẽ không chỉ cần điện hạ vương tha ta một tên điện hạ để ta làm cái gì ta thì làm cái đó chỉ cần điện hạ thả ta một mạng ta cái mạng này sau này sẽ là điện hạ ngài tiểu nhân biết sai rồi tiểu nhân không phải người tiểu nhân tin vào bộ độ căn phì xuống tiểu nhân、tốt. đoàn vũ lạnh giọng nói ra đã ngươi muốn mạng sống vậy liền thể hiện ra ngươi giá trị đến cô nơi này cho tới bây giờ đều không nuôi người d à n h rỗi cô cho ngươi một cái nhiệm vụ nếu như ngươi hoàn thành đồng thời hoàn thành tốt cô không r i ê n có thể cho ngươi sống sót với lại sau này quãng đời còn lại còn có thể sống rất có tư vị rất thoải mái nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi hoàn thành cô giao cho ngươi nhiệm vụ nghe được lời này phù la hàn quỷ trên mặt đất liền bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ tiểu nhân nhất định hoàn thành chỉ cần điện hạ có thể lưu tiểu nhân một mạng tiểu nhân cái gì đều nghe theo điện hạ đoàn vũ nhẹ gật đầu nói ra đã như vậy cái kia tốt nói đến đoàn vũ từ trong ngực móc ra một cái hộp sau đó ném vào phù la hàn trước mặt nói ra trong này có một k h ỏ ả n ư ợ u ngươi bây giờ lập tức ăn a phù la hàn xứng sở ngẩu lên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn đ o vũ điện hạ n i cô lời còn chưa nói hết đoàn vũ trường mắt liếp phụ la hàn nói ra đây có thể độc dược sẽ ở nửa năm sau phát tác nếu như tại độc phát trước đó ngươi không có phục d ụ n giải g dược như vậy thì sẽ trước từ trong bẩn bắt đầu mục nát ngay sau đó toàn thân mục nát mà chết cuối cùng hóa thành một bãi máu x e n x ệ n g ư ơ i bây giờ bắt đầu trở về đạn hansơn sau đó triệu tập tất cả tiên ti bộ lạc liền lấy bộ độ căn m ệ n h lệ đem tiên ti bộ lạc tất cả mọi người có thể triệu tập lên đến tất cả mọi người đều triệu tập sau đó vượt qua bình thành quan phái người tiếp ứng nhớ kỹ cô nói ngươi chỉ có thời gian nửa năm nếu như thời gian nửa năm thoáng qua một cái đến lúc đó cũng đừng trách cô đoàn vũ nói đến dùng chân đá một cái hộp gỗ Vì trên mặt đất phù la hàn nhìn thoáng qua đoàn vũ sau đó lại nhìn một chút hộp gỗ sau đó hai tay run run từ dưới đất nhặt lên hộp gỗ mở ra hộp gỗ bên trong chứa một k h ỏ a màu đen r ử c hoàn do dự một chút sau đó phù la hàn lập lúc này mới tay run run đem đưa vào trong miệng vẻ mặt đau khổ n u ố t xuống nhìn đến phù la hàn ăn r ử c hoàn sau đó đoàn vũ đem ánh mắt rơi vào tu b ạ c g cốt đô hầu trên thân cô biết ngươi là phòng quân cơ cọc ngầm nhưng cái này cũng không hề là cô có thể tín nhiệm ngươi lý do đoàn vũ vẫn như cũng là lấy ra một cái hộp gô n é m cho tu bà cốt c đô hầu nói ra dựa theo cô vừa rồi mệnh lệnh trở lại hung nô bộ lạc từ nay về sau ngươi chính là hung nô đại t h i ê n v u đem tất cả hung nô bộ lạc người không phân biệt nam nữ già trẻ toàn bộ đều tập trung sau đó tập hợp đến bình thành quan thực hiện nửa năm cô tin tưởng ngươi đi sự tình muốn so hắn đơn giản rất nhiều chờ ngươi trở lại ngày chính là cô giải độc cho ngươi ngày nghe rõ ràng chưa tu bà cốt c đô hầu tự biết không thể cự tuyệt cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đem rửa hoàn đưa vào trong miệng nhìn đến hai người đều uống thuốc hoàn sau đó đoàn vũ lúc này mới yên tâm kết quả là liền hạ lệnh để cho hai người lập tức liền lên đường vương thượng hai người này tin được không đợi hai người đều lúc rời đi lợi đi theo đoàn vũ sau lưng trương tú nhìn đến hai người bóng lưng nói ra vạn nhất bọn hắn đi sau đó liền không trở lại đâu đoàn vũ khỏe miệng có chút dâng lên tận dụng tốt một người nhược điểm có đôi khi vệ lệ dùng một người sở trường càng có tác dụng tốt hơn bọn hắn đều sợ chết cho dù cô cho bọn hắn ăn là thổ bọn hắn cũng biết cảm thấy đó là dược a trương tú s ữ n g sở vương thượng cho bọn hắn ăn là thổ chương sáu trăm bốn mươi lăm bốn đường đại quân để đầu tịch t ế n một chương sáu trăm bốn mươi lăm bốn đường đại quân t ề đầu tịnh tiến một nghe được trương tú nói đoàn vũ quay người hướng về phía trương tú cười một tiếng trương tú lập tức gãi gãi đầu mặt sắc hơi có chút xấu hổ đoàn vũ cho hai người ăn tự nhiên không phải thổ đương nhiên cũng không phải đ ộ c dược lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật đến nói trừ phi là hệ thống tiến hóa nếu không nói nơi nào đến nửa năm sau mới có thể độc phát độc dược nói là độc dược chẳng qua là hù dọa tu bạc cốt đô hầu cùng phù la hàn hai người thôi kỳ thực cho hai người ăn là một loại mang độc dược hoàn chỉ bất quá không trí tử vừa ăn mấy ngày sẽ có một chút không t h o ả i mái thời gian dài tự nhiên là chậm lại nói cho hai người đó là độc dược bất quá chỉ là lợi dụng hai người sợ chết tâm lý hù dọa hai người thôi tu bạc cốt đô hầu nếu như không phải tham sống sợ chết sẽ không trở thành phòng quân cơ cộng đồng đồng đồng rạn phù la hàn nếu như không phải sợ chết đêm qua thời điểm cũng sẽ không tham sống sợ chết về phần đem hung nô còn có tiên ti đều rời vào yến địa đoàn vũ dự định cũng không phải là đem diệt chủng trên thực tế muốn diệt đi một chủng tộc đây tại hiện tại đến nói trên cơ bản là không thực tế hai người liền xem như trở về triệu tập hung nô còn có tiên t i cũng không phải tất cả hung nô còn có tiên ti người đều sẽ tỏ mệnh đây là nhất định có người liền còn sẽ sinh sôi chủng tộc liền đồng dạng sẽ chậm rãi khôi phục với lại trên thảo nguyên cũng không chỉ tiên ti còn có hung nô trừ cái đó ra còn có rất nhiều bộ lạc ví dụ như âu hoàn phù dư ơ n g linh linh nếu như hung nô còn có tiên ti cũng không còn tồn tại những bộ tộc này tại về sau nhất định sẽ thay thế hung nô còn có tiên ti vị trí trở thành tân thảo nguyên t h a i họa còn có chính là nếu như chỉ là một vị s á t lục chỉ có thể đem chủng tộc cửu hận càng để lâu mệt mỏi càng sâu đoàn vũ bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có một cái cái kia chính là đồng hóa cùng loại với hiện tại khương tộc đồng dạng đem tiên ti còn có hung nô tuyệt đại bộ phận mục dân đều di chuyển đến t r ư ờ n g thành bên trong sau đó họa địa vì vòng tiến hành đồng hóa có thể cho người hung nô cùng tiên ti người học được loại tăng n u ô i tàm đi hắn hung tính tin tưởng không bao lâu không cần chăn thả không cần lập tức sinh hoạt những n à y hung nô còn có tiên ti người liền sẽ dần dần dịu dàng ngoan ngoãn dùng cái này vừa đến liền tính t r ư ờ n g thành bên ngoài còn có hung nô hoặc là tiên ti cùng với các bộ là người đoạn h n đường này đoàn vũ đã xe nhẹ được quen bốn năm trước truy sát vương nhu thời điểm đoàn vũ liền đi qua một lần con đường này lần này bất quá chỉ là lại đi một lần đoàn vũ buổi chiều đi thời điểm mang đi là số lượng không nhiều kỵ binh còn có hai trăm tấn mánh lăng kỵ lần này là muốn đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên tốc độ đó là cực kỳ trọng yếu một điểm mã ấp huyện hiện tại có hơn bốn vạn binh mã trong đó hai nghìn kỵ binh con thưa đều là bộ tốt con thưa bốn vạn binh mã còn muốn lưu lại một bộ phận đến dàn xếp mã ấp thành m á y tính còn cần đ i ề u một bộ phận đi bình thành quan bố phòng bất quá hai nghìn cũng không phải đoàn vũ toàn bộ binh mã bởi vì trương dương đã bị bắt tại không có tiên t uy hiếp sau đó bây giờ nhạn môn quận cũng l u n hãm cho nên toàn bộ tỉnh châu cơ hồ đã đều bị đoàn vũ chứng cứ hô chủ tuyển xuất lĩnh lĩnh một vạn hung nâu nghĩa t ổ n g cũng không có cái gì dùng cho nên đoàn vũ hạ lệnh để hô chủ tuyển dẫn đầu một vạn kỵ binh bắc thượng v châu sau đó lại truyền lệnh trở lại lương châu để bạch mã khương bạch long tập hợp ba nghìn khương tộc nghĩa t ổ n g tiến vào ty đại giáo bí bộ chuẩn bị ứng đối lưu bị phản công đồng thời còn đem thụ thương trình dục đưa về t r ư ờ n g an đồng thời chờ trình dục thương thế tốt không sai biệt lắm sau đó tiến về hàm cốc quan trợ giúp hắn nhạc phụ đồng trác còn có thứ nhất điều lệnh đó là để dương phụng dẫn đầu dưới trướng bạch ba quân cùng nhau đi tới hàm cốc quan cùng đồng trác hội hợp mặt khác mã ấp thành còn lại hơn trực tiếp đường cũ trở về thái nguyên quận sau đó từ thái nguyên quận đi đến ngải tiến vào ký châu thường s ơ n quốc đồng thời để cao thuận cùng khúc nghĩa từ bỏ đối với thấm dương tiến công trực tiếp tiến đánh hồ quan giết vào ngụy quận như vậy bốn đường binh mã tề đầu tịnh tiến hướng đến phía đông tiến lên mấy ngày sau từ mã ấp thành xuất phát mang đến thượng đảng quận cao bình huyện mệnh lệnh liền đưa đến cao thuận còn có khúc nghĩa trong tay từ lần trước tại thiên tỉnh quan đánh một trận xong sơn hỏa một mực tiếp tục đến bây giờ còn chưa từng dập tắt một thanh đại hỏa không riêng đem công tôn toàn cho t i ế u chết cũng thuận tiện lấy đoạn tuyệt cao thuận còn có khúc nghĩa hai người muốn tiến công cho nên hai người chỉ có thể ở tại chỗ trở lệnh hoặc là trở lấy lúc nào đại hỏa dập tắt lại lần nữa tiến đánh thiên t ỉ n h quan hoặc là trở lấy tân mệnh lệnh b ấ t quá lại lần nữa tiến đánh thiên t ỉ n h quan chỉ sợ có chút khó khăn công tôn toàn như vậy chết thấm dương phẫn đối với phòng ngự thiên t ỉ n h quan nhất định sẽ tăng cường mà thiên t ỉ n h quan địa thế hiểm yếu muốn công phá rất khó giữa trưa cao thuận còn có khúc nghĩa hai người đang tại huyện phủ biệt thự bên trong mô phòng thiên t ỉ n h quan công phòng chiến một khối xa bàn bên trên khúc nghĩa đóng vai lấy là lương châu quân một phương binh lực một vạn ra mặt toàn bộ từ bộ tốt tạo thành trong đó với tư cách tinh nhuệ chính là tiên đăng doanh ham trận doanh đại kết sĩ mà cao thuận đóng vai tức là thủ quân một phương thủ quân binh lực đại khái t r ư ừ n g ba ngàn người bất quá lúc này mô phỏng công thành một phương khúc nghĩa mặc dù chiếm cư nhân số bên trên ưu thế có thể khúc nghĩa lại là mặt tủ m ả y trọ một phương tay xoa xoa cái cầm cao m ả y đỉnh lấy xa bàn nhìn hồi lâu sau đó khúc nghĩa vẫn l ắ p đầu một cái một vạn binh mã không đủ còn lâu mới đủ thiên tỉnh quan địa thế quá mức hiểm yếu thủ thành binh mã có mấy trăm người liền có thể trải rộng từng thành thiên tỉnh quan thành tường cao về sau chúng ta binh lực ưu thế không thi triển được vô pháp làm đến toàn lực mà làm tốt nhất biện pháp cũng chỉ có thể là không gián đoạn tiến công có thể thiên tình quan thủ quân đồng dạng có thể thay nhau thủ thành công thành một phương vốn cũng không có ưu thế dựa theo dạng này đánh hạ đi cho dù tiêu hao hết hãm trận doanh còn có tiên đăng doanh sợ cũng không cách nào bắt lấy thiên tình quan không được không được đây đã là mô phỏng tiến đánh thiên tình quan lần thứ mười mấy cao thuận còn có khúc nghĩa đều lặp đi lặp lại đổi vị trí nhưng thủy trung đều là thủ quân một phương thắng lợi khó giải trừ phi ngày này tỉnh quan thủ tướng là cái c ả n g u nếu không chỉ cần là người bình thường ngày này tỉnh quan liền vững như thành đồng vô pháp công phá tướng quân tướng quân giữa lúc khúc nghĩa tổng kết xong mô p h ỏ n g công thành sau đó một tên truyền lệnh binh bước nhanh đi vào huyện phủ đại sảnh ngoài cửa khúc tướng quân cao tướng quân quân tình khẩn cấp truyền lệnh binh tiến lên một bước cầm trong tay văn thư đôi tay dâng lên hai người liếc nhau một cái sau đó nhận lấy văn thư triển khai nhìn thoáng qua từ bỏ tiến đánh thấm dương chuyển thành tiến đánh ngụy quận khúc nghĩa ánh mắt hơi kinh ngạc nói như vậy không cần tiến đánh tiên tình quan cao thuận nhẹ gật đầu trả lời xem ra là dặn này khúc nghĩa kéo kéo khoe miệng nói như vậy hai chúng ta ở chỗ này thôi diễn nhiều ngày như vậy chẳng phải là t ô i công bận r ộ i vất quá vất quá cũng tốt dù sao thiên tình quan cũng không hạ được đến nếu như nếu là thật tiếp tục đánh thầm dương đến lúc đó hai người chúng ta bị ngăn ở thiên tình quan không thể tiến lên mà bọn hắn công thành bật đất lập công tụ phong ngược lại là hai người chúng ta bị thua t h i ệ t không đánh sẽ không đánh đánh ngụy q u n cũng tốt không nghĩa cầm trong tay văn thư trồng chất đứng lên nhưng khi thu hồi văn thư nhìn về phía cao thuận phát hiện cao thuận vẫn như cũng là một mặt ngưng trọng biểu lộ sau đó không nghĩa hơi sững sờ hỏi làm sao vậy đã không cần tiến đánh thiên tình quan ngươi làm sao còn mặt đủ mày cho cao thuận hít sâu một hơi nói ra chúng ta là không cần tiến đánh thiên tỉnh quan không giả thế nhưng là nếu như muốn tiến đánh mỹ thuận còn muốn công phá hồ quan mới được so với thiên tỉnh quan hồ quan không thua bao nhiêu đây k h ú c nghĩa trên mặt mới vừa triển khai l ô ngày m đang nghe cao thuận nói sau đó lập tức lại nhăn lại với nhau hồ quan hồ quan chính là là thái hành sơn nam đoạn trọng yếu quan hải bởi vì địa thế hiểm yếu khống chế ách giao thông cổ họng trở thành quân sự phòng ngự cùng khu vực khống chế chiến lược yếu đ ị a hồ quan vị trí địa lý cực kỳ thù ở vào thái hành sơn cổ họng hồ quan chỗ thái hành sơn m ạ c h đầu nam là liên tiếp tịnh châu cùng ký châu mấu chốt thông đạo nó đất thế chi hiểm trở bốn phía dãy núi vân quanh quan thành xây d ỡ i l ư n g vào núi dễ t h ủ khó công hình thành tấm chắn thiên nhiên riêng có một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông chi thế trải qua phú miệng hình thái hành tám hình c h í nhất có thể chạy suốt ngụy quân nghiệp thành là tịnh châu cùng ký châu giữa ngắn nhất đường đi hồ quan sớm nhất thành lập sơ kỳ là phòng ngự hung nô ô i hoàn t r ờ dân tộc du mục sôi nam cũng là tịnh châu cực kỳ trọng yếu đông bộ môn hộ tốt tốt tốt xem ra hai người chúng ta nhất định là có một trận ác chiến m u n đánh không nghĩa hung hăng siết chặt nắm đấm đánh tới hướng trước mặt xa bản hung dữ nói ra vậy liền đánh hai người chúng ta danh xưng lương vương điện hạ dưới trướng bộ tốt tối cường bất khả chiến bại bách chiến bách thắng một cái tiểu tiểu hồ quan ta cũng không tin nương tựa theo hai ta đây một cái răng còn gặm không nổi đến cao thuận cười cười hắn phát hiện cùng khúc nghĩa cùng một chỗ thời gian càng dài liền càng là cảm thấy ra hỏa này thú vị đấu trí cao ngạo lại vô ý có dạng này một cái đồng bọn mới không tịt mịch mới càng có ý tứ tuất vậy liền đánh t s gần nhất làm việc bệ bụn nhiều việc cho đến ba ngày căn bản không có m ò cá thời gian ngày mồng một tháng năm nghỉ để ép rất nhiều làm việc đều cần xử lý hoàn mỹ bước ra cho nên chỉ có thể đem đổi mới đặt ở buổi tối tăng ca sau đó còn muốn chiếu cố h ả i tử một ngày bận điệu chân không chạm đất chỉ có tại tám chín điểm sau đó mới có thể viết sách thật đã là đem hết toàn lực mấy ngày nay cảm giác thật muốn không kềm được nhưng nhìn đến chư vị cực kỳ ủng hộ tâm lý thật rất ấm mặc dù quyển sách này không kiếm lời tiền gì nhưng là cảm giác có các ngươi ủng hộ có các ngươi làm bạn cũng đã đủ rồi chư vị cực kỳ yên tâm Tiểu tác giả n hai ấ t định đổi gắng sẽ cố gắng đổi mới v ừ đ vừa về báo chư vị báo ái chư cực cùng hậu hộ kỳ ủng thái r ư n ồ Quang. Hai trường Hồ Quang. Hai thái hành sơn mạch như cự long chiếm cứ hồ quan liền bóp chặt hắn cổ họng hai bên vách đá như đao bộ phủ chính màu nâu xanh đá bên trên không có một n g ọ t cỏ chỉ có vài cọng khô tùng treo ngược tại vết nứt giữa giống như sắp chết l á o giả móng tay u a n thành xây ư ỡ i l ư n g vào núi tường thành lấy cự thạch lũy thế khe hở ở giữa chạy ra ngàn năm gian nan mất và ngưng tụ thành áo lục bê tê ực cửa thành cao không quá ba triệu lại bởi vì kẹp ở thung lũng hẹp nhất chỗ lộ ra như thiên môn áp bách chỉ cần rủ xuống dây sắt miệng ống chính là thần tiên cũng khó bay độ quan trước duy nhất đường n g ò n rộng không đủ n g ũ mã song hành lộ diện nghiêng như kiếm gãy giữa đám đá vụn mơ hồ có thể thấy được gì xét đầu m ũ i tên cùng đặc kích mỗi khi gặp m ư a n g à y lúc ống từ đỉnh núi cọ rửa mà xuống đem đầu này đường biến thành vận đục nổ hạ thủ quân chỉ cần tại lỗ châu mai s a u dựng lên cơn ư g n ỏ m ũ i tên liền có thể như mưa to bao trùm toàn bộ đường núi từng có địch tướng xuất vạn người ngựa công cột một lôi thạch từ tường thành chút xuống tiếng hét thảm t ạ c trong hạt cốc quanh quần ba ngày không dứt cuối cùng thi hải xếp thành t ầ n d i i bị giã quạ mổ tận r a thịt m ạ c h cốt ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh leo ánh sáng quan lâu chỗ cao nhất một tây cáng yến tự tinh kỳ bay phất phới hoàng hôn dần dần chỉ thị gió núi vòng quanh tiếng nghẹn ngào xuyên qua cửa ải giống như là người chết trận vong hồn còn tại tranh đoạt một tấc lung này hồ quan không nói nó chỉ là trầm mặc đứng sừng sưng lấy dùng đá lởm trầm xương cốt nói cho thế nhân nơi đây sinh tử chỉ cho một người định đoạt lúc này hồ quan hùng vĩ tưởng thành bên trên một tên thanh niên đại tướng người khoát trọng giáp ánh mắt nhìn nơi xà thái hành sơn tại hắn bên cạnh bên trái cách đó không xa còn có một cây cờ lớn dâng thư một cái rồng bay phượng múa cao tự tại thanh niên tướng l ĩ n h quảng thị vệ ánh mắt sắp bén người khoác tinh g i á c bên hông bội đao hồ quan mặc dù tại thượng đảng quận bên trong nhưng từ khi đoàn vũ tháng ba truyền đạt tiến đánh t ỉ n h châu mệnh lệnh sau đó ký châu mục viên cơ liền điều động binh mã tiếp thu hồ quan không khác chỉ vì hồ quan qua đi chính là ký châu ngụy quận mà ngụy quận lại là ký châu châu trị chỉ cần hồ quan vừa vỡ sôi theo đường thủy một đường hướng phía dưới liền có thể thẳng tới ngụy quận quận trị nghiệp thành mà ngụy thành cũng là viên cơ đại bản doanh chỗ không dung nửa điểm có sai lầm cho nên viên cơ lúc này mới điều động trọng binh cường tướng lương thần đây ba kéo xe ngựa tại tăng thêm hồ quan cái này chiếm cự nơi hiểm yếu quan ải đến bảo đảm t ỉ n h châu lương châu binh mã không thể từ con đường này trực tiếp tiến vào ngụy quận hiện tại đến xem viên cơ an bài rất có dự kiến trước lương châu binh mã hiểu rõ s á c thực sắc thực đến ngay tại một ngày trước đó cao lãm an bài tại thông hướng hồ quan phải qua trên đường trinh sát phát hiện lương châu binh mã nhánh binh mã này tiến lên phương hướng chính là hướng đến hồ quan mà đến với lại lúc này nhánh binh mã này liền khoảng cách hồ quan không đủ bên ngoài ba mươi dặm xuống đại doanh trước trước sau sau đến đây quan sát hồ quan thành phòng lương châu trinh sát đã tới không dưới mười lượt đây để cao thuận rất khẩn trương mặc dù chiếm cứ lấy hồ quan nơi hiểm yếu còn có đầy đủ cao tưởng thành cùng binh mã cùng lương thảo nhưng muốn nói không sợ khi đó giả không có cách ai bảo lương châu quân nổi tiếng bên ngoài từ khi đoàn vũ tại ký châu quật khởi sau đó tiến về lương châu lương châu binh mã nhiều năm như vậy liền từ không có thua trận với lại không riêng như thế đoàn vũ đánh bại mỗi một đ ị c h nhân đều từng để cho cường thịnh đại yến vô cùng đau đầu nhưng tại đoàn vũ trước mặt những n g y cường đại định nhân giống như là giấy đồng dạng thân là một người tướng lãnh cao lãm rõ ràng không phải những người kia so đã từng yếu đi mà là đoàn vũ quá mạnh đoàn vũ dưới trướng lương châu quân cũng quá mạnh đặc biệt là tại s á t minh thành bên ngoài đến nhánh binh mã này cấu thành sau đó cao lãm trong lòng c à n g không có ngọn v ư ồ n một đoạn thời gian trước đó là nhánh binh mã này tại thiên tỉnh quan cùng u châu bạch mã tướng quân công tôn toàn triển khai một trận đại chiến bạch mã tướng quân công tôn toàn danh hào cao lãm nghe nói qua dù sao ký châu khoảng cách lưu châu không xa mà công tôn toàn danh hào cũng xác thực rất vang ộ i chỉ tiếp chỉ tiếc lần này bạch mã tựa như là gặp trời sinh khắc tinh đồng dạng bảy nàn k�� lại bị nhân số không đủ một nửa bộ tốt cho đánh bại nghe nói đánh bại công tôn toàn người gọi là khúc nghĩa mặc dù là hữu tâm tính vô tâm nhưng đó là kỵ binh đối chiến bộ tốt đối với bộ tốt mà nói kỵ binh đó là trời sinh c h ắ c tinh liền xem như kỵ binh đánh không lại cũng có thể chạy qua thế nhưng là công tôn toàn một trận chiến liền được diện đây để cao l ã n g tại ban đầu nghe nói tin tức này thời điểm đều cảm thấy không thể tin nhưng sự thật liền còn tại đó hiện tại cái kia gọi là khúc nghĩa người đến hơn nữa còn có đoàn vũ dưới chướng đại tướng cao thuận hai người lúc này ngay tại khoảng cách bên ngoài ba mươi dặm n h ì n t h ứ hôm qua bắt đầu cao lãm liền không có ngủ ngon cách mỗi hai cách giờ đều phải tự mình đến đây trên đầu thành nhìn một chút thành phòng sau đó cẩn thận hỏi thăm lương châu quân trinh s ắ t lúc nào đến qua đến mấy lần cùng bên ngoài ba mươi dặm l ư ơ n g châu quân đại doanh có hay không độc tính lúc này đứng tại trên đầu thành cao lãm nốt ngón tay đập lạnh buốt tường gạch trong khe gạch chảy ra hàng khí phảng phất đến từ địa phủ nơi này mỗi một tảng đá phảng phất đã bắt đầu tản ra huyết cùng s ắ t hương vị quan t ư ờ n g thuận theo l ư n g núi chập trùng đống tên sau lóe lanh quang nọ cơ đều là dùng xích sắc cố định cuốn phong lướt qua thì không n ú c ních tí nào dưới vách trăm triệu chỗ, chỗ. mấy cố dỉ xét khải giáp treo ở đồ xuất nham l ă n g bên trên đàn quạ vòng quanh những cái kia phá toái linh vũ xoay quanh tiếng kêu to đâm vào trên b á c h đá vỡ thành tiếng vang cao tướng quân dũng biệt giá mời cao tướng quân trở về nghị sự sau lưng chuyển đến thông báo âm thanh đánh gãy cao lãm suy nghĩ lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa cao lãm trở lại hướng đến vùng sát cổng thành bên dưới đi đến ngoài ba mươi dặm mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây giữa sơn cốc n h ấ p nô màu vàng nhạt ánh chiều tả vạn người doanh trại dọc theo thế núi trải ra quân chướng như bản cờ sắp hàng chính tề màu nâu xám trướng đè vào giữa trời chiều viên môn trước hai cây cao ba t r ư ợ n g trên một cờ phân biệt t h e o lên cao cùng khúc tự màu đỏ cờ lớn rủ xuống cờ sừng ngẫu nhiên bị gió núi nhấc lên một góc lộ ra ám v ă n đầu hồ khói bếp từ các nơi đóng quân thẳng tắp dâng lên tại không gió trong không khí ngưng tụ thành màu nâu xanh mành trụ các phu khuôn bắc gõ đồng nổi tiếng v a n g liên tiếp tân mải ngũ cốc hương khí hòa với ướp gia vị r a u ngâm mặn v ị tươi tại doanh trại ở giữa bốn lượn chạy xuôi chị trạm canh gác binh lính viện trường kích đứng ở bậc lâu giáp phiến chiếu đến cuối cùng hà quang đem bọn hắn hình dáng độ thành đỏ sẫm cắt hình trung quân đại t ư ớ n g trước trên đất g i a trâu dây thường xiết vào gói vải vóc thì phát ra nặng nề tiếng ma sát hù dọa phụ cận trong chuồng ngựa v à i thất chiến mã bất đán phát ra tiếng phì phì trong núi càng xa xôi đồ quân nhu doanh xe bò kẹt kẹt ép quan nện vững chắc đường đất chứa đầy có khô trồng chất giống như di động t i ể u sơn trong bóng chiều bỏ ra lay động bóng mở tại quân doanh chính giữa trong đại trướng cao thuận còn có khúc nghĩa trước mặt hai người lúc này lại đổi một cái xa bàn lần này xa bàn địa hình đổi thành hồ quan tạo hình trinh sát một ngày đến nay dò xét địa hình cùng hồ quan xung quanh tình huống còn có hồ quan lúc này thành phòng tình huống đều đã hoàn bị khắc họa tại xa bàn bên trên với lại ngoại trừ địa hình xa bàn bên ngoài còn có mấy phong đến từ phòng quân cơ mật thư đem h ổ quan bên trong lúc này thủ quân tình huống còn có lương thảo tình huống cùng trợ thủ h ổ quan nhân viên tình huống đều nhất nhất miêu tả cực kỳ tinh tế đóng giữ h ổ quan tướng lĩnh tên là cao lãm ngoại trừ cao lãm bên ngoài cái kia viên cơ còn phái một cái quân sư một cái giám quân một cái gọi điện phóng một cái cùng gọi thẩm phối thành bên trong trong tay năm nghìn thủ thành đồ quân nhu đầy đủ mọi thứ k h ô n nghĩa một bên nói khoe miệng một bên nổi lên từng kia gắm chát vốn cho rằng không cần tiến đánh thiên tình quan là một chuyện tốt nhi hiện tại xem ra cái này n g ồ quan muốn so thiên tỉnh quan còn khó hơn đánh làm sao đánh không nghĩa đưa ánh mắt nhìn về phía cao thuận Trầm tư sau một lát cao thuận hít sâu một hơi sau đó khẽ lắc đầu nói ngoại trừ đón đánh bên ngoài giống như không có biện pháp gì tốt đã như vậy vậy liền đón đánh không nghĩa bình tĩnh ánh mắt nói ra trận đầu đã là quyết chiến không phải phá quan đó là bỏ mình nghe vậy sau đó cao thuận gật đầu nói truyền lệnh xuống để tất cả binh sĩ đều ăn chán chê một trận ngày mai bắt đầu phá quan tháng sáu thái hành sơn tại mặt trời đã khuất bút hơi lấy màu nâu xanh sương mù đã lởm chầm vách đá bị phơi nóng lên đường núi bên cạnh v à i quọn quật cường d ã cây táo rũ cụp lấy quyển bên cạnh dự tử đầu cành xanh lam táo mới lớn chừng n g ó n cái da đã phơi ra tinh mịn nếp gấp giữa sườn núi khe đá bên trong chảy ra dòng nhỏ tại trên vách đá hướng n l tổ truyền đến trẻ điệu khàn dọn khóc gọi lao hưng lướt qua thung lũng bỏ ra bóng mở kinh động đang tại gặm ăn rêu thỏ rừng đoàn kia bóng sáng bật lên lấy v ọ hướng nham huyện thì chân s â u đá rơi xuống tiểu thạch tử thuận theo sườn núi lan xuống tại yên tĩnh buổi chiều kích thích liên tiếp thanh thúy tiến đánh hoàng hôn vừa vào thì khe núi trước hết nhất khắp lên ý lạnh khe đá ở giữa h ổ thai thảo lặng lẽ g i á n ra bị phơi h i ịu x ỉ u phi lá hồ quan chỗ sâu thái hành sơn bên trong cơ h ổ cùng mịt mở đại sơn liên tiếp trở thành một mảnh lúc này đã lập tức tiến vào đến tháng sáu sơn lĩnh giữa xanh tươi một mảnh mà liền tại thâm sơn bên trong một cái sen vào nhau nhìn như lộn xộn nhưng cũng tại loáng thoáng giữa lộ ra mấy phần huyền cơ doanh địa ngay tại thung lũng bên trong lúc này doanh địa bên trong lớn nhất một chỗ chất gỗ kiến trúc xung quanh mấy tên thị vệ trấn giữ lấy lại môn ánh mắt cảnh giác nhìn đến một phía mà tại nhà này kiến trúc bên trong một tên ăn mặc tiểu văn sĩ thanh niên lúc này đang ngồi ở chủ vị tại hai bên dưới tay vị trí đều ngồi đợi một tên đại tướng nếu để cho lưu bị quan vũ còn có trương phi tam người nhìn đến ở trong đó hai người nhất định sẽ nhận ra được hai tên đại tướng không phải người khác chính là nhan lương và hế văn mà ngồi ở chủ vị bên trên cũng không phải người khác mà là mất tích nửa năm lâu hứa du chúng ta cơ hội tới hứa du khe bớt hàm dưới sợi dâu mang trên mặt ý cười nói ra ban đầu ta không có mang các người trực tiếp đi tìm nơi n ư ơ n g tựa đội ngũ là bởi vì nếu như chúng ta cứ như vậy đi vô cùng có khả năng sẽ không bị coi trọng nhưng nếu có công lao tại người tình huống kia liền không đồng d ạ o mà đầy trời đại công lúc này liền đặt ở trước mặt trở lấy chúng ta đi lấy ngay sau đến đoàn vũ bên người có thể hay không nhận trọng dụng liền nhìn lần này nếu như thành công cũng liền không h ư ở n g phí chúng ta tại núi này bên trong cư ngụ nửa năm nghe được hứa du nói sau đó nhan lương văn xỉu hai người đều nhẹ gật đầu hứa tiên sinh làm sao nói chúng ta liền làm như thế đó trọng dụng không trọng dụng không nói trước nhưng nhất định phải cho chúa công báo thù chương 647, hứa du dự định một chương sáu hứa du dự định một hứa du ngồi tại nhan lương còn có văn x ỉ u giữa hai người một tay khẽ vớt lấy hàm dưới sợi dâu một bên nghiêm túc suy nghĩ từ khi năm ngoái viên thiệu sau khi chết hứa du liền dẫn một nhà lao tiểu bao quát viên thiệu một nhà lao tiểu trốn ra n g h i ệ p thành may mắn lúc ấy hứa du kịp thời cho nhan lương còn có văn x ỉ u hai người đưa đi thư bằng không thì nói nhan lương văn x ỉ u hai người sợ rằng cũng phải chết tại đưa lương trên đường mà may mắn đảo thoát nhan lương văn x ỉ u vốn là muốn muốn về đến nghiệp thành cho viên thiệu báo thủ lại là trùng hợp tại trên đường gặp đảo vong hứa du hứa du cho hai người phân tích một phen trước mắt thế cục báo thủ khẳng định là vô vọng viên cơ đang hại chết viên thiệu sau đó chuyện làm thứ nhất đó là cùng ký châu sĩ tộc đặt thành hiệp nghị dựa theo viên thiệu cách làm là đem trưng thu lương thực đối tượng đặt ở ký châu sĩ tộc trên thân lúc ấy nhan lương và h ề văn mang đến lạc dương lương thảo cũng đúng là từ điền phong tự thụ những thế gia này đại tộc nơi đó trình đến bởi vậy cũng đắc tội ký châu thế gia đại tộc điền phong còn có tự thụ đám người đều đã giả bệnh mà về bởi vì viên thiệu sau khi chết viên cơ chuyện làm thứ nhất đó là trấn an thế gia đại tộc viên cơ cách làm cũng rất đơn giản trực tiếp từ ký châu bách tính nơi đó bắt đầu trưng thu lương thực sau đó đem t r ì n h đến lương thảo trực tiếp trả lại cho ký châu những cái kia thế gia đại tộc ban đầu viên thiệu từ ký châu thế gia đại tộc nơi đó trưng thu lương thực là lấy mượn danh nghĩa viên cơ dạng này một phen thao tác xuống tới cũng là lấy mượn còn lý do đem lương thảo đưa cho thế gia đại tộc như vậy đơn giản đó là một hòn đá ném hai chim một phương diện trực tiếp đem đã ly tâm thế gia đại tộc lôi kéo được trở về một phương diện khác cũng toàn bộ mình thanh danh lương thực là viên thiệu mượn nhưng là viên thiệu chết rồi ta với tư cách viên thiệu hứng trường viên thị tương lai tổ、tông. cái này nợ ta đến trả cứ như vậy đã được thế gia đại tổ ủng hộ lại lấy được một cái tiếng tốt nhưng chịu khổ lại là ký châu bách tính đây một trăm vạn lương thảo trực tiếp từ ký châu bách tính trên thân ra chỉ là thành toàn viên cơ một người mà thôi bất quá cứ như vậy cũng là không phải hoàn toàn đều là đối với viên cơ một người c h ỗ t ố t Hứa du cũng bởi vậy thụ ý ban đầu t ừ nghiệp thành thoát đi đồng thời hội hợp nhan lương văn s ỉ u sau đó hứa du vốn là muốn trực tiếp đi lương châu tìm nơi lương tựa đoàn vũ nhưng hứa du mình cũng rõ ràng đoàn vũ cùng viên t i ệ u giao tình là không tệ nhưng cùng hắn trên cơ bản không có gì quá đáng giao tình chỉ có thể coi là quen biết hắn cứ như vậy đi lương châu chắc chắn sẽ không đạt được trọng dụng đoàn vũ bên người mưu sĩ đều có phe phái căn bản dung không được hắn đây một cái người cô đơn hứa du tự nhận là tài học không thua bất luận kẻ nào cho nên khẳng định không cam tâm cứ như vậy bình thường nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp bất quá ngay tại hứa du sắp chuẩn bị mang theo nhan lương còn có văn s ử tiến về lương châu thời điểm lại phát sinh một chuyện bởi vì biên cơ tại bách tính nơi đó trưng thu lương thảo chê đến ký châu bách tính tiến đoán than dãy đất ban đầu biên thiệu tiếp trưởng ký châu thứ sử thời điểm đã từng hướng triều đỉnh thỉnh lệnh miễn thuế một trận hoàng cân chi loạn ban đầu cơ hồ liên lụy ký châu tất cả châu quận nếu như không miễn thuế khẳng định sẽ tiếp tục xảy ra vấn đề mà triều đình cũng đáp ứng miễn thuế có thể viên cơ đây một trưng thu thuế phú lập tức đem ban đầu viên thiệu hứa hẹn cho không còn giá trị rồi cũng chính vì vậy một chút bách tính lựa chọn t ạ m phản tiếp tục đánh lấy hoàng cân quân cờ xí bắt đầu ở ký châu gây sóng gió lần này để hứa du thấy được một tia cơ hội hắn phụ trách nhu đồ nhan lương văn sự hai người phụ trách sông pha chiến đấu có dạng này tổ hợp lo gì bởi chào không đến một ít nhân thủ với lại cứ như vậy có một cái chỗ tốt mang theo một đám thành viên tổ chức đi đầu quân đoàn vũ dù sao cũng so đơn độc tiến về phải tốt hơn nhiều với lại từ khi hứa du nghe nói đoàn vũ tại trường an nâng đỡ tân đế sau đó l i ề n đoán được đoàn vũ sớm tối muốn cùng lạc dương triều đình có một trận đại chiến đồng thời muốn công phạt ký châu cho viên thiệu báo thủ kết quả là nói làm liền làm hứa du nương tựa theo mình nhũ l ư ợ n g còn có nhan lương văn sử hai người rút m á n h trong lúc nhất thời chiêu mộ không ít thủ h ạ bắt đầu tiến đánh ký châu một chút huyện thành liên ngắn ngủi này nửa năm thời gian hứa du hiện tại dưới trướng đã có hàng cân quân ba bốn vạn người bất quá nhân số nhiều cũng liền có một cái khác buồn rầu đó là làm sao đi lương châu hãn tại ký châu gây sóng gió viên cơ là biết cũng mấy lần phái binh v â y quét nhưng là đều không có thành công có nhan lương văn sửu hai viên đại tướng tại bình thường v â y quét căn bản khó mà thủ thắng nhưng vấn đề là mang theo nhiều người như vậy căn bản không có khả năng đi đến trường an đặc biệt là viên cơ tại hạ khiến phong tỏa hồ quan sau đó dứt khoát hứa du liền mang theo dưới trướng nhân thủ tại hát sơn bên trong cắm d ễ xuống dưới với lại dưới t ư ớ n g nhân thủ càng ngày càng nhiều đến bây giờ đã vượt qua mười vạn lại cái số này còn tại liên tục không ngừng gia tăng hồ a tay sau Nhan ra, qua ngay Du xỉu Châu, quận Châu ngón nhẹ nhàng bản, nhìn nhan Lương còn có văn xỉu nói ra, Lương Vương lần này binh tiến đánh Ký Châu, từ thượng đảng、quận、tiến vào Ký Châu phải qua đường đó có từ tại phái phải h vào đập Ký Ký quan Mà Hồ q u a nghe i giờ lại ể m lãm ác đám công, có cao thủ khó hợp phong phá Hồ khó có trường hợp cao lãng còn có điển phong đám người đóng đám quân, muốn công phá hồ Quang khó như lên trời. Hồ Quang. bây Hồ được hồ quan cái này địa danh thời điểm nhan lương còn có văn sửu hai người con mắt đều là sáng lên hồ quan không phải cách chúng ta rất g ầ n sao nhan lương nói ra h a du nhẹ gật đầu trả lời không sai đó là cái kia hồ quan với lại lúc này chúng ta vừa lúc ngay tại hồ quan phía sau đây chính là ta nói cái k i a đầy trời công lao nếu như chúng ta có thể tại lương châu binh mã tiến đánh hồ quan lâm vào cảnh khổ thời điểm từ hồ quan phía sau đến một kích trí mạng đồng thời trợ giúp lương châu binh mã đánh hạ hồ quan cái k i a chính là lương châu binh mã tiến và o hồ quan công đầu có công lao này còn có giới t r ư ớ n g nhiều lính như vậy ngựa chỉ cần chúng ta tiến nhập lương châu còn sâu không thể có một chỗ cắm r ù i sao nghe được hứa du kế hoạch nha n lương còn có văn xỉu hai người dùng sức gật đầu có đạo lý có đạo lý a tiên sinh nói có đạo lý nha lương văn xỉu hai người đều kìm nén sức lực nói ra ban đầu chúa công tại nghiệp thành bị hại cái k i a điển phong đám người đều không thoát khỏi liên quan nếu như muốn công phá hồ quan nào đó cái thứ nhất muốn giết đó là điển phong cái k i a ngụy quân tử đúng điển phong nhất định phải chết h ứ a du rối rối tay đánh g ấ y nhan lương còn có văn xỉu hai người nói đây đều là nói sau hồ quan muốn đánh đánh xuống hồ quan sau đó chuẩn bị cũng muốn làm nếu như hồ quan cao phá muốn dùng nhanh nhất tốc độ tiến đánh n g h i ệ p thành liền muốn đi thuyền xuống chúng ta còn muốn chuẩn bị một chút thuyền chiến đánh xuống hồ quan là công đầu nếu là đánh xuống người thành cái k i a chính là đệ nhất đại công Hứa du hai mắt bên trong lóe ra tinh quang nha lương văn x ỉ u hai người mới trợt hiểu ra mới vừa hai người còn nhìn chằm chằm hồ quan công đầu này thật tình không biết hứa du đã để mắt tới nghiệp thành đúng vậy à nếu như nếu có thể đánh xuống nghiệp thành vậy coi như không phải công đầu đơn giản như vậy tử t t v i ệ n tiên sinh nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm chúng ta đều hộp xa tiên sinh nha lương còn có văn x ỉ u hai người lập tức tỏ thái độ Hứa du cũng lập tức lo liệu đi lên kế hoạch một bên khác hồ quan bên trong phụ trách c h ấ n thủ hồ quan điền phong còn có thẩm phối cùng trường hợp cao lãm mấy người còn có mấy tên lĩnh binh giáo lý lúc này đều ngồi tại hồ quan bên trong biệt thự bên trong ngoại trừ điền phong bên ngoài cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều mang ngưng trọng biểu lộ chắc hẳn chư vị đều đã rõ ràng lương châu đại quân ác cảnh nơi đây đồng liêu tiếp xuống cần làm liền không cần ta nói thêm nữa c h ấ n thủ hồ quan vốn là chúng ta chỗ chức trách điền phong ánh mắt siêu quét mắt lúc này sảnh bên trong tất cả mọi người nói ra lương châu quân cũng không phải là không thể chiến thắng càng đ ú n hồ căn cư trinh sát dò xe báo lần này tiến đánh hồ quan cũng không phải là đoàn vũ bản thân mà là đoàn vũ dưới trướng bộ tướng hồ quan địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế lại thêm chúng ta binh mã lương thảo đầy đủ đảm nhiệm lương châu con c n có thiên đại bản sự cũng không có khả năng bay qua hồ quan chư v ị có lòng tin có thể thủ được hồ quan a ngồi ở phía dưới trường hợp còn có cao lãm hai người liếc nhau một cái sành bên trong bang lên âm thanh một mảnh t h ư a c tớt treo đến điển phong nhịu nhữ m ả y mắt thấy sảnh bên trong tướng sĩ từng cái lo lắng mà điền phong lại có nóng lòng cầu công chi thế ngồi tại điền phong bên cạnh cách đó không xa thẩm phối lập tức hòa giải nói ra nguyên hạo lương châu quân đoạn đường này thủ thắng mà đến n h ạ t khí như hồng các tướng sĩ có chỗ lo lắng cũng đúng là bình thường bất quá đây đều là việc nhỏ mọi người tự nhiên sẽ tận tâm tận lực tuân thủ nghiêm ngặt chức trách c h ấ n thủ hồ quan ta nói đúng không thẩm phối những lời này đạt được sảnh bên trong rất nhiều người ủng hộ muốn nói không sợ đó là không có khả năng đối mặt lương châu quân toàn bộ đại điến g á m có ai nói không sợ nói không sợ trên cơ bản đều đã thành lương châu quân lao hạ hồn tốt chư vị dù biệt giá nói cũng không sai lương châu quân cũng không phải là không thể chiến thắng với lại chúng ta có hồ quan nơi hiểm yếu vốn là chiếm cư ưu thế chỉ cần an thủ chức trách giữ vững hồ quan vẫn là vô cùng đơn giản đều đi thôi đi chuẩn bị một chút trước đêm thủ quan đều phải an bài t h o ạ khi để phòng lương châu binh mã lạnh lén đang thẩm vấn xứng một phen an ủi phía dưới đông đảo tướng sĩ lúc này mới hơi giải sầu thối lui đợi tất cả mọi người đều rời đi phòng bên trong chỉ còn lại có điền phong còn có thẩm phối sau đó điền phong lúc này mới lên tiếng chính nam cũng không phải là ta nóng lòng cầu công chỉ là những n à y tướng sĩ sợ hãi lương châu binh mã nếu là không thêm vào nhắc nhở sợ là sẽ ủ thành mầm hai bạn lại nói tiên ti binh mã lúc này chắc hẳn cũng đã tiến vào tịnh h châu chỉ cần chúng ta có thể thủ vững một đoạn thời gian lương châu quân tất nhiên đầu đuôi không thể nhìn nhau điền phong còn có thẩm phối cùng là ký châu người hơn nữa còn đều là ngụy của người nói lên đến đều là đồng hương vâng không thì nếu như đổi là quét đồ đám người mới vừa nói như vậy điền phong tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt thẩm phối nhẹ gật đầu nói ra nguyên hạo ý tứ ta hiểu chỉ là các tướng sĩ không rõ quách đ ồ đi tiên ti lâu như vậy từ khi tiến vào tịnh châu sau đó liền không có tại hồi âm b ấ t quá dựa theo thời gian tính cũng đã mang theo tiên ti binh mã tiến vào tịnh châu thử nghe được quách đ ồ tên sau đó điền phong không khỏi hừ một tiếng một đoạn thời gian trước quách đ ồ trả lại mật thư nói đã liên lạc tiên ti đồng thời thuyết phục nam hung nô thiện vũ khương cử trưởng tử vũ phu la chuyện này đạt được viên cơ trắng trợn t á n g dương hiện tại vừa nghe đến quách đ ồ hai chữ này thời điểm điền phong liền toàn thân cũng không được tự nhiên tốt nguyên hạo hiện tại là một lòng đối địch thời điểm khác sự tỉnh sau này hay nói a thầm phối tiếp tục k u y ế t giải điền phong lúc này mới coi như thôi chương sáu trăm bốn mươi tám công quan hai chương sáu trăm bốn mươi tám công quan hai sáng sớm hôm sau nắng sớm sơ hiện khi chú đóng ở khoảng cách hồ quan ngoài mười dặm lương châu quân đại doanh bên trong bó đốt u chưa toàn bộ đều dập tắt thời khắc quân doanh bên trong tiếng kèn đã vang lên từng cái doanh bên trong binh sĩ bắt đầu tìm tiếng kèn đi theo mình ngũ trưởng hướng đến tiếng kèn vang lên phương hướng bắt đầu tập kết năm người lấy một ngũ vì đội từ ngũ trưởng dẫn đầu ngũ trưởng đi theo thập trưởng hai ngũ làm nhất thập mười thập làm một trăm bách trưởng lại dẫn theo giới trướng binh sĩ hướng đến quân hầu tập hợp cuối cùng hợp thành một chi khổng lồ màu đen thủy t i ề u theo danh o địa đại môn mở ra trong lúc nhất thời chú đóng ở danh o địa tất cả binh sĩ toàn bộ đều tại riêng phần bình trưởng quan chỉ huy phía dưới đi theo phía trước nhất hai mặt dựng thẳng lên mấy mét đại đảng xoáy kỳ t í ế n lên giữa sơn cốc gió nhẹ thổi qua đâm vẽ lấy cao khúc hai cái chữ to xoáy kỳ chậm dãi hướng đến hồ quan phương hướng di động tới mà liền tại hồ quan bên n g o à i binh mã bắt đầu tập kết sau đó hồ quan bên trên cũng đốt lên p h o n g hỏa hồ quan tường thành bó đuốc đã chiếu ra trường hợp đáy mắt hạ quang năm chỉ chế trụ lỗ châu mai gạch xanh áo giác bên trên ngưng xương đêm ánh mắt như lưỡi đao thổi qua quan chức dần dần lộ ra quân địch cao lãm chỉ huy binh sĩ đem tam thạch cường n ỏ trên kệ t i ế n ránh theo thời gian chuyển rời sáng sớm sương mù triệt để t á n đi hồ quan trên đầu thành đã chuẩn bị nên địch binh sĩ cũng rốt cuộc thấy được như là màu đen thủy triều đồng dạng lương châu quân tại toàn bộ lương châu quân phía trước nhất khúc nghĩa tiên đăng doanh đang tại trong sương mù hiện hình tám trăm cơ hồ toàn bộ đều từ khúc thị tử đệ tạo thành tiên đăng doanh binh sĩ cơ hồ toàn bộ đều người khoác thiết giáp như là di động dòng lũ s á t thép đồng dạng đi trên đường tiên đăng tử sĩ hoàn thủ đao chiếu đến thiên quang lưới lao cùng chiến giáp miếng sắt tiếng va chạm kinh phi cây khô bên trên hàn nhà khúc nghĩa ngay tại tám trăm tiên đ ă n g doanh phía trước nhất dưới hông là một thất thần tuấn màu đen chiến mã khoảng cách khúc nghĩa cách đó không xa không đủ trăm bước bên tay phải cao thuận ham trận doanh trầm mặc như sát huyền giáp binh lính lấy vai c h ố n g đỡ thuẫn cái tay còn lại cầm đao ánh mắt lạnh lẽo nhìn trầm t r h m phía trước cao thuận dưới trướng đây tám trăm ham trận doanh đều là cao thuận từng bước từng bước từ trong quân đội tinh tuyển đi ra tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ những binh lính này tùy ý một cái đặt ở quân bên trong đều có thể là ngũ trưởng thập trưởng thậm chí cao hơn đê g i i quân quan nhưng tại ham trận doanh bên trong những này đều chẳng qua là bình thường nhất binh、lính. có thể cho dù là phổ thông binh lính những n à y binh lính đãi ngộ cũng đều vượt qua ngũ trưởng còn có tập h trưởng khi ngũ trưởng tập h trưởng đơn giản không cần cái gì kèm theo điều kiện chỉ cần có tư lịch lao binh đều có thể nhưng muốn đi vào trận doanh có thể không có đơn giản như vậy không riêng gì muốn thân kinh bách chiến lao binh hơn nữa còn muốn tố chất thân thể qua quan tâm lý tố chất cường đại còn muốn nhà thanh bạch hung hãn không sợ chết còn muốn đi qua nghiêm ngặt huấn luyện mới được to lớn lương châu đến bây giờ cao thuận dưới trướng cũng bất quá tám trăm ham trận doanh trầm mặc trên chiến trường giống như chết trầm mặc nếu không phải mười hai thổi qua gió nhẹ cảm giác không khí giống như đều phải dừng lại đồng dạng k i ề m chế chưa từng gặp qua lương châu quân thời điểm chỉ nghe nói qua lương châu quân bách chiến bách thắng khi chân chính đối mặt lương châu quân thời điểm mới có thể cảm giác được lương châu binh mã cái tia cường đại đến khiến người ta cảm thấy k i ề m chế khí tức cho dù là chỗ sâu tại mấy trượng độ cao tường thành bên trên c h ấ n thủ hồ quan binh sĩ vẫn như cũ có thể cảm giác được lương phát lệnh lộ ra hàn khí vùng sát cổng thành dưới không nghĩa còn có cao thuận hai người liếc nhau một cái sau đó hai người đều nhẹ gật đầu trận đầu liền muốn dựa theo quyết chiến phương thức đ ế đánh muốn đánh ra lương châu quân khí thế trận này trận chiến mặc kệ biết đánh nhau hay không bên dưới hồ quan đầu tiên muốn t ử trên tâm lý cho hồ quan thủ quân đến bên trên trùng điệp m ụ t k í c h đây chính là hai người chế định chiến lược công thành công tâm chèn ép địch quân sĩ khí h ã m trận doanh còn có tiên đăng doanh sau lưng đại quân tại dừng bước lại sau đó liền bắt đầu chuẩn bị khí giới công thành bọc sắt bánh xe gỗ ép qua ở m ớ c bùn đất phát ra nặng nề kéo kẹt tâm thanh đám binh sĩ dùng dây gai gói thang mây h e n thô lệ đay sợi xi vào lòng bàn tay có người đi lòng bàn tay nổ nước miếng tiếp tục dùng sức khi tất cả tất cả đều chuẩn bị xong sau đó lùng thứ nhất phong dương ánh sáng cũng xuyên phá sương mù vùng sát cổng thành bên ngoài mười mấy chiếc chiến xa bên trên mình trần lấy thân trên tráng hán vũ động trong tay rồi trống t r u n g điệp đập vào chiến xa bên trên đại cổ bên trên trống trận ẩm vang nổ vang từng cây dài một trượng cần ba tên binh sĩ dơ lên mới có thể di động kèn lệnh cũng bị tìm phổi công năng cường đại binh sĩ thổi lên trống trận lôi động kèn lệnh xé rách trứng không lương châu quân sĩ binh huyết dịch cũng giống như tại thời khắc này bị nhét lửa công trước trận cao thuận còn có khúc nghĩa hai người đồng thời rút ra bên hông đ ộ kiếm mũi tên ba trăm một tay đỉnh lấy tấm vẫn bả vai nâng lên thang mây binh sĩ đợt thứ nhất xông về hồ quan phía dưới khi ba mươi chiếc thang mây đồng thời dựng vào tường thành trong nháy mắt nóng hội nước vàng từ lỗ châu mái chút xuống lấy giáp binh sĩ phát ra không giống tiếng người t r u lên thiết giáp trong khe hở toát ra mang theo khét l ẹ t hơi nước cao thuận nhìn thoáng qua một bên khúc nghĩa hai người liếc nhau một cái sau đó cao thuận khẽ gật đầu hướng về phía khúc nghĩa cười cười khó được nhìn đến cao thuận cười một tiếng khúc nghĩa hơi s ư ơ n g sở sau đó cũng cười cười đúng lúc gặp tri kỷ kề vai chiến đấu có thể đem sinh mệnh cùng phía sau trên chiến trường giao cho đối phương tín nhiệm không cần nhiều lời từ trên chiến mã xoay người mã xuống cao thuận một tay giơ tấm t h u ậ n mang theo giới t r ư ớ n g tám trăm h ã n trận doanh đợt thứ nhất lại bắt đầu đối với h ổ quan xung phong cao thuận thân cầm tấm t h u ậ n xông vào trước nhất đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu chuyển đến cơ quan búng r i a duệ t i ế n g b a n g ba nhánh sàng nọ mũi tên s ắ t hiện lên xếp theo hình tam giác phóng tới hắn nghiêng người n ẹ tranh thị cuối cùng một chi mũi tên sắt vẫn là lột hắn nửa m ả n h g ra vai từng cái chỉnh tề cầm trong tay trường cung phương đội bắt đầu hướng đến hồ quan ép xuống gần khi khoảng cách hồ quan còn có không đủ chừng t r ă m b ư ớ c khoảng cách thời điểm hai nghìn tên trường cung tay g i ư ờ n g cung cải tên sau đó bị nhen lửa mũi tên tư tư bốc lên hỏa diễm ông theo một trận dây cung búng ra âm thanh băng lên hai phẩy không không không con mang theo hỏa diễm vũ rực mưa tên lên hống hướng đến trên đầu thành áp chế xuống mượn cái này đứng không đẩy công thành truy cấp tốc hướng đến hồ quan đóng cửa phóng đi chi thứ nhất hỏa tiễn tử thành lâu bắn vào trong xương mù thị trường hợp nhìn thấy dầu hỏa thuận theo da trâu được chế truy đầu chạy xuôi đột nhiên quát trói h a i lại rót nước vàng nóng hổi nước bẩn hòa với sôi dầu từ tường chắn mái tả dưới mười mấy tên đẩy hướng thành xe binh sĩ lập tức bụng mặt ngã quỵ nhưng rất nhanh têu thảm bị dìm n g ậ p tại dung trời chống trận bên trong mà trên đầu thành thủ quan binh sĩ cũng tại mưa tên áp c h ế giới không ngừng mà từ trên đầu thành rơi xuống hoặc là trực tiếp vừa ngã vào tường thành bên trên cao thuận ham trận doanh binh lính lúc này đã bỏ lên trên thang mây lưng h ù m vai gấu ham trận doanh tập trưởng cắn hoành đao leo lên có thể trở thành ham trận doanh tập trưởng mỗi người cũng đã có người bản lĩnh tường thành đột nhiên nô ra mang câu dài sáo móc sắt vào hắn xương vai xanh thì tên này tập trưởng lại mượn lực nhảy lên lỗ châu mai ánh đao lướt qua chỗ hai tên thủ quân tre lấy phun máu cổ họng ngã xuống nhưng càng nhiều câu khảm thương từ công sự trên mặt thành ở giữa đâm ra đem hắn đâm thành huyết hổ lô đánh rơi thành bề dưới cách đó không xa đang tại leo lên một cái khắc thang lây cao thuận nhìn thấy m à n này trong miệng cắn đao cao thuận ánh mắt sắp bén hắn nhận ra tên kia thập t r ư ở n g khi đó từ tấn dương thời điểm liền bắt đầu theo h ắ n bộ hạng đến nay tại h á m trận doanh đã mấy năm nhưng chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là trò đùa với lại cũng nên có người chết cao thuận căn bản không kịp bị thương bởi vì có càng nhiều hãm trận doanh lão binh đang tại tao nộ đồng dạng tình huống đang tại leo lên cao thuận đ ố n g nhiên cảm giác được thang m â y bị người thôi động mấy tên cầm trong tay cán giải câu liêm thương hồ quan thủ quân đang ra sức thôi động hắn đang tại leo lên thang m â y cảm giác được thang m â y bị rung chuyển cao thuận không kịp nghĩ nhiều nắm lấy leo lên đi cầu thang cánh tay trong nháy mắt đổi nắm chặt thang m â y hai đầu trường một sau đó thuận thế liền hướng đến phía dưới trượt xuống tại cao thuận dưới thân còn có mấy tên đang tại leo lên thang m â y hãm trận doanh binh sĩ cũng đồng thời bắt đầu hướng đến phía dưới trượt đây chính là tân binh còn có lao binh cùng tinh nhuệ khác nhau ngay tại cao thuận còn có mấy tên hãm trận doanh binh sĩ mới vừa rơi trên mặt đất thời điểm. trước mặt thang mây b ô n g nhiên ẩm v à n g sụp đổ nếu như là không kịp phản ứng tân binh lúc này chỉ sợ đã quăng thành thịt nát l i ê n tính phía trước binh sĩ may mắn làm ra phản ứng nhưng đằng sau binh sĩ nếu như không kịp phản ứng hạ c h à n g đều là giống nhau rất nhanh sụp đổ thang mây lần nữa bị đỡ dậy đến một tên h ã m trận doanh n g ũ trưởng lần này đoạt tại cao thuận phía trước dẫn đầu leo lên thang mây đang bỏ thượng bân bập thang một k h ắ c này n g ũ trưởng bay đầu lại hướng lấy cao thuận nhe răng lộ ra tràn đầy máu tươi răng cười một tiếng thảm thiết đợt thứ nhất công thành chiến từ sáng sớm một mực tiếp tục đến trưa liền ngay cả nổi trống tráng hắng chiến xa bên trên đại cổ đều thổi phá vài lần có thể lương châu quân thế công vẫn như cũ không giảm trên đầu thành trấn thủ thành trì cao lãm trên c h á n tinh mịn mồ hôi sen lẫn huyết thủy chạy sôi đập vào mắt bên trong nhưng cao lãm lại một lần cũng không dám c h ư ớ c mắt một đao mới vừa chém chúng một tên leo lên thành đầu hãm trận doanh lão binh cao lãm dùng sức r ú t đao có thể dùng kinh phía dưới vậy mà không có đem đao từ tên kia hãm trận doanh lão binh trên cổ rút ra nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai、like、là tên kia hãm trận doanh lão binh dùng bả vai cùng cái cầm kẹp lấy lơi đao cho dù máu tươi từ cái cổ bên trong p h u n tung toẹ mà ra tên k cao lãm đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại đông nhiên cảm giác bên cạnh có bóng dáng đánh tới nhìn kỹ nguyên lai là một tên leo lên thành đến lương châu quân sĩ binh đã đem trong tay trường đào hướng về hắn lồng ngực đưa tới cao lãm kinh hãi đột nhiên bung ra cầm đao tay lui lại mà một bên thân binh cũng nhanh chóng ngăn tại trước người may mắn túm lấy một kích này cao lãm mổ hôi lạnh t r i lưu nhìn về phía một bên truyền lệnh binh nội trống nội trống cho trương tướng quân truyền tin binh sĩ nhận được mệnh lệnh sau đó lập tức dặn dò nổi trống truyền lại tín hiệu cho thành bên giới chuẩn bị kỹ càng trường hợp đã được tín hiệu trường hợp hạ lệnh m vụ trang thiết kỵ từ đâm nhiên g g bên trong sông ra móng ngựa đạp nát đ ầ y đất m ũ i tên âm thanh như là mặt băng vỡ vụ mà liền tại hai quân giao chiến cách đó không xa một cái trên sườn núi từ sáng sớm bắt đầu thủy trung đều chú ý tới chiến trường hứa du hít mắt mấy lần khỏe mắt khô cạn cũng không nguyện ý nghỉ ngơi nhiều một chút tựa hồ tại tìm kiếm chiến trường bên trên sơ hở chương 649, trăm bốn mươi chín thảm thiết một tới gần buổi trưa đã sớm tại hồ quan bên trong làm tốt xung phong chuẩn bị trường hợp tại thu được cao lãm tín hiệu sau đó nhanh chóng mở ra hồ quan tây môn dưới tình huống bình thường chỉ có tại đầu tường nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm mới có thể lựa chọn loại này mở ra đóng cửa dùng k ỹ binh t r ù n g kích đến chậm lại trên đầu thành áp lực phương thức tại thu được cao lãm tín hiệu thời điểm trường hợp trên mặt biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng lúc này mới vẹn vẹn lương châu quân đợt công kích thứ nhất d ự a lưng và hồ quan nơi h i ể p yếu thành bên trong thủ quân sung túc vậy mà cũng bị lương châu quân tấn công từng thành lương châu quân sức chiến đấu có thể thấy được l ồ n đốn không có dư thừa nói nhảm trường hợp đem l o ạ đỉnh k u ỵ tay mũ giáp đội lên đỉnh đầu sau đó liền hạ lệnh binh sĩ mở ra hồ quan phía tây đại môn sau đó đi theo ở sau lưng hắn hơn ngàn tên khoảng kỵ binh liền cấp tốc hướng đến đóng cửa bên ngoài phóng đi vào lúc giữa trưa liệt nhật treo cao t r ư ơ n g hợp hành giáo lập tức một tay tìm chiến mã dây cường trường giáo mụi giáo lướt qua trên mặt đất cắt đ ấ t bắn lên h ỏ a t ì n h thiết giáp vai nuốt đầu thú tại mặt trời đã khuất hiện ra lênh vang sau lưng khói bụi dâng lên hơn ngàn tinh kỵ theo sát phía sau như là da áp m a n h hổ từ tây môn lao ra sau đó t r ư ơ n g hợp liền đem ánh mắt đặt ở nơi xa lương châu quân bảy trận vị trí quét mắt liếc mắt sau đó trường hợp liền g i lên trong tay trừng giáo đục xuyên cánh trái trường hợp giống to một tiếng lời còn chưa dứt thời khắc dưới hông chiến mã đã như là mũi tên đồng dạng nhảy lên ra gót sắt đạp trên trên mặt đất đá vụn cùng cắt mịt đánh phát ra buồn b ự c mũi giáo hàn mang trong bóng chiều vạch ra ngân hồ kỵ binh s u n g phong ba hơi trăm bước chỉ là mấy cái hô hấp sau đó trường hợp dẫn đầu kỵ binh cũng đã đi tới thành bên ngoài lương châu quân bảy trận vị trí đông một tiếng buồn bực vang lên lương châu quân bên trong cầm thuẫn bảo hộ ở cung tiến thủ bên ngoài một tên thập trưởng vừa ngầm đầu liền thấy lập tức trường hợp mày kiếm dựng thẳng mắt trường hợp cổ tay ngọn nguồn phát lực mà ngay cả người mang tuấn đánh bay giữa không trùng huyết châu thuận theo giáo cán danh m á u vung ra hình quả quy tích đục xuyên đục xuyên đục xuyên một giáo đem trước mặt tuấn tường nhảy ra một lỗ hổng sau đó trường hợp liền lần nữa vọt tới trước ở sau lưng hắn kỵ binh hiện lên tiết hình một tiếng thiết giáp dòng lũ đ ụ n g vào thường trận thì trường hợp trợt kẹp bụng ngựa nghiêng người né qua đâm tới t r ư ờ n g kích trở tay một giáo xuyên thủng một tên lương châu quân sĩ binh cổ học ấm áp huyết vụ phun tại mặt nạ bên trên thì trường hợp đáy mắt sắc bén càng sâu đen nhánh trong con ngươi chiếu đến nơi xà khúc nghĩ tên lạc sắt qua mũ chiến đấu hôm anh, trường hợp cũng không quay đầu lại xoáy giáo quét ngang, ba cái nắm mâu lương châu quân sĩ binh như cắt mạch ngã xuống. nơi xa, đang chỉ huy lấy cung tiến thủ đối với trên đầu thành yến quân liên xạ áp chế khúc nghĩa rất hiển nhiên cũng phát hiện x ô n g trận trường hợp. không nghĩ tới đây hồ quan bên trong còn có bậc này manh tướng. khúc nghĩa ánh mắt nhắm lại nhìn đến g ớ i ngựa trái lui phải vào trường hợp tại quân trận bên trong trái đột phải vào. thiên đăng, khúc nghĩa giống lớn một tiếng. sau đó ở sau lưng hắn tám trăm tiên đ ă n g lập tức thay đổi phương hướng. đại bích sĩ ở đâu, khúc nghĩa lại là giống to một tiếng. quân trận b lại có người đến b ấ t quá ngàn thân mang trong giáp cầm trong tay gần trượng giải kích binh sĩ b ạ y trận không nghĩa còn có cao thuận hai người dẫn đầu đây hơn một vạn lương châu âu tần ngoại trừ số ít trinh sát còn có t r u y ề n lệnh binh bên ngoài trên cơ bản không có kỵ binh binh chủng nhưng không có kỵ binh không có nghĩa là đối phó kỵ binh liền không có biện pháp nào mạch mạng nghĩa tổng công tôn toàn đó là vết xe đổ đầy tám trăm đại k í c h sĩ còn có tiên đăng doanh đối phó đó là kỵ binh tại khúc nghĩa chỉ huy cùng dẫn dắt phía dưới tám trăm tiên đăng tám trăm đại kỵ sĩ liền hướng đến trường hợp kỵ binh chỗ phương hướng xung phong mà đi trường hợp đang tại r ế t hưng ơ khởi thời điểm đ ố n g nhiên hỗn loạn lương châu quân quân trận bắt đầu biến hóa ngăn ở trước mặt lương châu quân đ ố n g nhiên bắt đầu hướng đến hai bên tranh né cầm trong tay đại t h u ẫ n binh sĩ dẫn theo tấm t h u ẫ n tại trường hợp dẫn đầu kỵ binh hai bên hợp thành một đạo thuất tường đem thông hướng khúc nghĩa đường triệt để tránh ra trường hợp đầu tiên là xứng sở theo sát phía sau liền thấy đối diện sông q u a khúc nghĩa trong lúc nhất thời trong lòng khiếp sợ lương châu quân có thể biến trận nhanh như vậy cũng không phải riêng là nghiêm chỉnh huấn luyện mấy chữ này liền có thể làm đến việc này cũng không cho phép trường hợp suy nghĩ nhiều hắn mang kỵ binh xuất quan xung phong đó là chém tướng đoạt cờ đến đã khúc nghĩa mình đưa ra tự nhiên không có không đồng nhất chiến đạo lý sau đó trường hợp liền hướng đến khúc nghĩa phương hướng giơ tay lên bên trong trường giáo một chỉ chạm sát đệ tướng cách đó không xa nghe được trường hợp tiếng la khúc nghĩa cười lạnh một tiếng sau đó sau lưng tám trăm tiên đăng hàng thứ nhất ngồi xuống hàng thứ hai nửa đứng hàng thứ ba trực tiếp cầm trong tay cường nọ khoác lên hàng thứ hai binh sĩ trên bờ bay tạo thành một cái hình thang ngay tại trường hợp dẫn đầu kỵ binh xung phong đến còn có năm mươi bước khoảng khoảng cách thời điểm một vòng cường nọ kỵ sạn phó ngựa tại phía trước nhất trường hợp cũng không có tránh né bởi vì lúc này thân mang hậu giáp căn bản không sợ mũi tên nhưng mà trường hợp tính sai tiên đăng binh sĩ nhắm chuẩn cũng không phải là lập tức kỵ binh mà là kỵ binh dưới hông chiến mã một vòng ba hàng bắn một lượt qua đi trường hợp cùng sau l ư n g kỵ binh dưới hông chiến mã một trận rên d ỉ ngã dầm trên mặt đất mà hai bên nguyên bản thuẫn tưởng bên trong lập tức đưa ra từng cây đại kích kích mũi nhọn bên cạnh n g u y ệ t nha tiểu chi lập tức ôm lấy từ trên ngựa ngã xuống kỵ binh, sau đó hướng về sau nhanh chóng kéo lấy theo tấm thuẫn kép mở bị đẩy vào tấm thuẫn sau binh sĩ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết từ trên ngựa vung rơi trên m mà trước trận khúc nghĩa tức là một trận c ư ờ i to liền chút bản lanh n à y sao so với cái tia công tôn toàn còn không bằng t r ư ơ n g hợp vừa muốn đứng dậy liền phát hiện bên cạnh hai bên đã đưa ra hai cây trường kích muốn ôm lấy hắn phản ứng cực nhanh t r ư ơ n g hợp lập tức rút ra bên hông bội kiếm sau đó khoảng vùng kiếm chặt đứt trường kích rút lui mắt thấy không chiếm được lợi lộc gì tại như vậy xuống dưới có thể muốn bị vây quanh t r ư ơ n g hợp trong tay trường kiếm lập tức bổ ra một bên t ấ m vẫn đi theo tại t r ư ơ n g hợp sau l ư n g thân binh cũng lập tức tiến lên bảo vệ trường hợp h o n g đồng thời đưa ra một thất chiến m ã cho trường hợp mắt thấy đã chạy xa đồng thời phá vây trường hợp không nghĩa cũng không có hạ lệnh đuổi theo hai cái chân người chạy thế nào qua được bốn chân chiến mã bất quá trường hợp cũng không có chiếm được tiện nghi gì đi ra xung phong một vòng hao tổn hơn một trăm kỵ binh nhưng cũng không phải một chút tác dụng cũng đều không có không nghĩa vì ứng đối trường hợp chỉ có thể từ bỏ chỉ huy công thành binh sĩ điều này sẽ đưa đến công thành cao thuận sau này tiếp biệt trễ mà bị trên đầu thành cao lãm đẻ xuống dưới bởi vì cái gọi là một lần lại hai ba lần ba mã kiệt bị áp xuống tới cao thuận biết hôm nay không thể lại đánh sĩ khí hiện tại đã không thể dùng nếu là quan nội yến quân tại tổ chức một lần đại quy mô hơn phản công chỉ sợ phải ăn thiệt thòi kết quả là cao thuận liền hạ lệnh binh sĩ bắt đầu rút lui s á c bên trong bay lên tế v ũ cọ r ử a thành gạch bên trên ngưng kết huyết cao trường hợp á n lây sụp đổ miệng đội kiếm dò xét tường thành đột nhiên đã phải một nửa còn tại run dày cánh tay hắn xoay người nhặt lên căn kia vẫn nắm chặt trường mâu gãy chi nhẹ nhàng bỏ xuống tường thành nơi xa lương châu quân đã thối lui dần dần sáng lên bó đuốc t ư ợ n h ư dưới bóng đêm đong đóm mang theo mấy tên thân vệ dơ bó đốt từ mặt khác một bên tường thành bên trên đi tới đến trên thân vết máu còn chưa kịp rửa sạch cao l ã n g đứng ở trường hợp bên người phun ra một cái trong lồng ngực c h ọ c khí n g ư ờ i cảm thấy thế nào cao l ã n g q u a y đầu nhìn đến trường hợp hỏi trường hợp hít sâu một hơi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh khoảng đàng tại thu thập chiến trường binh sĩ chúng ta có hồ quan nơi hiểm yếu không giả nhưng chúng ta binh lính cũng so ra kém lương châu quân tiến bảo ta tự mình xung trận đã giết vào lương châu quân trận nhưng lương châu quân binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện chưa từng kinh hoàng thậm chí tại loại này tình huống phía dưới còn có thể hoàn thành biến trợ đây nếu là đổi lại quan nội thủ quân trường hợp lắc đầu nói ra mấy năm qua này đoàn vũ dẫn đầu lương châu quân không ngừng t r i n h chiến đã sớm ma luyện ra một chi thiết quân trái lại chúng ta bao nhiêu năm chưa từng kinh lịch chiến sự với lại ta từng nghe qua nói là lương châu quân đồng lộc cực cao c đồng thời tại lương châu đãi nộp vô cùng tốt dạng này quân đội làm sao có thể không mạnh mẽ hôm nay binh sĩ tổn thất nặng nề cũng thấy được lương châu quân cường hãn cùng hung hãn không sợ chết sĩ、si、khí hiện tại thấp như bệnh mê nếu là ở như vậy x u n dưới chỉ sợ thật sẽ chịu không nổi a cao l ã n g trầm mặc không nói nhưng rất hiển nhiên đã ở trong lòng đồng ý trường hợp quan điểm khoảng cách hồ quan cách đó không xa một mảnh giữa núi rừng quan sát chiến trường dòng giã một ngày hứa du mắt thấy sắc trời đã tối lúc này mới mang theo nhan lương từ núi rừng bên trong đi ra sau đó một đường hướng đến lương châu quân chú quân phương hướng ẩn nấp đi đến tiên sinh có thể có phá quan kế sách đi theo hứa du sau lưng nhan lương hỏi khoe miệng có chút dương lên hứa du nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói thành bên trong thủ quân sơ hở đã lộ ra chỉ cần chúng ta bắt lấy cái này sơ hở cho một cách trí mạng liền có thể thuận lợi phá quan lương châu quân chủ xoáy đại doanh bên trong quân bên trong theo quân quân y đang tại cho cao thuận bả vai cùng cánh tay cùng trước ngực bôi lên đoàn vũ nghiên cứu chế tạo kim sáng dược k h ú c nghĩa an vị ở một bên nhìn đến bởi vì đau đớn trên mặt cơ bắp rất nhỏ run run cao thuận hôm nay lương châu quân mặc dù đã tấn công tường thành nhìn như phá thành có nhìn nhưng thực tế tình huống cũng không phải là như thế hôm nay lương châu quân thế công nhìn lên đến mười phần bánh liệt cùng hưng hãn đó là bởi vì trận chiến đầu tiên xuất động đó là g i à n h nhất về công thành hãm trận doanh hãm trận doanh là lương châu quân bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ vương bài bên trong vương bài mười vạn lương châu quân bên trong chỉ có tám trăm người nếu như hôm nay đổi lại là phổ thông lương châu quân binh sĩ công thành h i ệ n nhiên không có loại hiệu quả này tình huống nhất định sẽ giảm b ấ t đi nhiều cứ như vậy đánh xuống nếu như h á m trận doanh tiêu hao hầu như không còn chúng ta chỉ sợ cũng cầm hồ quan không có cách nào không nghĩa nói ra cuối cùng một c h â m vết thương khâu lại đồng thời bôi lên song kim sáng dược cao thuận phủ thêm áo k h o á t ngày mai thử một lần nữa cao thuận tiếng nói ngắn gọn mà hữu lực đội ta tới đi ngươi ngày mai nghỉ ngơi báo không nghĩa lời còn chưa nói hết bên ngoài liền truyền đến một trận thông báo âm thanh theo sát phía sau truyền lệnh binh đi vào doanh trướng chắp tay thở dài hướng về phía khúc nghĩa còn có cao thuận nói ra khải bẩm hai vị tướng quân mới vừa bên ngoài trại lính đến một người tự xưng là lương vương điện hạ bằng hữu cũ tên là hứa du nói có chuyện quan trọng muốn gặp hai vị tướng quân chương sáu trăm năm mươi phá quan kế sách hai chương sáu trăm năm mươi phá quan kế sách hai truyền lệnh binh thông báo không bao lâu hứa du còn có nhan lương hai người liền được mời vào doanh trướng không sai đó là mời hứa du cao thuận còn có khúc nghĩa hai người đều phải gặp quà ban đầu biên thiệu cùng tào tháo tiến về lương châu trợ giút tiến đánh khương tộc thời điểm hứa du liền đã từng cùng một chỗ đi theo lúc ấy tào tháo dẫn đầu giả lương châu tất cả kỵ bình mà viên thiệu tức là dẫn theo lương châu tất cả bộ tốt tiến đánh kim thành mà lúc kia khúc nghĩa còn có cao thuận hai người liền đều đi theo viên thiệu đang tấn công kim thành cùng hứa du cùng một chỗ thời gian không tính n ắ n năm ngoái viên thiệu tại ký châu sau khi chết hứa du liền không có tin tức tựa như mất tích đồng dạng nhìn thấy hứa du sau đó mới vừa băng bó xong vết thương cao thuận còn có khúc nghĩa hai người đều đứng dậy nên đón hứa tiên sinh hứa tiên sinh nhìn thấy nhiệt tình cao thuận còn có khúc nghĩa hứa cao tướng quân cao tướng quân lương châu từ biệt mấy năm không thấy hai vị tướng quân còn mạnh khỏe hai người lần lượt gật đầu trả lời hàn huyên hai câu sau đó cao thuận còn có khúc nghĩa liền mời hứa du còn có nhan lương rời trướng sau đó mở miệng hỏi thăm hứa du lúc này tại sao lại ở chỗ này hứa tiên sinh từ khi năm ngoái viên tướng quân ngộ hại sau đó lương vương đ i ệ n hạ một mực đang tìm kiếm hứa tiên sinh tin tức hứa tiên sinh tại sao lại ở chỗ này cao thuận nhìn đến hứa du hỏi ai hứa du thở dài một hơi nói ra lời này liền nói đến nói lớn Hứa d nghe được hứa du trả lời sau đó không nghĩa cùng cao thuận hai người đều là xương sở ta ở chỗ này thực tế là quan sát chiến trường bên trên thế cục hôm nay hai vị tướng quân công quan tri chi chiến còn có trường hợp cùng cao lãm phòng thủ ta đều cẩn thận quan sát một ngày cao thuận còn có khúc nghĩa không cắt đứt hứa du nói hứa du làm như thế nhất định có làm như vậy đạo lý chờ lấy chính hắn nói lên tốt hai vị tướng quân ta trước đó cũng đã thu vào hai vị tướng quân đến đây tiến đánh hồ quan tin tức cho nên do đó đến đây hơn nửa năm đó thời gian ta cùng nhan lương văn s ỉ u hai vị tướng quân tại hát sơn thu nạp một chút binh mã vốn là muốn mang đến lương châu nhưng là nghe văn lương văn tướng quân đến đây tiến đánh hồ quan phỏng đoán hẳn là có có thể giúp được bận bị địa phương cho nên liền đến hứa du lời này như là một chân thuốc trợ tim và ở khúc nghĩa còn có cao thuận tâm lý đồng dạng hứa tiên sinh bao nhiều ít binh mã không nghĩa cấp bách nhìn đến hứa du hứa du đắc ý vớt vớt hàm dưới sợi dâu nói ra kỳ thực cũng không phải rất nhiều mười vạn mà thôi mười vạn t không nghĩa còn có cao thuận hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh mười vạn binh mã đây còn không phải rất nhiều phải biết hai người bọn họ chuyến này cũng b ấ t quá đó là mang theo hơn một vạn binh mã mà thôi với lại hứa du có thể ngồi ở chỗ này có thể đem tin tức này nói ra khẳng định là muốn trợ giúp bọn hàn đến quá tốt rồi không nghĩa vội trước mặt bàn trà sắc mặt kích động mới vừa còn vì như thế nào tiến đánh hồ quăn mà phát sầu đâu lần này hứa du liền dẫn mười vạn đại quân đến đây trợ giúp đây không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi là cái gì hứa tiên sinh có tạ hứa tiên sinh đây mười vạn đại quân lo gì không thể công phá hồ quan không nghĩa kích động nhìn về phía cao thuận cao thuận cũng là nhẹ gật đầu không sai nhiều xuất hiện mười vạn binh mã nhất định có thể công bên dưới hồ quan hai vị tướng quân an tâm c h ớ n ộ i hứa du hôm nay đến đây không riêng gì mang theo mười vạn binh mã đến đồng thời cũng là mang theo phá địch kế sách đến lần này luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh cao thuận cũng không bình tĩnh đây hứa du thật đúng là là không riêng mang theo mười vạn binh mã thậm chí còn mang theo phá địch kế sách Hứa tiên sinh mời nói chúng ta xin lắng hay nghe cao thuận nói ra Hứa du một bên khẽ vớt sợi dâu vừa nói hôm nay ta tại trong núi quan sát chiến trường cả ngày từ buổi sáng cao tướng quân mang theo binh mã cốc b ă n đến giữa t r ư a thời điểm thành bên trong trường hợp dẫn đầu kỵ binh đi ra xuống trận ta một mực đều tại tìm kiếm sơ hở cao thuận còn có khúc nghĩa hai người một bên nghe một bên n gật đầu xem ra đây chính là hứa du vì cái gì trong núi chờ đợi cả ngày nguyên nhân nhật tiến trường hợp dẫn đầu kỵ binh công tác sông trận một cái là nhìn đúng hai vị tướng quân binh mã không nhiều lại xung quanh không có phục binh cho nên mới dám xuất kích tại có một nguyên nhân là bởi vì cao lãm tại trên đầu thành bức bách tại cao thuận tướng quân công thành áp lực như thế đến nay xuất q u a n sông trận có thể chậm lại cao tướng quân công thành áp lực không nghĩa còn có cao thuận hai người đều nhẹ gật đầu đồng ý hứa du nói nhưng là bọn hắn hiện tại không biết ta đến đồng thời còn mang theo một chi binh mã đến nếu như ta mang theo đây mười vạn binh cường đi công quan cũng là không phải là không thể được chỉ là bởi như vậy không riêng phí sức hơn nữa còn hao tổn tốn thời gian chắc hẳn hai vị tướng quân tiến đánh hồ quan chính là muốn nhanh chóng đánh chiếm ngụy quận nghiệp thành a hứa du phân tích đạo lý rõ ràng k h ú c nghĩa cùng cao thuận cũng chỉ có gật đ ầ u phần cho nên hứa mỗi cho rằng chỉ có dục kế mới có thể nhanh chóng đánh chiếm hồ quan về phần đây kế làm sao tới nói lên đến cũng là không có hiện tại hồ quan bên trong trường hợp cao lãm còn có điển phong thẩm phối đám người cũng không biết ta tồn tại không biết ta đã tìm được hai vị tướng quân điểm này chúng ta tại ám địch nhân tại minh địch sáng tắt ố i đem cái này tiến hành lợi dụng liền có thể nhẹ nhõm phá địch hứa du n ô n từ sáng rực nói ra hôm nay cao tướng quân công thành để cao lãm cảm thấy áp lực cho nên mới để trường hợp xuất binh chậm lại áp lực nếu như ở thời điểm này khúc tướng quân đỗng nhiên bại lùi hai vị kia tướng quân cảm thấy trường hợp cao lãm có thể hay không thừa thắng sông lên có thể hay không thừa thắng sông lên đâu chuyện này khó mà nói nhưng đại khái x u ấ t hẳn là biết ta nếu như không biết xung quanh còn có một c h i phục binh t ỉ n h hồ dưới kỵ binh truy kích tháo chạy quân địch t í n h thế nào còn không sợ ăn thiệt thòi đáng lo nếu có mai phục liền triệt binh thôi nhưng là khúc nghĩa cùng cao thuận hiện đã biết hứa du sẽ thiết hạ phục binh cho nên cũng không tốt trực tiếp mở miệm nói sẽ không hai vị tướng quân mặc kệ bọn hắn có thể hay không truy kích nhưng chỉ ta phục binh vừa ra tối thiểu nhất có thể đem t r ư ơ n g hợp toàn bộ ăn ân đây là khẳng định chỉ cần phục binh vừa ra ngăn chặn t r ư ơ n g hợp đường về t r ư ơ n g hợp kia cũng đừng nghĩ tại trở lại thành bên trong đi chỉ bất quá hai ngày này còn không được còn cần hai vị tướng quân đang chờ đợi chờ ta binh mã từ hát sơn một chút xíu chuyển d i tới một chút mười vạn binh mã mục tiêu quá lớn không có khả năng v ư ợ t qua sơn l ĩ n h đ ề u tới cho nên chỉ có thể chọn lựa một bộ phận tinh n g u ệ đến lúc đó còn cần hai vị tướng quân phối hợp một chút hào hào cho thành bên trong mấy người diễn một vùng kịch mấy ngày sau đó t a binh mã sau khi tới cao tướng quân còn vẫn như cũ giống như ngày hôm nay công thành giống vậy nhất hôm nay còn muốn hung mánh một chút sau đó khúc tướng quân vẫn tại thành bên ngoài chỉ bất quá lần này khúc tướng quân muốn giả bộ giả bại cao thuận còn có khúc nghĩa một bên nghe hứa du kế hoạch một bên lần đầu chế định tốt kế hoạch sau đó cao thuận còn có khúc nghĩa hai người liền một lần nữa đối công ấm sức quan lại g i ấ y lên lòng tin sau đó liền lại gọi tới binh sĩ phân p h ó chuẩn bị thịt rượu cũ coi là vì lần nữa đoàn tụ mà chúc mừng một phen qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị sau đó đêm đã khuya thời gian n h o á một cái khoảng cách lương châu quân lần đầu tiên công thành đã qua mấy ngày đây mấy ngày trường hợp còn có cao lãm đều cảm thấy hết sức kỳ quái lương châu quân ngày đầu tiên hung manh công thành hai người vốn cho là ngày thứ hai lương châu quân khẳng định sẽ tăng lớn công thành cường độ đồng thời hai người đã làm tốt tương ứng chuẩn bị có thể ngày thứ hai cũng không có đợi đến lương châu quân công thành tiếng kèn ngày thứ ba ngày thứ tư thứ liên tiếp qua đã vài ngày lương châu quân đều tại không có triển khai công thành trường hợp còn có cao lãm hai người một lần hoài nghi lương châu quân có phải hay không đã rút lui thế là còn cố ý điều động c h í n h sát đi xem lương châu quân có phải hay không rút lui ra ngoài ý định là lương châu quân cũng không có chiến binh cái này để cho hai người rất kỳ quái đã không chiến binh cũng không công thành lưu tại nơi này không công tiêu hao lương thảo sao bất quá cho dù mấy ngày nay lương châu quân không có công thành nhưng trường hợp còn có cao lãm vẫn không có nửa điểm vung lòng cảnh giác dù sao trước đó ngày đó đã thấy được lương châu quân lợi hại bạn nhất lương châu quân đến cái đột nhiên tập kích hai người nếu là đội vàng không kịp chuẩn bị chỉ sợ là muốn chuyện xấu nhi cho nên hai người vẫn luôn là thay nhau dò xét con tưởng sương sớm như xả r ô n g bạo kê hồ quan đêm qua cắm ở lỗ châu mai đằng sau đốt hết bó đuốc đang tại bút lên một sợi khói xanh tựa ở lỗ châu mai đằng sau binh sĩ có do ôm hai đầu gối đem đầu trôn ở đầu gối bên trong ngủ gật lầu quan sát bên dưới đội cương vị thập trưởng đang án lấy trôi đao phát biểu t u ổ i trẻ thú binh gương mặt lót mang theo món ăn tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng chợt có nơi xa bên ngoài mấy dặm tựa hồ ẩn ẩn có tiếng chống v ă n g lên đợi thấy rõ về sau căng cứng vai dây mới chậm rãi chìm vào giắt ra trong khoảnh khắc thập trưởng đưa tay chỉ một bên khói lửa h nhanh nhanh nhóm lửa khói lửa nhóm lửa khói lửa quân địch muốn tiến đánh vùng sắt cổng thành nhanh đi thông chi quân hậu mệnh lệnh từ thập trưởng trong miệng truyền đạt mà ra theo thứ tự đưa đến b ắ t trưởng hai trăm chủ sau đó là quân hậu giáo y cuối cùng đưa đến khoảng cách vùng sắt cổng thành phía dưới cách đó không xa một tòa p h ụ đệ bên trong trường hợp còn có cao lãng hai người từ p h ụ đệ bên trong nhanh chóng đeo chỉnh tề khôi giác sau đó tại thân binh bảo hộ phía dưới leo lên tường thành theo thời gian truyền rời ánh nắng triệt để xuyên tấu s á n sớm hồ quan ngoại ý muốn nghỉ dưỡng sức đã vài ngày sĩ khí đang vượng l ư ơ n g châu quân dẫm lên chỉnh tề nhịp bước bày ra trở thành từng cái phương trận đang hướng đến hồ quan đẻ xuống giữa lúc trường hợp còn có cao lãm hai người kiểm tra thành phòng chuẩn bị tùy thời nên địch thời điểm vùng sát cổng thành bên dưới lại tới một đội binh mã điền phong còn có thẩm phối hai người tại một đám thị vệ bảo hộ phía dưới đi tới quan c h i ế tường điền bếp giá thẩm giang quân trường hợp còn có cao lãm hướng về phía hai người chắp tay thi lễ hai vị tướng quân hôm nay ta hai người tại đây vùng sát cổng thành bên trên cùng nhau cùng hai vị tướng quân cùng một châu ngăn địch chương sáu trăm năm mươi mốt điền phong xin chiến một chương sáu trăm năm mươi mốt điền phong sinh chiến một điền phong còn có thẩm phối trên thân hai người đều mặc khơ giáp bên hông n g h i ê n g meo bảo kiếm đi theo phía sau hơn mười tên thị vệ điền b i ệ t giá thẩm gián g quân binh h u n g c h i ế n h uy hai vị đại nhân thân cư y ế u trước vẫn là không nên mạo hiểm mà tốt lương châu quân chốc lát công thành chúng ta chỉ sợ hoàn m ị c h i ế u cố cao l ã n g còn có trường hợp hai người hướng về phía điền phong thẩm phán nói ra điền phong tự tin cười một tiếng nói ra hai vị tướng quân quá lo lắng điền mộ không diên chỉ đọc sách thánh hiển thị x cũng cho tới bây giờ không theo rơi xuống đợi chút nữa lương châu quân công thành hai vị tướng quân cứ việc ngăn địch chính là điện m ũ tự nhiên không cần hai vị tướng quân chiều cố nghe được điền phong nói như vậy trường hợp còn có cao lãm hai người cũng không tốt lại nói cái gì bất quá điền phong nói kỵ xạ tại trường hợp cao lãm xem ra cũng chính là chuyện như vậy á chân chính chiến trường nơi nào sẽ giống như là bình thường thế gia đại tộc săn bắn đơn giản như vậy mà lương châu quân cường ngạnh đợi lát nữa hai người nhìn đến sau đó liền biết cái gì gọi là tranh lệch vùng sắt cổng thành phía dưới như là sấm rền đồng dạng nhịp chống âm thanh càng ngày càng gần nên n h ị lương châu đại quân tạo thành mười cái phương trận chỉnh tề hướng đến vùng sắt cổng thành phía dưới bức ép tới một c ố khiến lòng run sợ kiềm chế chi khí lan tràn tại vùng sắt cổng thành bên trên vùng sắt cổng thành bên dưới k h ú c nghĩa còn có cao thuận hai người tề đầu t ị n h tiến sau lưng chính là tám trăm h á m trận cùng tám trăm tiên đăng chờ quân trận đi vào khoảng cách vùng sắt cổng thành phía dưới còn có ba trăm bước khoảng cách sau đó chỉnh tề dừng lại cao thuận còn có khúc nghĩa hai người đồng thời tung người xuống ngựa sau đó hai người trầm m ặ t không nói liếc nhau một cái sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu mười mấy chiếc chiến xa bằng đồng theo bên trên cao cỡ một người đại cổ dù sao tại trên chiến xa mình trần giả thân trên cơ bắp đường con rõ ràng t r á n hán đôi tay cầm rủi trống đ ư ơ n g theo lấy ra lệnh một tiếng xong truy đánh tại c h ố n g trận bên trên đông đông thùng thùng thùng thùng khi tiếng thứ nhất c h ố n g trận vang lên sau đó nhịp c h ố n g liền càng phát ra gấp rút cao thuận người khoác ba tầng áo giáp một tay cầm đào một tay cầm thuẫn trong đôi mắt chỉ có đối diện hồ quan tường thành mấy trăm tên binh sĩ một tay đỉnh lấy tấm thuẫn bả vai gánh thang mây liền hướng đến hồ quan tường thành phương hướng phát khởi xung phong không nghĩa chỉ huy thuẫn binh tiến lên cung tiến thủ theo sát phía sau bắt đầu hướng đến hồ quan phương hướng áp gần ông theo một trận vụ vũ m thanh vang lên từ hồ quan bên trên ném bắn xuống đến mũi tên như là n ồ n g đậm mây đen đồng dạng đ ó a đ ó a đ ó a mưa tên bao trùm mà xuống đỉnh lại giơ tấm thuận gánh thang mây xung phong binh sĩ đỉnh đầu đầu mũi tên xuyên tấu h qua già châu được tấm thuẫn đâm vào lương châu quân sĩ binh cánh tay còn có bả vai nhưng dù vậy gánh thang mây binh sĩ vẫn như cũ cắn răng không dám chút nào cầm trong tay tấm thuẫn thả xuống lúc này ai nếu là thả ra trong tay tấm thuẫn ai liền sẽ bị bắn thành con nhím a n k mạnh mẽ dây cùng bắn ra mà ra đem cánh tay trẻ con đồng dạng phẩm chất nọ tiễn trực tiếp nổ bắn ra mà ra cánh tay trẻ con đồng dạng phẩm chất n ỏ tiễn bắn tên bắn nổ một tên binh sĩ đỉnh đầu dơ tập thuẫn tính cả tên lính kia cùng nhau găm trên mặt đất ba trăm bước khoảng cách trên mặt đất d à i đầy máu tươi theo đợt thứ nhất dơ thang mây binh sĩ v ọ t tới vùng sát cổng thành bên dưới đợt thứ hai làm tốt đăng thành chuẩn bị binh sĩ đã bước chân sông về thành bên dưới cao thuận sen lẫn trong hám trận doanh binh sĩ bên trong n h ị n bước mạnh mẽ ánh mắt kiên định bên cạnh khoảng hám trận doanh binh sĩ vẫn như cũ hung hãn không sợ chết dầu nóng lan mục cao l ã n rút ra bên h ư n g bội đao tại hồ quan trên đầu thành không ngừng chỉ huy ra cao lãm bản năng g ơ lên trong tay kia tấm thuẫn chỉ một thoáng đỉnh đầu tiễn như mưa xuống nâng thuẫn cao lãm giống to một tiếng nhưng vẫn như cũ vẫn là có người chưa kịp phản ứng bị mưa tên bắn trúng tiếng kêu trên tại tường thành văng lên tranh thủ cao lãm q u a y đầu nhìn thoáng qua điền phong còn có thẩm phối hai người chỗ vị trí chỉ thấy cái kia hơn mười tên thị vệ tay nâng lấy tấm thuẫn đem điền phong còn có thẩm phối hai người bảo hộ ở dưới thân nhìn đến một màn này cao lãm nhẹ nhàng lắc đầu không kịp c h ế cố điền phong còn có thẩm phối đợt h ứ nhất leo lên thang mây lương châu quân đã bắt đầu hướng đến vùng sắt cổng thành bên trên l e o lên mà đến rồi theo lương châu quân thang lây khoác lên trên đầu thành quan ngoại hướng thành xe còn có cao ngất lầu quan sát cũng cũng bắt đầu hướng đến trận địa phía trước phối hợp tiến lên ô ô ô từng khối cự thạch từ lương châu quân trận bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó mang theo tràn đẩy từ v o n g đường vòng c u n g hướng đến hồ quan trên đầu thành quần c u ộ n lấy rơi đập vê anh vê anh khi cự thạch rơi vào vùng sát cổng thành bên trên thời điểm bị đập chúng binh sĩ lập tức tuân ra một đoàn huyết vụ cao lãng thân thể một thấp nút ở lỗ châu mai đằng sau vê anh một tảng đá lớn xoa lỗ châu m a i bên trên đá xanh trực tiếp vắn lên hỏa tinh rơi vào cao lãm sau lưng tường thành bên trên đem hai tên không kịp trốn tránh thân vệ trực tiếp đánh vào trên mặt đất phối hợp với hai trăm bước bên ngoài lầu quan sát bên trên lương châu q u â n cung t i ễ n thủ áp chế trong lúc nhất thời vùng sát cổng thành bên trên một mảnh kêu r ê n cung t i ễ n thủ cũng không dám tại t h ò đầu ra đánh trả cao lãm cắn răng cảm thấy hôm nay lương châu quân công thành tình thế so cái kia ngày còn muốn mãnh liệt không đợi cao lãm suy nghĩ nhiều thời điểm một tên h ã n trận doanh doanh trưởng đã cắn trong tay hoành đào tại lỗ châu hai bên trên thỏ đầu ra hai tên thủ quân cầm trong tay trường thương liền hướng đến h á m trận doanh thập trường thọc quá khứ ý đồ đem tên kia thập trường thống hạ đi chỉ thấy h á m trận doanh thập trường phản ứng cực nhanh hai cánh tay trực tiếp vung lỏng ra nắm lấy thang lây sau đó bắt lại cái kia hai tên thủ quân binh sĩ thông qua đến trường thương sau đó dùng sức hướng phía sau mánh liệt một vùng không kịp vung tay hai tên thủ quân bị cường đại lực lượng trong nháy mắt kéo hướng về phía tường thành sau đó thân thể tại quán tính lực lượng phía dưới trực tiếp lật ra tường thành kêu thảm hướng đến vùng sắt cổng thành ngã xuống rơi xuống mà tên kia h á m trận danh o thập trưởng tức là dùng chân ôm lấy thang mây chân đạp treo ngược tại thang mây bên trên theo phần e o phát lực một cái quyển bụng trực tiếp một lần nữa leo lên thang mây khi thập trưởng chân rơi vào vùng sát cổng thành trên đầu thành thời điểm dưới chân giống như là mọc dễ đồng dạng theo sát phía sau dán tại lỗ châu mai bên trên cách đó không xa nhìn thấy một màn này điển phong còn có thẩm phối đều ngây ngẩn cả người chỉ là một đợt cường công lương châu quân vậy mà liền đã leo lên t ư ờ n g thành đây chính là hồ quan a đây nếu là đổi lại đồng dạng thành trì còn đến mức nào đây lương châu quân quả thật hung hãn như vậy lương châu quân đương nhiên không có khả năng đều là hung hãn như vậy nhưng cao thuận dưới trướng h á m trận doanh đó là hung ác như thế hung hãn theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều h á m trận doanh leo lên tường thành thảm thiết tinh thần chém giết mỗi một khắc đều tại tiến hành bên trong cao lãm đã chém đức ba thanh hoành ao h á m trận doanh binh sĩ không riêng sức chiến đấu cường hãn trang bị cũng đều là cực kỳ tinh xảo mỗi một tên h á m trận doanh binh sĩ đều là người k h o á t v ậ y cá thiết giáp b i n h thư có vân có giáp giả giết không có giáp lấy một tròn mười hồ quan thủ quân mặc dù cũng coi là tinh nhuệ nhưng tuyệt đại bộ phận đều là không có giáp một bộ phận khác liền xem như có cũng là giáp trúc tại đối mặt thiết giáp muốn phá phòng đều rất khó mạnh mẽ cắn răng đỉnh lấy áp lực cao lãm đã cảm thấy càng ngày càng cố hết sức tranh thủ nhìn thoáng qua thành bên ngoài cao lãm phát hiện l ư ơ n g châu quân lúc này đã có vượt qua một nửa binh sĩ tham dự vào công thành bên trong bản quân quân trận còn lại binh sĩ không đủ một nửa cho trường hợp truyền tin liền nói có thể đánh ra cao lãm cắn răng hướng về phía bên cạnh thân vệ nói ra không có cách lúc này thật sự nếu không để trường hợp ra ngoài xung phong một trận chậm lại một cái thủ t h à n áp lực đây hồ quan sợ làm u ấ n thủ không được c h u y ề n lệnh binh khi lấy được mệnh lệnh sau đó rất nhanh liền hướng đến thành bên dưới chạy tới sau một lát hồ quan tây môn lại một lần nữa mở ra trường hợp xuất lĩnh lấy tám trăm khoảng kỵ binh lại một lần nữa từ tây môn cửa thành động x u n g phong ra ngoài móng ngựa nhấc lên khói bụi trường hợp cầm trong tay trường giáo một ngựa đi đầu thẳng đến lương châu quân bàn trận cánh phải đột xuyên trường hợp giống to một tiếng sau lương kỵ binh đều giơ lên trong tay trường giáo có lần trước kinh nghiệm lần này trường hợp cẩn thận quan sát đến lương châu quân quân trận đang tìm kiếm đến yếu kém nhất một khối còn lại sau đó phóng ngựa một thường đánh bay một tên lương châu quân sĩ binh li khúc nghĩa nhìn chăm chú lên s ô n g qua trường hợp ánh mắt nhắm lại tất cả đều tại kế hoạch bên trong sau đó khúc nghĩa một tay giơ cao lệnh kỳ hậu quân liền t i ệ t quân rút quân ra lệnh một tiếng sau đó không đủ bốn ngàn người lương châu quân bắt đầu rút lui đùi l ấ t tung bay lương châu quân sĩ binh không tính là ngay ngắn trật tự nhưng cũng tuyệt đối không phải rất loạn hướng về nơi đến phương hướng chạy tới mắt thấy lương châu quân bản trận bị r u n g chuyển trường hợp đông nhiên s ư n g sở đây lương châu quân vậy mà rút lui không kịp nghĩ nhiều trường hợp liền lập tức chỉ huy giới trướng kỵ binh tại lương châu quân đằng sau bắt đầu truy kích cắn lương châu quân hậu quân cắn lương châu quân hậu quân trường hợp một bên giống to một bên truy kích hồ quan trên đầu thành hơi có vẻ trật vật điền phong còn có thẩm phối hai người hiển nhiên cũng chú ý tới thành bên ngoài phát sinh một màn mới vừa còn tin thể mỗi ngày nói không cần cao lãm chiếu cố điền phong còn có thẩm phối hai người hiện tại chỉ có thể trốn ở thân vệ bảo hộ phía dưới trong tay trường kiếm căn bản không có nhiễm một điểm màu tươi cao t ư ớ n g quân cao t ư ớ n g quân mắt thấy thành bên ngoài trường hợp đã bắt đầu truy kích rút lui lương châu quân điền phong lo lắng hướng về phía cao lãm kêu gọi có thể đang cùng hãm trận doanh chém giết cao lãm căn bản không có nghe được điền tặc binh vẫn như c ũ chạy trốn lúc này chính là xuất binh cơ hội tốt đem hai cô tặc binh chia cắt ra đến liền có thể vây m à diệt chi điền phong nhìn đến bên cạnh thẩm phối nói ra chính nam lúc này nên hạ lệnh vây quanh đây một nửa lương châu quân tuyệt đối không có thể để cho đào tẩu điền phong một bên nói một bên hướng đến cao lãm phương hướng tới gần cao lãm mới vừa đem một tên đăng thành binh sĩ bước lui liền thấy được điền phong hướng đến hắn đến đây cao tướng quân thành bên ngoài tặc binh lui lúc này hạ lệnh đem đây một nửa công thành tặc binh vây quanh trận chiến này có thể thắng Tranh thủ cao lãm lúc này mới phát hiện, thành trường xuất theo Cao này hiện, bên ngoài hợp đang xuất lĩnh lấy binh đuổi theo rút lui Lương hợp h lúc c Lãm lấy lui mới rút đuổi kỹ ân u u q â cao lãm hơi s ữ n g sở bản năng cũng cảm giác được có cái gì không đúng đây thành bên ngoài lương châu quân làm sao rút lui đây một cố lương châu quân như vậy vừa rút lui lui đây chẳng phải là cùng đang tại công thành đây một nửa lương châu quân bị chia cắt ra tới rồi sao thành bên ngoài đây một cố lương châu quân biểu hiện cũng không giống như là trước kia công thành lần kia thời điểm biểu hiện a còn không đợi cao lãm nghĩ rõ ràng một bên đ i ể n phong lại nói cao tướng quân tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại chiến trường thế cục thay đổi trong né mắt cao tướng quân còn không mau mau hạ lệnh điền phong thúc r i c a o lãm nhớ mày nhìn đến lúc này vùng sắt cổng thành bên trên đang giao chiến song phương thành chúng cái này thì đích sắc còn có một bộ phận thay phiên binh mã không hề động thế nhưng là nếu như nếu là hắn mang binh ra khỏi thành ai đến thủ thành điền b i ệ t giá nếu là ta mang binh ra khỏi thành ai đến thủ thành cao lãm nhìn đến điền phong đây đơn giản điền phong s u n g phong nhận việc nói ra ta tự mình mang binh ra khỏi thành phố i hợp tác chiến trường tướng quân chính là cao lãm khoảng suy nghĩ một vòng xem ra cũng chỉ có thể rằng này cái kia điện biệt giá nhiều hơn cẩn thận cao lan g thuận thế để cho mình phó tướng bên dưới thành phố i hợp b i ề n p h o n g đem vùng sắt cổng thành bên trong dự bị binh mã triệu tập đứng lên sau đó ra khỏi thành từ thành bên dưới công kích đang tại công thành lương châu quân chương 652, t i ể u nhân gặp nhau hai chương 652, t i ể u nhân gặp nhau hai hồ quan bên ngoài một chỗ phía tây núi rừng bên trong hứa du đứng tại một khối tầm mắt khoáng đặt trên tảng đá ánh mắt nhìn nơi xa hồ quan từ nơi này vị trí có thể thấy toàn bộ hồ quan còn có hồ quan trước chiến trường ngoại trừ hứa du bên ngoài lúc này nha n lương còn có văn x ỉ u hai người cũng đều tại hứa du sau lưng rừng cây bên trong còn có lít nha lít nhít bóng người nhìn lên đến có mấy ngàn người nhiều lờ m ở. khi hứa du nhìn đến khúc nghĩa bắt đầu triệt binh thời điểm meo tại sau lưng một cái tay xiết thành n ắ m đấm khi nhìn đến trường hợp truy kích khúc nghĩa rút lui binh mã thời điểm trong ánh mắt lộ ra tinh quang khi nhìn đến từ hồ quan tây môn lần nữa tuân ra đại lượng thủ quân bắt đầu hướng đến cao thuận sau lưng vây quanh thời điểm đứng tại trên tảng đá hứa du hít sâu một hơi thành trong thành này thủ tướng cuối cùng vẫn là không có bù đắp được ở như vậy đại mồi nhử văn xỉu Hứa du nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng hai người người khoác khôi giáp nhan lương văn xỉu hai người lập tức tiến lên một bước c h ắ p tay thi lễ có mặt tướng chiến công đang ở trước mắt thắng bại tại đây nhất cử công phá h ổ quan ngày ngay tại hôm nay hai người các ngươi một người lĩnh binh một nghìn cấp tốc hướng đến h ổ quan mở ra tây môn đánh tới mặc kệ cái khác một mực đ o ạ t môn chính là tây môn một cái trận chiến này tất thắng h ổ quan tất phá Hứa du trong ánh mắt lóe ra tính quang chỉ đã sớm kích động nhan lương văn xỉu hai người tiến lên lĩnh mệnh theo hai người hướng đến dưới núi đi đến sau lưng l ở mở binh sĩ đi theo hai người bước chân hắc sơn có mười vạn binh mã nhưng nếu muốn trèo đèo lội suối toàn bộ đưa đến nơi này căn bản cũng không hiện thực thời gian cũng không cho phép cho nên hứa du tại mười vạn nhân mã bên trong chọn lựa ba nghìn tinh nguyện trong đêm từ hắc sơn trèo đèo lội suối đi vào hồ quan dưới chân binh không tại nhiều mà tại tinh đem không tại dũng mà tại mưu cho dù hắn dẫn đầu mười vạn đại quân đến h ồ quan nếu là cường công cũng chưa chắc có thể phá h ồ quan nhưng có dạng này một p h e n mưu đồ chỉ cần mấy ngàn nhân mã liền có thể công phá hộ quan Nhăn lương văn n ư g xỉu ờ trong i phần mình lúc n binh một nghìn hướng đến n h dưới trong lúc nhất thời chiến trường bên trên thế cục trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển tại điện phong dẫn đầu ba nghìn binh mã giết vào chiến trường sau đó trên đầu thành cao lãm không bao lâu liền cảm thấy áp lực lập tức giảm bớt không ít tấn công tường thành lương châu quân rõ ràng trở nên bắt đầu không người kế tục đứng lên đem bọn hắn đẩy xuống đi cao lãm đổi lại một thanh tân hoành ao chỉ hướng đứng lưng tựa lỗ châu mai bảo hộ lấy đây sau l ư n g thang lây ham trận doanh binh sĩ mới vừa bị đè nén sĩ、si、khí lập tức bắt đầu một lần nữa phục nhiên đứng lên nhưng mà ngay tại cao lãm tiếng nói mới vừa rơi xuống không đến bao lâu khoe mắt liếc qua quét về phía tây phương hướng thời điểm cao lãm đông nhiên giật mình chỉ thấy không biết lúc nào từ hồ quan nhất hệ núi rừng bên trong đang tại có đại lượng đầu bọc lấy hoàng cân binh mã từ núi rừng bên trong lao ra hoàng cân quân cao lãng mi tâm nhảy một cái nơi nào đến hoàng cân quân mắt thấy từ núi rừng bên trong chạy đến hoàng cân quân nhân đếm càng ngày càng nhiều đứng tại vùng sát cổng thành bên trên cao lãng cũng trong nháy mắt ý thức được sự t ì n h không ổn những cái kêu hoàng cân quân thẳng đến phương hướng chính là mở ra phía tây đóng cửa không tốt nhanh nhanh cao lãng một bên nói một bên phóng tới lỗi châu mai sau đó nhìn về phía phía dưới tình hình chiến đấu lúc này điện phong mang đi ra ngoài ba nghìn binh mã đã cùng thành bên dưới lương châu quân giao chiến lại với nhau mau trở lại mau trở lại mau trở lại a cao lãm lớn tiếng la lên nhưng mà một người âm thanh chỗ nào có thể áp chế được thành bên dưới chém giết hai quân phát ra âm thanh lo lắng cao lãm một bên quay đầu thông chi lấy s o n l ư n g thân vệ lập tức bên dưới thành đi tìm đ i ể n phong để hắn chị binh một bên lại để cho trên đầu thành binh sĩ nổi trống còn có t h ổ i kèn hạ lệnh chị binh thế lương tiếng kèn từ hồ quan trên đầu thành v ă n g lên hồ quan phía dưới đang cùng lương châu binh mã chém giết cùng một chỗ đ i ể n phong nghe được thành bên trên chuyển đến rút quân tiếng kèn chị binh điền phong ngẩm đầu nhìn về phía thành bên trên phương hướng cao lãm đang làm gì vì cái gì hạ lệnh chị binh điền phong nghi hoặc giữa lúc điền phong nghi hoặc thời khắc tại điền phong bên cạnh binh sĩ đ ô n g nhiên chỉ vào sau lưng phương hướng kinh hô nghe được âm thanh sau đó điền phong đột nhiên quay đầu ánh mắt nhìn về phía phía tây nơi xa núi rừng bên trong một mảnh đầu bọc lấy hoàng cân nhân mã đang từ hồ quan phía tây núi rừng bên trong xung phong đi ra nơi nào đến hoàng cân quân ngắn ngủi thất thần sau đó điền phong lập tức ý thức được k h ô n g ổn cung minh bạch thành bên trên cao l ã n tại sao phải đến hạ lệnh chị binh nhanh nhanh mau bỏ đi đi ề n phong một mặt kinh hoàng sau đó hướng về phía bên cạnh thân vệ h nhưng mà ngay tại điền phong mới vừa hạ lệnh triệt binh thời điểm mới vừa còn lộ ra có chút h ề bại suy sụp lương châu binh mã trong nháy mắt tựa như là đổi người đồng dạng quân trận bên trong ẩn nặp rất lâu cao thuận lập tức bạo khởi như là r a áp mánh hổ đồng dạng cho ta cắn nhánh binh mã này cao thuận ra lệnh một tiếng toàn diện phản kích mặt trời chói trang trên không giữa t r ư a kiêu dương đem thiết giáp phơi nóng hổi hồ quan thành bên dưới cắt vàng bị m thiết giáp phơi nóng hồi ạ ồ quan thành bên d cắt vàng đem t h ế t giáp phơi nóng hồi đ o n qua n g cờ nghiêng cắm ở đống sắt chết ở giữa phát ra không chịu nổi gánh nặng kẻ kẻ tâm thanh. một mặt là đối mặt cao thuận tấn công mạnh còn có muốn trốn về hồ quan cấp bách tâm lý khiến cho đây ba nghìn binh mã sớm đã không còn một trận chiến tri tâm mà vùng s ắ t cổng thành bên trên mắt thấy đại cổ hoàng cân quân mã bên trên liền muốn tiếp cận tây môn cao lãm tại tường thành bên trên đã gấp cái t r á n đưa ra mồ hôi lạnh đóng cửa đóng cửa hạ lệnh đóng cửa cao lãm lớn tiếng hướng về phía thành bên dưới binh sĩ mệnh lệnh đạt được cao lãm mệnh lệnh binh sĩ bắt đầu chậm rãi quan bế hồ quan phía tây đại môn nhưng vào đúng lúc này bị cao thuận một mực đuổi giết điền phong mang theo hơn mười tên thân vệ chật vật hướng đến tây môn chạy trốn không, cho phép đóng cửa, không cho phép đóng cửa. điền phong một bên hô to một bên phi nước đại ta chính là ký châu biệt giá điền phong thả ta đi vào điền phong lo lắng gào thét lớn khắp khuôn mặt là hoảng sợ biểu lộ lúc này nếu như bị giam ở n g o à i thành vậy cũng chỉ có một con đường chết mà giữ cửa binh sĩ đang nghe điền phong tự báo tính danh sau đó trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ một mặt là cao lãng mệnh lệnh mà đổi thành một mặt tức là điền phong quất lớn điền phong ngay tại điền phong còn tại hướng đến tây môn cùng chạy thời điểm một tiếng gầm thét như là tiếng sấm đồng dạng tại hoàng cân quân bên trong văng lên sau đó hai tên đại tướng từ hoàng cân quân bên trong chỗ hết tài năng nha n lương còn có văn xỉu hai người tại nhìn thấy điền phong sau đó chính là hai mắt đỏ thấm điền nguyên hạo ngươi còn nhớ đến nhan m g ỗ nha n lương một tiếng bạo hống dẫn theo trong tay t r ư ờ n g thương liền xông về chạy trốn điền phong nha n lương điền phong lập tức quá sợ hãi mắt thấy này ngựa chạy về phía mình nha n lương điền phong càng thêm hoảng sợ đồng thời cũng minh bạch nơi này đến tột cùng nơi nào đến như vậy nhiều hoàng cân quân hứa du tại từ nghiệp thành đào tẩu sau đó liền biến mất không thấy thật lâu nhưng cách xa nhau không đến bao lâu sau đó ý châu thái bình đạo phục lên lúc ấy viên cơ hạ lệnh đánh rẻ hoàng cân nhưng mà mấy lần đều không có thành công ngược lại là hoàng cân quân tình thế càng lúc càng lớn về sau mới biết được nguyên lai là hứa du đang tắc k h á i hứa du tập kết nguyên bản biên thiệu một chút bộ hạ cũ ở trong đó liền bao gồm nhan lương còn có văn xỉu nhan lương văn xỉu vốn là hai tên manh tướng lại thêm hứa du tồn tại khiến cho mấy lần đánh dẹp hoàng cân đều không có thành công mà dựa vào hoàng cân quân hứa du tại hát sơn một vùng tụ tập hoàng cân quân nhân đ ế n càng ngày càng nhiều nếu như không phải đoàn vũ tại trường an khởi bình đồng thời tiến đánh tịnh châu cố ý hướng đến ký châu phát minh viên cơ vốn là muốn chức tiêu diệt hứa du hiện tại xem ra hứa du đây rõ ràng đó là cùng đoàn vũ cấu kết lại với nhau một bên hướng điền phong một bên tăng nhanh hướng đến tây môn chạy trốn bước chân nhưng mà hai cái chân điền phong làm sao có thể có thể chạy qua bốn chân chiến mã nhan lương chặn đường điền phong mà văn x ỉ u tức là thẳng đến vẫn chưa đóng cửa bế hồ quan tây môn đóng cửa nhanh nhanh đóng cửa trên đầu thành cao l ã m lớn tiếng giống giận binh sĩ bị kinh ngạc cũng chỉ có thể vô ý thức bắt đầu đóng cửa muốn đóng cửa đã chậm văn sửu hét lớn một tiếng phóng ngựa gấp t h u ở cửa thành quan bế trong nháy mắt đó gọt thẳng tiến vào tây môn bên trong sau đó liền một cái quay đầu vào nguyệt trong tay trường đao phong mang trận lóe trực tiếp đem u ố n năm tên đang tại đóng cửa b i n h sĩ toàn bộ chém xuống sau đó liền hung hãn không sợ chết sông về cửa thành động bên trong sông tới thủ quan binh sĩ vùng s ắ t cổng thành bên trên nhìn đến một màn này cao lãm trong lòng lập tức dâng lên v ẻ tuyệt vọng xong xong xong cao lãm chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại sau đó bi phẫn một tiếng gầm thét đ i ề n phong làm hại ta đ i ề n phong làm hại ta a nếu như không phải đ i ề n phong hôm nay bỗng nhiên đến nói muốn giúp lấy thủ quan có lẽ hắn liền không sẽ phái binh ra khỏi thành nếu như không phải đề i n p h o n g mới vừa tây môn liền đã đóng lại nếu như không phải đề i n p h o n g văn x ỉ u như thế nào lại dết tiền đến bi phân phía dưới cao lãm chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều phản phất bị rút khô đồng đạo mà thành dưới nhan lương cũng đã cưỡi ngựa v ọ t tới điền phong trước mặt điền phong khoảng hơn mười tên thân vệ chỉ là trong nháy mắt công phu liền được nhan lương toàn bộ đều chẳng sát v ề phần điền phong tức là bị nhan lương một thương quất vào phía sau lưng thổ huyết nằm trên mặt đất bộ dáng cực kỳ chật vật một thương đem điền phong quất thổ huyết nằm trên mặt đất sau đó nhan lương dùng trưởng thương chống đỡ tại điền phong trên cổ h ọ n điền nguyên hạo ngươi cũng có h nha n lương lúc này trong lòng vô cùng thoải mái chương 653, u châu quỷ sự tỉnh một chương 653, u châu quỷ sự tỉnh một văn xỉu một người g i ế t vào tây môn sau đó liền chỉ nghe được hồ quan trong cửa tây không ngừng chuyển ra tiếng kêu thang thiết chỉ là phút c h ố c công phu nguyên bản đã đóng chỉ còn lại một cái khe hở hồ quan tây môn chậm rãi mở ra một thân khôi r ắ á c bên trên tràn đầy máu tây văn xỉu dẫn theo mang huyết trường đao kéo ra tây môn ở sau l ư n g hắn c ử a tỏ vào bên trong hiện đầy đổ vào vũng máu bên trong thi thể mà từ tây sơn xuống tới hoàng cân quân lúc này cũng giết tới tây môn bên dưới mặc cho trên đỉnh đầu mưa tên phía dưới nhưng tuyển chọn tỉ mỉ hoàn cân quân vẫn như cũ giống như thủy triều tràn vào hồ quan tây môn bên trong giết văn x ỉ u trong tay trường đao một chỉ hồ quan bên trong phương hướng mà đổi thành một bên truy kích đ i ể n phong cao thuận cũng đã đi tới tây môn chỗ có lương châu quân gia nhập từ vùng sát cổng thành bên trong phóng tới tây môn thủ quan binh mã rất nhanh liền bị đánh tan binh bại như núi đổ đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng tại vùng sát cổng thành bên trên thấy một màn này cao lãm lòng tràn đầy cho tàn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là xong tới gần trạm v à tối hồ quan bên trên cờ xí đã thay đổi chính diện làm à u đen đoạn tự cờ lớn đã cắm đẩy hồ quan tường thành lương châu quân binh mã tăng thêm hứa du mang đến ba nghìn hoàn g cân quân đã thay thế hồ quan thành phòng hồ quan bên trong biệt thự bên trong bị trói lại như là tống tử đồng dạng điên phong thẩm phối trường hợp còn có cao lãm lúc này đều quỷ gối thành bên trên nguyên bản thành phá thời điểm chỉ có điển phong thẩm phối còn có cao lãm bị bắt sống xuất binh truy kích khúc nghĩa trường hợp còn ở bên ngoài nhưng truy kích hơn hai canh giờ sau đó trường hợp trở về không chút nào biết hồ quan đã bị công hãm thế là bị hứa du đặt bẫy để vào thành bên trong bị tóm một trận chiến này xuống tới lương châu quân không riêng công chiếm hồ quan đồng thời còn thu được đại lượng lương thảo bắt làm tù binh hồ quan bên trong tất cả binh mã còn có đó là trường hợp hơn một ngàn con chiến mã lúc này sảnh bên trong không nghĩa còn có cao thuận đại biểu cho đoàn vũ ngồi tại chủ vị bên trên phía dưới tức là hứa du nha lương văn s ỉ u bị trói trường hợp còn có cao lãm kéo tùng lấy đầu điền phong tức là thẳng sống lưng nghiêng đầu thần sắc mười phần tiêu căng cao tướng quân khúc tướng quân mấy người bọn họ xử lý như thế nào hứa du nhìn về phía cao thuận còn có không nghĩa cao thuận nhìn lướt qua quỷ g ố i đường bên dưới mấy người sau đó sau khi suy nghĩ một chút nói ra bây giờ điện hạ đang tại phát minh lũ châu chắc hẳn hẳn là rất nhanh liền có thể đến k ỳ châu đem mấy người tạm thời giam trong quân đội chờ đợi lương vương điện hạ tới sau đó lại đi xử lý a hứa du khẽ vớt lấy sợi dâu khẽ gật đầu cao tướng q u â n khúc tướng q u â n trước đây ta tại trước khi tới đây đã hạ lệnh bắt đầu chế tạo đội thuyền bây giờ hồ quan đã phá chỉ cần đại quân dọc theo sông đi thuyền mà xuống liền có thể thẳng bức nhiệt h à n h hai vị tướng quân ý như thế nào hứa tiên sinh liệu địch tại trước chí mưu vô xong đã hứa tiên sinh có diệu kế vậy liền ý theo hứa tiên sinh ý tứ nhanh chóng công phá nghiệp thành đây là một cái công lớn ta hẳn thư a cùng lương vương điện hạ nói rõ hứa tiên sinh công tích cao thuận trả lời cuối tháng sáu quảng dương quận kế h u y ệ n châu mục lúc này lưu ngu phủ đệ bên trong thân mang màu đen quan bảo lưu ngu lúc này ngồi tại chủ vị bên trên t ừ n g phong t ừ n g phong sớm nhất từ lại quận sau đó là thượng cấp quận sau đó là chắc quận tấu lúc này đang bày ở lưu ngu trước mặt thật dây một chồng tấu phạm p h t là một tảng đá lớn đổng dạng đặt ở lưu ngu trong lòng những n à y tấu bên trong đã bao hàm cao liếu huyện tam tiền huyện khi thành huyện phan huyền chắc lộc c h ờ một chút tổng thể xem ra giống như là từ biên cảnh hợp thành một đầu dây thẳng bước quảng dương quận chư vị đây là ngày hôm trước đưa tới tấu tấu bên trên nội dung cùng phía trước cơ hồ giống như lúc lưu ngu sắc mặt nghiêm trọng một đôi lông mày gần như nhũ chặt cùng một chỗ nhìn đến ngồi tại đường bên dưới mấy người lưu ngu trưởng tử lưu hòa mặc một thân màu trắng nho sang ngồi ở bên trái ra tay vị thứ nhất vị trí lưu hòa bên cạnh ngồi phía dưới tức là u châu biệt giá tiên vũ phụ cùng u châu đô ý tiên bu bạc phía bên phải đối diện v ị thứ nhất ngồi là ưu châu tổng sự t ề c h u ở bên dưới phương còn ngồi một tên tuổi trẻ thân mang màu đen khôi giáp thanh niên tướng lĩnh thanh niên tướng lĩnh tên là diêm nhu dáng người cao tráng lưu ngu trong miệng tấu nói kỳ quái thậm chí nói là có chút có chút để cho người ta khó có thể tin quỷ dị ngay tại hơn mười ngày trước dẫn đầu từ cao liếu chuyển đến một tin tức nói là ban đêm thời điểm cao liếu h u y ệ n bên ngoài một thôn trang tao nộ tập kích thôn trang không có nhân viên thương vong nhưng là thôn bên trong tất cả xúc sinh trâu n g a dê heo trong một đêm tất cả đều bị thứ gì ăn hết lúc ấy trong thôn bách tính chỉ nghe được ngoài phòng có manh thu tiếng gào thét âm tựa như giống như lang một chút nhát gan bách tính không dám ra ngoài đành phải trốn ở trong nhà nhưng là không phải là không có một chút gan lớn bách tính tưởng rằng có sói tới trộm trong nhà x u ấ t sinh ỉ vào trong tay có lợi khí liền muốn muốn đi ra cửa x u a t đổi nhưng mà đi ra ngoài bách tính lại thấy được khiến cho cực kỳ hoảng sợ một màn từng con hình thể khổng lồ giống như tiểu n h ư u đồng dạng kích cỡ màu xám cự lang đang tại gặm ăn trong nhà x u ấ t sinh cái kêu một đôi xanh mơn mận con mắt nói là to đến bằng năm đấm nhưng kỳ quái là lúc ấy những cái kia cự lang cũng không có thương tổn trong thôn b á c h tính mà là đem x u ấ t sinh gặm ăn sạch sẽ qua đi liền đi khi trong thôn b á c h tính đem việc này báo cáo cho thôn bên trong có thứ tự có thứ tự lại tầng tầng báo cáo chuyển đến trong huyện thời điểm trong huyện quan lại tiến về điều tra cái kia trong thôn b á c h tính trong nhà x u ấ t sinh đúng là chết hết thế nhưng là khi trong thôn bên trong b á c h tính đem việc này thuật lại cho quan lại sau đó trong huyện quan lại làm sao cũng không tin cùng lưu nhất dạng kích cỡ sói chỉ ăn trong thôn x u ấ t sinh mà không có đả thương người chuyện này làm sao nghe được đều cảm thấy có chút q á i gì đồng thời trong huyện quan lại cũng không có tận mắt nhìn thấy cho nên cảm thấy việc này hẳn là bách tính lời đồn nhảm cũng liền không giải quyết được gì thế nhưng là tiếp đó cơ hội là mỗi ngày ban đêm đều có cùng loại tình huống phát sinh dọc theo cao liếu huyện mãi cho đến t a g k i ệ n huyện đoạn đường này thành bên ngoài trong thôn bách tính trong nhà x ú t sinh tất cả đều bị ăn không còn một mảnh thế là chuyện này liền làm lớn chuyện cao liếu huyện huyện lệnh lập tức đem việc này báo cáo nhưng mà loại chuyện này t r u y ề n đến kế huyện nơi này tự nhiên không có khả năng đến lưu mù trong tay dù sao đây cũng không phải là cái đại sự gì thế nhưng là theo thời gian càng ngày càng dài báo cáo việc này địa điểm cũng càng ngày càng nhiều chuyện này vẫn là đưa tới chú ý cuối cùng đưa đến tề chu trong tay tề chu khi nhìn đến những n à y báo cáo sau đó cũng cảm thấy có chút quái dị thế là liền mang đến lưu Ngu trong tay cùng lưu nhất dạng kích cỡ đàn sói chỉ là ăn xuất sinh không thương t ổ n người loại chuyện này lưu Ngu cũng là chưa từng nghe thấy ưu châu tới gần mạc bắc thảo nguyên đàn sói là thường xuyên có thế nhưng là nơi nào có cùng lưu nhất dạng kích cỡ sói nhưng đoạn đường này mười cái huyện đều có dạng này sự tỉnh phát sinh lưu mù lại không thể coi thường đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân hay là bởi vì đoạn đường này từ cao liêu huyện tăng t i ề n huyện những n à y cái gọi là cùng lưu nhất dạng kích cỡ cự lang xuyên qua đại quận sau đó lại xuyên qua thượng các quận phương hướng tựa như là thẳng bức cú châu quận trị quảng dương còn đến mà liền tại hôm qua quảng dương quận quân đều huyện huyện lệnh cũng tới báo đồng dạng sự t ì n h chương sáu trăm năm mươi b ố xuất binh cán giết hai chương sáu trăm năm mươi b ố xuất binh cán giết hai phòng quân đều huyện khoảng cách kế huyện cũng liền hơn trăm giảm khoảng cách đoạn đường này phát hiện những n à y cự lang xem ra đó là chạy quảng dương quận mà đến bởi vậy lưu mu cũng đang hoài nghi đây là để cho người ta vì vẫn là quỷ thần loại chuyện này làm sao nghe được đều cảm giác có chút quỷ dị với lại làm cho lòng người bên trong bất an đoạn thời gian gần nhất các nơi bách tính đều bởi vì chuyện này nhào nhào thấp thỏm lo âu muốn đem trong nhà x u ấ t sinh đều giàu đến nhưng lại sợ hai những cái kia cự lang ăn không được x u ấ t sinh ngược lại công kích trong thôn bách tính phụ thân lúc này nghe nói xác thực quỷ dị nhưng lấy trước mắt tấu đến xem những cái kia bách tính thấy cự lang cũng không thương tới bách tính tính danh phụ thân không như sau khiến các nơi mệnh lệnh đem trong thôn bách tính di chuyển đến thành bên trong đâu ngồi ở bên trái ra tay vị trí tuổi chừng chừng hai mươi mặc một thân màu trắng nho sam lưu hòa hỏi lưu ngu trưởng tử lưu hòa cùng lưu ngu tướng mạo có năm phần tương tự trên thân đều mang một chút nho sinh khí nhìn lên đến sắc mặt ôn hòa bởi vì đối xử mọi người đợi sự t ì n h cũng đều có chút khiêm tốn mọi người đều nói lưu hòa có hắn phụ chi p h ò n g là người khiêm tốn từ lưu hòa lời nói giữa liền có thể nghe được lưu hòa ngược lại là kính eo lưu châu con dân việc này cũng là không phải không làm được chỉ là đây thứ nhất mệnh lệnh hạ xuống không có gặp xâm hại các nơi b á c t í n chỉ sợ cũng phải gây nên khủng hoảng u châu tòng sự tể chu nói ra Thân một a quan quan đoan cao quan n đen năm, chính trùng mạnh khác, chính, rắn người cao trắng. Châu cùng tỉnh châu, Lương châu cùng là đại hiến biên quan vùng đất nán. g màu mẹo m là là chu tuổi Châu Châu, Châu đại đất khỏe phục thời khắc, tề trẻ vũ năm lúc đa số hoàn cảnh khí trời ác liệt rét lạnh cho nên vô luận là ưu châu lương châu vẫn là tịnh châu bách tính thân thể đa số cường tráng tính cách làm việc cũng đều so sánh lưu hãn cho dù là lương châu danh sĩ nho sinh dáng người cũng đều so với trung nguyên những cái kia nho sinh cường tráng hơn trên thân mang nhiều lấy một chút dương cương tri khí cụ tỷ như chắc quận lưu thị xuất thân lưu thực nghe được lưu hòa còn có t h chu hai người ý kiến lưu mu có chút tình thế khó xử xoa mi tâm các người nói tới đều có lý nhưng là ta luôn cảm giác chuyện này còn có khác nguyên nhân lưu mu chậm rãi mở miệng nói ra từ lại quận đoạn đường này đến quảng dương quận những cái t i ê u bách tính chỗ nhìn cự lang không giống như là không có chút nào mục đích ngược lại giống như là có mục đích đồng dạng hướng đến một cái hướng khác đồng dạng đây là ta chỗ lo lắng lưu mu câu nói này nói ra tâm lý lo lắng tiên vu phụ còn có tiên vu ngân lượng người cũng đều đi theo nhẹ gật đầu châu mục đại nhân nói có lý thân mang k h i g á p ngồi tại cuối cùng diêm n ư u lúc này cũng chắp tay hướng về phía lưu ngu mở miệng nói ra châu mục đại nhân mặt tướng cũng đồng ý ngài thuyết pháp đàn sói di chuyển đều là có cố định phương hướng là tìm đồ ăn tung tích cùng nhau di chuyển m ặ t bác thảo nguyên khắp nơi trên đất đàn sói đều là đi theo đàn sói hoặc là hiệu đàn sinh hoạt tập tính di chuyển bách tính nhìn đến những cái được gọi là cự lang mặt tướng đoán chừng nếu như là một chút hình thể hơi lớn một chút đàn sói cũng không có cái gì cho dù là lớn hơn một chút hung mánh một chút luôn có biện pháp đem bắt giết nếu như nguyên nhân quan trọng tướng này bách tính di chuyển đến thành bên trong không riêng sẽ khiến khủng hoảng việc này tốn thời gian phí sức m ặ t tướng cả gan mời một cái binh mã nguyện đem bắt giết diêm nhu nói ra cho dù không thể đem hắn toàn bộ bắt giết nhưng nếu quả thật là di chuyển đàn sói m ặ t tướng cũng biết nghĩ biện pháp đem x u a t đổi lưu mu cẩn thận suy nghĩ một phen cảm thấy việc này có thể đi thế là k h ẽ gật đầu nói ra những cái kêu bách tính thấy nói là cự lang số lượng cũng không phải là rất nhiều chỉ là bách tính không có cường cung k i n h n ỏ không thể đem hắn x u a t đổi đã diêm tướng quân tỉnh lệng vậy ta liền đồng ý không biết diêm tướng quân cảm thấy bao nhiêu binh mã có thể đủ lưu ngu nhìn về phía diêm nhu nói ra trước đó triều đỉnh phân phối một chút binh mã công tôn tướng quân đem đa số kỵ binh đều đã mang đến lặt d ư ờ n g bây giờ quảng dương quận binh mã cũng không tính nhiều diêm nhu chậm rãi nâng lên một cái tay tâm nói ra đại nhân mặt tướng chỉ cần năm trăm kỵ binh là đủ phụ tá cường cung tình nọ cho dù là đàn sói số lượng nhiều một chút cũng không sao、Tốt. lưu ngu gật đầu nói dạng này ta cho diêm tướng quân phân phối tám trăm kỵ binh v õ khố bên trong cường nọ cung cứng khiến cho diêm tướng quân tùy ý chi phối trước đó quân đều h u n huyện lệnh đ ì n báo chắc h ẳ n những cái tiêu cự lang h ẳ n là ngay tại cái phương hướng này diêm tướng quân liền dọc theo cái phương hướng này tìm kiếm a bất quá diêm tướng quân phải tất yếu hành sự cẩn thận lưu ngu hướng về phía diêm nhu d ạ n dò diêm nhu đứng gậy sau đó hướng về phía lưu ngu chắp tay thi lên ó i đại nhân xin yên tâm chỉ là một chút sói đ ó i tôi h cho dù có chút h u n g mãnh cũng bất quá giá thú làm sao có thể có người biết trí tuệ mặt tướng tất nhiên không phụ đại nhân nhờ có diêm nhu cam đoan lưu ngu cũng coi là yên tâm nhẹ gật đầu thế là liền viết văn thư cho diêm n u phân phối binh mã hổ phủ cùng ngày giữa trưa khi lấy được mệnh lệnh còn có điều binh hổ phủ sau đó diêm n u liền tại kế h u ệ n thành bên ngoài điểm đủ tám trăm đồng thời đều trang bị cường cung mạnh đỏ thân mang màu đen khôi giáp phía sau một đầu màu đen phi phong diêm nhu ngồi trên lưng ngựa bên cạnh còn đi theo một tên cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần thanh niên huynh trưởng chúng ta lần này đi làm cái gì tay mang theo một cây trường thương dưới hông h ắ t mã diêm trí đi theo diêm nhu bên cạnh thân diêm thị chính là quảng dương quận hào cường xuất thần thời kỳ thiếu niên diêm nhu liền lấy võ dũng danh xưng danh chuyển quảng dương quận trong nhà cũng là đã buôn bán chiến mã hàng ra ra tư trần đầy lưu mu ở tiền nhiệm v châu mục chi về sau nghe nói đến diêm n u thanh danh thế là liền đem trích đồng dạng dưới hông một thước hát mã trên yên ngựa treo một thanh cường cùng cùng túi lựa tên tay mang theo gần trượng mã s ó c diêm nhu nhìn đến đang tại chuẩn bị một chút xuất phát tám trăm kỵ binh nói ra đi bắt giết một chút x u ấ t sinh bắt giết x u ấ t sinh diêm trí xứng sở sau đó chỉ vào tám trăm kỵ binh kinh ngạc nói ra huynh trưởng ta không nghe lầm chứ bắt giết x u ấ t sinh bắt giết x u ấ t sinh cần dùng tám trăm kỵ binh diêm nhu nhẹ gật đầu nói ra đó là đoạn thời gian này đồn đái hắn và ngư nhất dạng kích cỡ sói đói a diêm trí một đôi mắt chừng lão đại nói ra huynh trưởng nói đó là những cái kia ăn sạch mười cái nguyện cùng n ư u nhất dạng k đây là chuyện thật con a thật có lớn như vậy sói sao diêm lu nhẹ gật đầu nói ra việc này mười cái huyện huyện lệnh đều đã báo lên tự nhiên không thể nào là giả bất quá không sao đó là một chút xúc sinh thôi nhiều lắm là đó là lớn lên lớn một chút lại có bách tính lời đồn nhảm chưa chắc l ư u hình trò lớn như vậy chuyến này đúng đúng ngươi lần đầu tiên cùng ta ra ngoài làm việc phải cẩn thận không cần nôn nôn nóng nóng có nghe hay không diêm lu g i ặ n dò diêm trí vội vàng gật đầu nói huynh trưởng yên tâm chắc chắn sẽ không t ố t đều thu thập không sai bề lắm lên đường đi diêm lu ra lệnh một tiếng sau đó t r u n g t r u n g điệp điệp tám trăm cưới liền dọc theo kế huyện bắc môn xuất phát sau đó một đường bắc thượng hướng đến khoảng cách quảng dương quận quận trị kế huyện bên ngoài mấy chục dặm xương bình huyện mà ra phát thời gian nhoáng một cái đã tới t r ạ m vào tối xương bình huyện bên ngoài trong thôn bên trong từng nhà đều đã dập tắt ngọn đèn đồng thời đóng chặt cửa nhà mười mấy ngày nay viên náo xôn xao truyền t h ầ n hồ kỳ thần cự lang sự kiện để thành bên ngoài ở tại trong thôn bách tính ban đêm đều đã không dám ra ngoài chỉ cần sắc trời tối đen từng nhà lập tức đóng chặt cửa nẹo b ỗ n nhiên một trận sói chu thanh em phá vỡ yên tĩnh bóng đêm s ó i tập ba chương 655, t r i soi tập ba bóng đêm như mực đậm đặc đến tan không ra theo khoảng cách xương bình thành hơn mười dặm ruộng thôn quê cuối cùng một hộ ngọn đèn dập tắt toàn bộ đại địa đều bị bóng đêm nuốt sống ruộng thôn quê tên như ý nghĩa tuyệt đại đa số đều là lấy họ điển người chiếm đa số tại đây sinh sôi trăm năm dần dần tạo thành thôn quê cư ngụ ở nơi này tuyệt đại đa số trong thôn cũng đều là thân thích một gian tới gần thôn quê trung ngoại vây phòng ốc bên trong một mảnh đ ẹ n kịp lạch một còn có có tranh dựng phòng ốc bốn phía bị một vòng cao hơn nửa người tường rào vây quanh lúc này cửa viện đóng kín đặt ở ngày bình thường đây một thôn quê bên trong mách tính đều là thân thuộc phần lớn đều là đêm không cần đóng cửa cũng sẽ không ném đổ vật loại kia thú n hồ đây cao hơn nửa người tường rào nếu có tâm người thật muốn đọc qua nói cũng ngăn không được cái gì nhưng lúc này làm bằng gỗ cửa viện đóng kín lấy với lại phía sau cửa còn dùng gậy gỗ đỉnh lấy l i ê n ngay cả phòng ốc bốn phía cửa sổ đều đã dùng gậy gỗ đóng đinh phong bế cực kỳ chặt chẽ phòng bên trong một tên cường tráng hán tử tựa tại cổng trên đầu gối để đó lên núi đốn tuổi dùng đao bộ củi sau lưng cửa gỗ từ trên xuống dưới dùng ba cái gậy gỗ với tư cách tiêu khóa phòng bên trong vợ con có quắp tại trên giường cảm giác giống như l à như lâm đại địch đồng dạo h á n tử trừng mắt một đôi mắt nhìn đến đen kịt phòng bên trong ánh mắt rơi vào vợ con trên thân trong tay xiết chặt đao bộ củi h á n cha ngươi qua đây nằm ngủ a phòng bên trong vang lên nữ nhân âm thanh trong tay nắm chặt đao bộ củi nam nhân lắc đầu không có chuyện ta ngồi tại cái này đi ngươi mau ngủ đi ban ngày ta nghe nói chuyện k i a đã đến quân đều huyện bên kia nói rất đáng sợ chỉ mong đường tới chúng ta nơi này mới tốt nam nhân không dám nói chuyện gì hẳn là sợ hủ đến trong nhà hải tử nhưng lúc này nam nhân trong mắt sợ hãi lại bán rẻ chính hắn nội tâm nữ nhân không còn lên tiếng chỉ là chăm chú đem hải tử ôm vào trong lòng lẩm bẩm mỡ môi giống như là tại lẩm bẩm cái gì dũng thôn quê xây dựa lương vào núi bàn g thủy chi bên cạnh ngày bình thường lên núi đốn tủi xuống núi m ò cá đều m ư ờ i phần nhanh gọn đặt ở ngày thường b i ê m b i ê m ngày mùa hè núi bên trong chim thú kêu to nối liền không dứt nhưng hôm nay lại phản phất vô cùng yên tĩnh chỉ có trong rừng ngẫu nhiên t r u y ề n đến vài tiếng thê lương quá khóc tăng thêm mấy phần l ạ n h lạnh ánh trăng bị nặng n ề t ầ n mây che l ậ chỉ tại ngọn cây ở giữa xót xuống mấy sợi thảm đạnh mạnh chiếu lên cành k ô như q u trào dữ từng đôi u lục con mắt trong bóng đêm sáng lên như lại như quỷ hoà lưu động từng con hình thể khổng lồ toàn thân trên dưới tràn đầy màu xám trắng lông tóc cự lang đang tại rừng cây bên trong lạng yên không một tiếng động hướng đến ruộng thôn quê tới gần cái kia màu xám trắng da lông dính đầy s ư ơ n g đêm tại yếu ớt dưới ánh sáng hiện ra lạnh leo ở bất ý tại tất cả cự làng trước người là một cái hình thể cực kỳ t r ắ n g kiện t r ắ n g kiện tứ chi giống như ngàn năm cổ thụ họa tiết đồng dạng màu đen mánh hổ to lớn phía trên móng ớt năm cái như là móc bạc loan đao đồng dạng móng tay thật sâu đâm vào đất v a i cao ngất một đôi màu hổ phách con ngươi sắc bén như đ a o m u i thở mấp máy ở giữa phun r a s ư ơ n g trắng một dạng n h i ệ t ký tiểu h có chút túi đầu răng nhanh tại trong bóng tối l o a hạt quang trong cổ họng lăn ra trầm thấp nhẹ nào phản phất tại kiểm chế khát máu xúc động tại tiểu hắt sau lưng lít nha lít nhít màu xám cự lang đều túi đầu phản phất tại chiều b á i bọn chúng quân vương đ ồ n g dạng không dám vượt qua tiểu hắt trước người một bước t h ô n trang hình dáng ở phía xa như ẩn như hiện tiểu hát một bước g i m giữa khu rừng cùng nơi xa đất chống biên giới bên trên sau đó lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ nương theo lấy tiểu hắt đây một tiếng gầm nhẹ. đi theo phía sau lít nha lít nhít màu xám cự lang đ ỗ n g nhiên ra tốc móng luốt bước qua lá khô cùng bút bùn như một trận màu đen gió lốc nào về phía hẳn rào cự lang tại trên đất trống tốc độ cực nhanh thậm chí tại dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo màu xám bạc tàn ảnh chỉ là phút c h ố c công phu gần hai trăm con cự lang cũng đã đi tới ruộng thôn quê xung quanh gác đêm chó chỉ đột nhiên sủa y n h ỏ i đứng lên nhưng lại bị một cái hình thể như là tiểu mưu đồng dạng cự lang vượt qua tường rào sau đó cắn một cái vào yết hầu trong miệm tiếng chó sủa cũng trong nháy mắt biến thành nước ở chỉ là hai tiếng qua đi tứ chi run dậy gác đêm chó liền cứng cự lang răng nhọn tình chuẩn địa chặt đ ứ t tiết hầu sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm thôn phệ lấy mới đủ dũng thôn quê bên trong tất cả x u ấ t sinh trong nháy mắt cũng bắt đầu sao động bất an thậm chí bắt đầu chu lên tựa ở trong nhà phía sau cửa nam nhân cả kinh lập tức đứng dậy cánh tay nổi gân xanh nắm chặt trong tay đào b ổ thủy ngoài phòng trong nhà nuôi hai cái dê đang phát ra một trận kêu dên sau đó liền không có âm thanh một môn c h i cách nam nhân thậm chí có thể nghe được cốt tủy cùng nhấm nuốt cốt nhục âm thanh thanh âm kia làm cho nam nhân chỉ cảm thấy l ư n g phát lạnh chăm chú ôm lấy trong ngực cũng bị đồng dạng làm tỉnh lại hải tử nam hải nút ở mẫu thân trong ngực vừa định mở miệng khóc nhưng lại bị nữ nhân một tay bị miệng miễn cưỡng đem âm thanh nén trở về chớ có lên tiếng chớ có lên tiếng nam nhân tận lực kiềm chế khủng hoảng âm thanh trong thôn mặt khác một bên trong hối loạn một cái hất lên phá áo lao nông lảo đảo xung ra trong tay bó đốt chiếu sáng hắn hoảng sợ khuôn mặt lao giả đồng dạng cầm trong tay một thanh đao bổ củi mặc dù trên mặt hoảng sợ nhưng ngoài phòng nuôi duy nhất một đầu như là cả nhà đáng tiền nhất gia sản cái kia vẫn đục hai mắt chừng đến cực lớn chiếu đến nhảy vọt hỏa quang cùng dùng sắc bén răng lanh chui vào lao ngưu yết hầu cự lang tựa hồ là cảm thấy uy hiếp cự lang thả ra bị đặt tại dưới thân lao ngưu nhai răng hướng về phía cầm trong tay bó đuốc láo giả lao giả một tay nắm đuốc đ a o b ổ t g củi một bên cơ bó đuốc lan lan còn không đợi láo giả tới gần cự lang một giây sau liền xông về láo giả cự lang đụng đổ láo giả bó đuốc đem l a n xuống bụi cỏ trong nháy mắt dập tắt gió đêm lôi quấn lấy mùi máu tanh đập vào mặt lão giả hoảng sợ nhắm mắt lại cơ trong tay còn không có rơi xuống đau bụng c i liền chặt hướng về ph nhưng vào đúng lúc này dít lên một tiếng hổ gầm âm thanh tại cự lang sau lưng băng lên tiểu hắc một đôi màu hổ phách con ngươi chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cự lang trước một giây còn muốn muốn vệ nhân cự lang một giây sau liền cúi đầu sau đó s ắ t bên thân thể đi tới cái kia bị cắn chết lao ngưu bên cạnh đem thi thể hướng đến viện bên ngoài lôi ra giống giống giống tiểu hắc liên tiếp ba tiếng gào k h é t trong thôn bên trong mặc kệ là đang tại gầm ăn cự lang vẫn là đang tại cắn xé con mồi cự lang lúc này đều ngẩng đầu lên hướng đến tiểu hắc phương hướng nhìn thoang qua sau đó lập tức cắn con mồi hướng đến vừa rồi lúc đến phương hướng phi nước đại trong chốc lát nguyên bản huyên náo hiểu rõ thôn tràng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh nếu như không phải trên mặt đất vết máu giống như là tất cả đều không có phát sinh qua đồng đạm cái kia suýt nữa mất mạng lão giả l ã o đảo từ dưới đất b ò lên đứng lên một đôi vẩn đục lao mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi mà dừng sâu chỗ sâu mặc trên người long lân rượu kim giáp đoàn vũ đang cưới tại đại h trên t t h ầ n ở xung quanh còn có gần hai trăm tên mang theo mặt nạ binh sĩ chương sáu trăm năm mươi sáu tự nhiên phát tắc một chương sáu trăm năm mươi sáu tự nhiên phát tắc một ánh trăng xuyên thấu qua dập tán cây khe hở đem ánh trăng vẩy vào đoàn vũ tại đoàn vũ sau lưng gần hai trăm tên mang theo huyền thiết mặt n ạ binh sĩ đứng tại chỗ như là địa phủ đi ra quỷ binh đồng dạng không dên một tiếng nơi xa rừng cây bên trong dần dần vang lên tích tích tắc tắc tiếng bước chân tại tiểu h t dẫn dắt phía dưới gần hai trăm tấn m ả n h sói thân ảnh xuất hiện tại rừng cây bên trong sói nuôi hai bên một mảnh b ỏ tươi đại biểu cho mới vừa ăn chán chê qua một trận từ tịnh châu đoạn đường này đến đây đã là lần thứ mười mấy với lại đây cũng không phải là, là đoàn vũ chủ động làm như vậy trên thực tế đoàn vũ cũng rất bất đắc dĩ tại đoàn vũ nuôi nhốt cái thứ nhất sói s á n phát sinh biến dị sau đó đoàn vũ liền phát hiện một việc hắn hiện tại chỗ chăn nuôi động vật cũng có thể phát sinh biến dị với lại biến dị sau đó những này giống loài sẽ trở nên càng thêm cường đại thông minh cũng chỉ như trước mắt những n à y tự lan g đoàn vũ cho chúng nó đặt tên là tấn bánh sói những này sói sáng biến dị thể sau đó không riêng hình thể tăng gọn với lại tốc độ sức chịu đựng lực t ắ n còn có lực phòng ngự đều sẽ cực kỳ để thăng chủ yếu hơn là những n à y tấn bánh sói trở nên thông minh có thể bị thuật phục có thể sung làm t o ạ t kỵ khi đệ nhất thất biến dị tấn b á n sói sau khi đi ra đoàn vũ liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng lúc nào có mấy ngàn thậm chí cả hơn v ạ n dạng này làng kỵ sẽ là một loại như thế nào bộ dáng nhưng là rất nhanh hiện thực liền cho đoàn vũ trùng điệp một k í c h tấn bánh sói là biến dị càng mạnh nhanh hơn nhưng tùy theo mà đến là đám g i a hỏa này sức ăn cũng thay đổi nguyên bản một cái sói nói một ngày thu hút năm kg khoảng ăn thịt liền đầy đủ nhưng là đám g i a hỏa này biến dị sau đó một ngày ăn thịt nhu cầu tăng lên không chỉ gấp mười lần đây là khái niệm gì nói cách khác một ngày một cái tấn bánh sói ít nhất cần năm mươi cân trở lên ăn thịt mới có thể ăn no cái số này chợt nghe song giống như không phải rất nhiều nhưng đây chỉ là một cái tấn m á n h sói mà không phải một đám đoàn vũ hiện tại có gần hai trăm con biến dị tấn m á n h lang kỵ trung vào một chỗ một ngày cần tiêu hao ăn thịt liền cần một vạn cân khoảng ăn thịt một vạn cân thịt cái này mới là hai trăm con tấn m á n h lang kỵ thức ăn cơ sở dựa theo một đầu mưu ngàn cân đ ể tính đây hai trăm con tấn m á n h lang kỵ một ngày thức ăn cơ sở đó là mười đầu mưu tại lương châu thời điểm còn tốt mặc dù mười đầu mưu số lượng không ít nhưng còn không đến mức đem đoàn vũ ăn phá sản nhưng nếu như là hai nghìn tấn bánh lang kỵ vậy coi như nói không chừng chớ đừng nói chi là hai vạn đầu tấn bánh lang kỵ đừng nói hắn hiện tại địa bàn liền xem như ngày sau thống nhất đại yến đây hai vạn tấn bánh lang kỵ cũng là nuôi không nổi khả năng đây chính là tự nhiên phát tắc mặc dù hệ thống đã sáng tạo ra một chút siêu cấp sinh vật nhưng tương những này siêu cấp sinh cho tự vật đều siêu sẽ cấp một chút hạn chế không đến mức bởi vì những này siêu cấp sinh vật mà lật đổ tự nhiên phát tắc hai trăm tấn bánh lang kỵ tại lương châu thời điểm còn dễ nói mỗi ngày đúng hạn nuôi n ấ n liền có thể có thể từ khi mang theo tấn bánh lang kỵ xuất trình sau đó đ o à nếu vũ l như nếu một là không ăn uống tình huống những ngày cuối cùng vẫn là giác thú đừng nói giác thú đó là người đói thấy nôn nóng bất cứ chuyện gì đều có thể làm được đoàn vũ mặc dù không có thử qua nhưng ngẫm lại cũng có thể đoán được nếu như đám gia hỏa này ăn không đủ no có thể hay không đem mục tiêu đặt ở trên lương binh sĩ trên thân cho nên vì giải quyết những n à y tấn mạnh lang kỵ ăn no vấn đề đoàn vũ chỉ có thể khiến cái này tấn mạnh lang kỵ m u a đến một chỗ liền đem phụ cận xúc sinh toàn bộ ăn hết không phải là vì gây nên khủng hoảng chỉ là đơn thuần chính là vì no bụng mà thôi v ề phần tại sao để tiểu h ắ c cùng một chỗ đi theo chủ yếu là lo lắng những n à y tấn mạnh lang kỵ đem trong thôn bách tính đều ăn nói t r ắ n g ra là đây đều là hành động bất đắc dĩ đoàn vũ hiện tại cũng không có nghĩ đến tốt biện pháp nên như thế nào giải quyết những n à y tấn m ả n h lang kỵ ăn no vấn đề trước đó đoàn vũ còn tưởng tượng lấy chăn nuôi một đám biến dị l o hổ báo còn có gấu loại hình nhưng là hiện tại loại ý nghĩ này đã yếu b ấ t rất ít đi liền xem như muốn thuần dưỡng cũng chỉ có thể là thuần dưỡng chút ít xung làm nghi trượng hoặc là cái khác số lượng lớn chăn nuôi đánh trận vẫn là t ô i đi sợ là sẽ bị ăn vào phá sản mắt thấy ăn uống no đủ hiểu rõ tấn m ả n h lang kỵ đều trở về đoàn vũ cũng hạ tiếp tục xuất phát mệnh lệnh những n à y cự lang chỉ cần ăn no rồi sức chiến đấu vẫn là tương đương có thể nhìn với lại thật là núi non sông n g ò i như giấm trên đất bằng liền xem như tại núi rừng bên trong tiến lên tốc độ cũng là vô cùng nhanh đồng thời nhìn ban đêm công năng khiến cho liền xem như không có lửa đi không có ánh trăng cũng giống vậy có thể tìm tới phương hướng ra lệnh một tiếng sau đó đoàn vũ cơi tại đại hát trên thân dẫn theo sau lưng hai trăm tấn bánh lang kỵ biến mất tại dưới bóng đêm rừng rậm bên trong mà sau lưng t h ô n trang thẳng đến hừng đông sau đó mới có người run run dậy dậy mở cửa phòng thấy được sân nhỏ bên trong thê thảm bộ dáng g i a trưa thân mang màu đen khôi giáp diêm nhu cưới ngửa cầm trong tay trưởng thương đi tại từ kế huyện thông hướng sương bình huyện con đường bên trên sau lưng chính là trùng trùng điệp điệp tám trăm kỵ binh đi theo diêm nhu sau lưng lần đầu tiên p h ụ n bệnh xuất trinh diêm trùng trên mặt còn mang theo chưa biến mất vẻ h ư n vấn nơi đây khoảng cách sương bình huyện vẹn vẹn còn có hơn hai mươi dặm khoảng cách trước khi trời tối liền có thể đến sương bình huyện con đường hai bên ven đường bích lục xung xuê một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ xuyên v i ệ t trong rừng chảy xuôi đi ở trước nhất diêm n u liếc mắt nhìn hai phía sau đó giơ lên tay trái làm một cái dừng lại thủ thế toàn quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi sau nửa canh giờ đang đổi đường ăn cơm uống ngựa theo diêm n u mệnh lệnh được đưa ra đầu đội lên đại thái dương đi cho tới t r ư a binh sĩ lập tức thở dài một h ơ i sau đó tung người xuống ngựa dắt ngựa thất liền hướng đến hai bên rừng cây giữa dâm mát c h ô đi đến cho tới t r ư a không có uống nước chiến mã bị binh sĩ nắm đi vào bên dòng suối nhỏ uống nước sau đó binh sĩ cũng đều từ bọc lấy bên trong móc ra lương khô tựa ở thụ tiếp theo bên cạnh nghỉ ngơi v thân vệ dắt đi diêm n u hai người minh đệ chiến mã đi đến bên dòng suối nhỏ uống nước diêm trung từ bên hông kết xuống túi nước chạy tới bên dòng suối nhỏ rót đầy sau đó đưa tới diêm nhu bên người huynh trưởng uống nước mát mẹ một cái diêm nhu tiếp nhận túi nước sau đó từng ngụm từng ngụm hướng đến hết hầu bên trong rót mấy ngụm mát mẹ dòng suối lập tức xua tán đi trên thân thời tiết nóng mọc ra một cái nhiệt khí diêm nhu buông xuống túi nước nắm chặt nghỉ ngơi đợi chút nữa sau khi xuất phát liền muốn một đường tiến về sương bình huyện buổi tối hôm nay ngay tại sương bình huyện qua đêm diêm nhu hướng về phía một bên diêm trung nói ra nhưng mà giữa lúc diêm n u tiếng nói mới vừa rơi xuống thời điểm nơi xa con đường bên trên bỗng nhiên chuyển đến một trận gấp rút tiế diêm n u đưa ánh mắt về phía nơi xa chỉ thấy một tên thân mang màu đen áo mỏng cưới ngựa quan lại đang tại cấp tốc đánh ngựa phi nước đại ngăn lại diêm n u hướng về phía một bên thân vệ nói ra d g n g cây bên trong lập tức nhảy lên ra mấy tên binh sĩ ngăn tại trên đường khu lập tức tiểu quan lại bị đột nhiên xuất hiện binh sĩ giật nảy g mình vội vang nắm chặt chiến mã dây cương chiến mã phát ra một trận hí lên sau đó mới vừa nâng lên hai m ó ngừng lại làm gì hướng đi đâu ngăn lại tiểu quan lại binh sĩ hỏi tiểu quan lại trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng chỉ vào sau lưng phương hướng nói ra ta chính là quân đều huyện tạc phụ mệnh tiến về kế huyện đưa đi công văn khẩn cấp đang ngồi ở thụ bên dưới nghỉ ngơi diêm nhu nghe được tiểu quan lại nói hướng về phía binh sĩ vây vây tay nói đ e m mang tới tiểu quan lại tung người xuống ngựa đi vào rừng cây thấy được rừng cây bên trong mấy trăm tên kỵ binh trên mặt cái kia v ẻ kinh hoàng lập tức biến mất một chút tiểu quan lại đi vào diêm nhu trước mặt sau đó liền chắp tay thở dài người đi kế huyện có chuyện gì quan trọng diêm nhu hỏi tiểu quan lại vội vàng chắp tay trả lời tướng quân đêm qua thôn quê bên trong bị sói đói vào đêm tập kích thôn quê bên trong tất cả gia súc tất cả đều bị ăn hết â diêm nhu lông mày lập tức nh đêm qua đây chẳng phải là nói những cái kia x u ấ t sinh liền tại phụ cận có thể từng nhìn đến những cái kia x u ấ t sinh cụ thể bao nhiêu ít diêm n u liền vội bằng hỏi tiểu quan lại khiếp đảm lắc đầu nói ra đêm xuống những cái kia cự làng tập kích trong thôn trong thôn bách tính đều bị dọa đến trốn ở trong nhà cũng không có người dám đi ra cửa xem xét nhưng số lượng khẳng định không ít diêm n u hít sâu một hơi to mày huynh trưởng đây không vừa bặn tỉnh chúng ta đi tìm diêm trung ở một bên nói ra nhưng mà ngay tại diêm trung vừa dứt lời bên dưới thời điểm một thất chiến mã tiếng rên dỉ một cái phá vỡ yên tĩnh r ừ n rậm Diêm n h ư ơ n n g ẩ n đ ầ u đi xem, chỉ t h ấ y n g a y tại cách hắn m ấ y chục m é t địa p h ư ơ n g một đầu toàn t hàng â n trên giới mọc m đầy u xám t r ắ l ô n g tóc, đ a n giết dùng to lớn to mọng s cắn c h i n mãi ế hai ầ u cựu làng ế n ngã nhào xuống đất bên trên. mãi Mà đất c à làm n g c h o Diêm n h u kinh n g ạ c là, c á i k u màu xám t r ắ n làng trên thân, g cựu vậy m à n g ồ i m ộ t tên c ầ mươi trong tay t r ờ n g t h ư n trên n g g mặc ư ờ khôi giáp b i n Chương h sĩ. 657, đầu hàng không giết hai, hai giữa hệ rừng cây bên trong tiếng ve ttt kiệt lực sẽ rách lấy oi bức không k h tám trăm kỵ binh đang dựa thân cây nghỉ ngơi ướt đấm mồ hôi bọn hắn r ắ p ra ngựa lông bầm dính vào nhau thành tốn lỗ mũi phun ra thô trọng b ạ c khí đẫu nhiên một tất h chiến mã đ ỗ n g nhiên nâng lên móng trước phát ra thê lương hí lên bóng cây chỗ sâu một cái hình thể như là tiểu ngưu đồng dạng kích cỡ toàn thân trên dưới mọc đầy màu xám trắng lông tóc cự lang gọt tới trước liền nhào về phía hí lên chiến mã một giây sau cái kia mở ra to lớn mong sói liền cắn chiến mã ít hầu tráng kiện hai móng nắm lấy chiến mã cái cổ liền thuận thế đem ép đến trên mặt đất a sói sói đang tại rừng cây bên trong nghỉ ngơi binh sĩ vội vàng rút ra bên hông b ộ i kiếm nhưng là đối mặt đ ố n g nhiên tập kích đặc biệt là loại này cho tới bây giờ đều không có gặp qua giống loại trong lúc nhất thời vẫn là mười phần bối rối một cái cắn đức chiến ma yết hầu sau đó tấn m á n h lang kỵ sâm b ạ c h giang nanh bên trên vung thong đặc dính nước miếng hướng về phía rừng cây bên trong binh sĩ gầm nhẹ mà nơi xa ngồi dưới t ả n g cây diêm nhu cũng liền vội vàng đứng dậy Trước người tên kia tiểu quan lại dọa đến run lầy bẫy để diêm nhu kinh ngạc cũng không phải là cái kia cự lang mà là cái kia cự làng trên thân lại còn ngồi một cái thân mặc khôi giác vây quanh hắn vây quanh h ắ n đừng cho hắn chạy gào gào gào diêm n u nói không đợi đạo nói xong bốn phía núi rừng bên trong liền vang lên đại lượng tiếng sói tru âm từ bốn phương t á m hướng vây quanh mà đến trong rừng binh sĩ hoảng sợ nhìn về phía xung quanh chỉ thấy dày đặc rừng cây bên trong từng cái chạy nhanh màu xám trắng thân ảnh tại rừng cây khe hở giữa như ẩn như hiện chỉ là trong nháy mắt công phu cũng đã đi tới phụ cận diêm n u quá sợ hãi bị bao vây tập hợp tập hợp diêm n u lớn tiếng gào thét đồng thời một tay lấy đệ đệ diêm chung kéo về phía sau bảo vệ đứng lên nhưng mà diêm n u phản ứng thời gian vẫn là、chậm. đệ nhất thất tấn m á n h lang kỵ đã bổ nhào phía ngoài nhất binh sĩ răng nhọn tinh chuẩn địa cắn thùng nước hầu nóng hổi cột máu phun tung tóe tại lồng sói bên trên đem hoa dâm nhuộm thành đỏ sợm không biết có phải hay không là máu tanh hương v ị dẫn tới xung quanh sông lên tấn m á n h lang kỵ càng thêm hưng phấn mấy chục đạo bóng s á m từ bốn phương tám hướng đánh tới cắn xé âm thanh hòa với xương cốt vỡ vụ g i ò n vang một tên binh sĩ bị dọa đến thân thể lui về phía sau một cái không chú ý bị dưới chân dễ cây trượt chân trên mặt đất đánh ra trước tấn mạnh lang kỵ một cái bồn binh sĩ còn chưa kịp cao hứng chạy nơi xa còn có sợ hai binh sĩ muốn chở mình lên ngựa đào tẩu lại bị một cái nhảy lên thật cao tấn mánh sói giật xuống lưng ngựa ruột giống chơ nước rắn từ khoang bụng tuôn ra ngựa kinh hoàng lẹ sẹt n â n g lên hòa với thịt nát bụi đất lại bị tấn mánh sói cắn một cái chân sau chân sau gân bắp thịt bị miễn cưỡng kéo đ ứ t vì xuống thì còn để lại một bên một tên binh sĩ diêm nhu có lòng muốn muốn phản kháng nhưng là xung quanh cũng đã hôn loạn thành một mảnh trên trăm tấn mánh sói ngay ngắn chật tự từ thuận rừng giữa xuyên tới xuyên lui giống như là đoạt mệnh u linh sợ hai khí tức tại xung q u n h không ngừng lan tràn khiến cho diêm nhu dưới trướng binh sĩ căn bản là để không nổi một tia phản kháng tâm lý chỉ lo chạy từ phía nhưng mà càng như vậy ngược lại tại tấn m á n h lang kỵ đổ sát phía d ư ớ i chết càng nhanh không ra p h ú t chốc nguyên bản huyên náo trong rừng đã hoàn toàn t í n h mịch ngoại trừ q u ỳ trên mặt đất j u n lẩy bẩy thả ra trong tay binh khí binh sĩ bên ngoài t u y ệ t đại đa số binh sĩ đều đã chết thanh tịnh dòng suối bị nhuộn đỏ chiến mã thi thể tại rừng cây giữa đổ một mảnh diêm nhu đứng tại đại thụ bên cạnh sau lưng đệ đệ diêm chung sắc mặt trắng bệnh run dẩy bờ môi đã nói không nên lời một câu dang dắt theo một cái nhánh cây bị đặc gãy, một cái to lớn hắc ảnh dẫm lên quân lâm thiên hạ bước chân chậm dại xuất hiện tiểu hắc trên thân đoàn vũ trên thân long lân rượu kim r i á c phản xạ kim loại rực rỡ phía sau màu đỏ tươi phi phong như là huyết thủy nhuộm đỏ độc dạo đoàn vũ diêm nhu mi tâm n g ả y một cái mặc dù lúc này đoàn vũ mang theo mặt nạ mặc dù diêm nhu cho tới bây giờ đều không có gặp quan đoàn vũ nhưng vẫn là từ đoàn vũ ngoại hình cùng dưới hông toạ kỵ phân biệt ra được nghe đồn bên trong đoàn vũ toạ kỵ là một cái to lớn hắc hổ loại này toạ kỵ toàn bộ đại yến cũng tìm không ra cái thứ hai đến mà càng làm cho diêm n u kinh ngặt là đoàn vũ sau lưng còn có hơn trăm tên cưới cựu làng kỵ binh mới vừa cái kia dùng p h ú t chốc cũng đã tàn sát mấy trăm binh sĩ cùng ngựa làng kỵ xa không chỉ bao lâu tiểu hát trong miệng phát ra gầm nhẹ một bên đại h trên thân treo thiên long phá thành kích cùng bảo cung điều cùng mấy cái tối lượng tên xung quanh làng kỵ cấp tốc cho đoàn vũ tránh ra một con đường tại khoảng cách diêm n u còn có xa mấy mét vị trí tiểu hát dừng bước lại đoàn vũ diêm n u nhìn không chuyển mắt nhìn đến đoàn vũ g i n g đoàn vũ sau lưng một tên làng kỵ cấp tốc tiến lên cầm trong tay trưởng thường tới gần diêm Dưới lang cũng phát ra một trận gầm nhẹ làm cản thấy lương vương điện hạ còn dám không vì đoàn vũ nhẹ r ơ lên cánh tay hướng về phía diêm n u nói ra nếu biết là bản vương cái tiêu nghị đến cũng không phải cái hạng người vô danh tên cứ gọi là gì đi không đổi danh ngồi không đổi họ ú châu kỵ đô h ủ diêm n u diêm n u nâng cao cổ nói ra diêm n u ân cái tên này đoàn vũ thật đúng là nghe qua lịch sử bên trên công tôn toản đang hại chết lưu mưu sau đó diêm n u tiên vũ phụ đám người đã từng vì cho lưu mưu báo thù liên hợp khúc nghĩa tiến đánh qua công tôn toản hơn nữa còn thành công về sau công tôn toàn sau khi chết diêm nhu liền đầu hàng tào ngụy đồng thời trở thành tào ngụy trọng thần với lại về sau tại tào tháo chinh phạt ấu hoàn thời điểm cũng lập xuống đại công về sau bị tào tháo ban thưởng tức phong hầu t ọ a trần đ u châu lại về sau tào phi xưng đế về sau phong diêm nhu vì độ liêu tướng quân phong h u y ệ n hầu thật đúng là không phải cái hạ người vô danh đứng tại diêm nhu sau l ư n g diêm trung bụng trộm nhìn thoáng qua đoàn vũ dưới hông tiểu t hắc sau đó lại nhanh chóng túi đầu sớm đã không còn xuất phát thời điểm nhẹ cỡng lúc này là lòng tràn đầy sợ hãi đã ngươi là lưu ngụ bộ h ạ cái kia tốt bản vương giao cho ngươi một sự kiện đi làm đoàn vũ nói ra diêm nhu bản năng liền muốn muốn cự tuyệt thế nhưng là khi ánh mắt nhìn đến đoàn vũ cặp kia tản ra hàn quang lạnh như băng đôi mắt l ờ i đến khoẻ miệng nhưng lại nuốt trở vào người bây giờ đi về nói cho lưu ngu liền nói bản vương cho hắn một cái cơ hội nếu là một ngày sau đó hắn mở ra kế huyện đại môn thuộc về trường an triều đỉnh chính thống bản vương có thể tha cho hắn bất tử nếu không phải như vậy mà nói bản vương sẽ đích thân đi lấy hắn đầu người để hắn cẩn thận châm chức rõ ràng chương sáu t i ế p nhận đ ầ hàng một chương sáu t i ế p nhận đ ầ hàng một một ngày sau đó kế h u ệ n ngươi nói cái gì lưu ngu t r ư ừ n g lớn một đôi mắt nhìn đứng ở trước mặt tủ rũ vẹn vẹn chỉ rời đi một ngày diêm lu ngươi nói những cái kia cự lang là đoàn vũ dưới trướng cung tôn tại điện bên trong ngồi quỷ chân tại lưu ngu khoảng dưới tay tiên vũ phụ tiên vũ b ạ c còn có thể chu cùng lưu ngu trưởng tử lưu hòa đám người đều là một mặt kinh ngạc diêm lu gật đầu nói hồi bẩm đại nhân đích xác đích xác là đoàn vũ bộ hạ những cái kia cự lang chẳng qua là tọa kỵ mà thôi t điện bên trong đám người bao quát lưu ngu đều hít vào một ngụ khí lạnh tọa kỵ những cái kia chuyển ngôn bên trong cự lang lại là tọa kỵ giật mình lưu ngu tựa ở trên ghế ngồi ngay tại vừa rồi diêm nhu đã thuật lại cùng đoàn vũ t a o nộ tám trăm kỵ binh mặc dù không phải chính diện tác chiến mà là bị đánh lén nhưng là thông qua diêm nhu miêu tả đám người đều đã đối với những cái kia nghe đồn bên trong cự lang có một cái tân quen biết mà những cái kia cự lang còn chỉ bất quá đó là tọa kỵ mà thôi đoàn vũ là từ chỗ nào làm ra những n à y khủng bố tọa kỵ nguyên bản đoàn vũ có hai cái hắc hổ tọa kỵ liền đã danh truyền thiên hạng hiện tại còn làm dạng này một đám cự lang đi ra chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại đây đ o n vũ thật đúng là là có thần minh tương trợ không thành bất quá có một số việc lưu ngu vẫn là không nghĩ ra đoàn vũ đoạn đường này từ tỉnh châu mà đến thẳng đến lấy cái v i ệ n với lại ven đường ăn nhiều như vậy x u ấ t sinh lại là không có thương tổn một người nếu như đoàn vũ là muốn đưa đến trần n h ế p tác dụng vì sao không đổ thôn mà l à ăn một chút rơi những cái kia x u ấ t sinh ngắn ngủi thất thần qua đi lưu ngu nhìn về phía đứng tại dưới cầu thang diêm lu hỏi đoàn vũ thả ngươi trở về thế nhưng là có lời gì muốn dẫn cho ta loại này đơn giản sự tình lưu ngu cơ h ồ i là phỏng đoán một cái liền hiểu đại quân c h ế bại chỉ có diêm n u một người trở về khẳng định là đoàn vũ cố ý thả lại đến đứng tại điện hạ diêm nhu nhẹ gật đầu nói ra đoàn vũ để mặt tướng trở về là cho đại nhân mang một câu cái kia đoàn vũ nói tự ý lên đạo b ì n h cũng không phải là hắn b ả n ý lương châu cũng tốt tịnh châu cũng tốt vẫn là ưu châu cũng được đều là đại hiến thổ đ h i ệ m mà hai quân giao chiến tổn thương cũng là đại hiến b ạ c h tính bây giờ đoàn vũ hắn khinh kỵ mà đến đó là không muốn chờ một ngày kia đại quân quá cảnh không có một mặt cỏ cho nên đoàn vũ để mặt tướng nhắn cho đại nhân nói chỉ cần đại nhân đầu hàng trưởng an chính thống liền có thể miễn ở một trận chiến bằng không thì diêm n u ngừng nói tiếp xuống nói cho dù diêm n u không nói sảnh bên trong người cũng đều hiểu bằng không thì đoàn vũ nói cho dù kế huyện thành tường cao dày dù là thành bên trong thủ quân mười vạn hắn lấy đại nhân đầu lâu cũng như lấy đồ trong túi lùng dạng tính diêm n u tiếng nói vừa ra sau đó đại điện bên trong chính là giống như chết tiến tĩnh không có người hoài nghi đoàn vũ câu nói này hàm kim lượng bởi vì cái này tên từ khi xuất hiện sau đó chính là mọi việc đều thuận lợi bất khả chiến bại b á c h chiến bách thắng đại biểu lưu ngu hít sâu một hơi đây đoàn vũ tốt t r ự tiếp thật bá đạo bất quá đoàn vũ có câu nói, nói, nói lưu ngu trong lòng cũng không phải là mượi phần phản cảm đoàn vũ nói thiên hạ này trung pin là đại yến thiên hạ khai chiến chết cũng là đại yến b á c tính nếu như đổi một loại thuyết pháp đoàn vũ là tự lập làm vương phản bội triều đình cái kia cho dù đoàn vũ rất c ư ờ n g đại cho dù sáng suốt thất bại lưu ngu cũng là nhất định phải chiến bởi vì hắn là hán thất t ô n g thân đầy ủ châu sĩ tộc hào cường còn có người làm quan đều có thể đầu hàng đoàn vũ nhưng là duy chỉ có hắn lưu ngu không được bởi vì hắn họ lưu hắn là hán thất công thân đoàn vũ nếu như tự lập làm vương làm sao có thể dung hạ được tiền triều dương nhiệt nhưng đoàn vũ không phải tự lập làm vương hắn là nâng đỡ tần đế nói theo một ý nghĩa nào đó lập trường lập đích cái này mới là chính thống không sai mà thân ở lạc dương ấu đế lưu hiệp tội nhỏ chỉ có thái hoàng thái hậu đồng thị vung rèm chất chính nếu quả thật để lưu ngu tự mình lựa chọn một phương bình tĩnh mà xem xét từ đoàn vũ làm ra ra tất cả bao quát đoàn vũ tại lương châu làm ra tất cả lưu ngu vẫn là có khuynh hướng đoàn vũ chư vị các ngươi thấy thế nào chuyện này lưu ngu đem ánh mắt nhìn về phía điện hạ tiên vũ phụ mấy người nói ra các ngươi cảm thấy bạn quan nên là chiến vẫn là vẫn là hàng lưu ngu lời này vừa ra trực tiếp đem lúc này điện bên trong tất cả mọi người đều cho ổn định chiến vẫn là hàng tiên vũ phụ đem ánh mắt nhìn về phía tề chu mà tề chu cũng đem ánh mắt nhìn phía tiên vũ phụ cuối cùng hai người tại cùng nhau nhìn về phía lưu ngu vấn đề này vấn đề này cũng không phải bọn hắn có thể quyết định a mà lưu ngu bên này khi nhìn đến điện bên trong đám người phản ứng sau đó cũng thở dài một hơi tựa vào sau lưng trên ghế nói ra ai bạn quá đoàn vũ có câu nói bạn quăng cảm thấy hắn nói không sai v ô luận là ưu châu vẫn là lương châu đều là đại yến châu quận v ô luận là ta lưu ngu vẫn là hắn và vũ đều là đại yến thần tử nếu là giao chiến khổ là thiên bên dưới m á c tính tổn thương là đại yến tăng cơ vì sao muốn tranh đấu đâu lưu ngu một bên nói một bên lắc đầu bản quan cũng biết liền xem như đánh chúng ta khẳng định cũng đánh không lại v n vũ cho nên đã như vậy chẳng chẳng miễn cho dân chúng chịu khổ miễn cho châu q u ậ n gặp nạn lưu ngu những lời này ý tứ đã không cần nói tỉ mỉ điện bên trong tất cả mọi người đều hiểu lưu ngu đây là không muốn đánh nói thật bọn hắn cũng không muốn nếu có có thể đánh thắng hy vọng c ò n tốt vấn đề là giống như trước mắt ưu châu không có phần thắng chút nào công tôn toàn mang đi bảy ngàn kỵ binh hiện tại bọn hắn còn lấy cái gì đối kháng đoàn vũ mà đoàn vũ lúc này khoảng cách kế nguyện đã gần như vậy thật giống đoàn vũ nói đồng d ạ n g hắn nếu là thật sự muốn đánh cũng liền không cần để diêm n u trở về thông báo một tiếng đoàn vũ đã dám để cho diêm n u trở về thông báo đã nói lên đoàn vũ căn bản không có đem kế nguyện thành phòng để ở trong mắt rõ ràng chính là ta muốn vào liền và muốn ra liền ra từ trên tâm lý từ trên thực lực bọn hắn đều đã thua thua rất triệt đề tháng sáu nắng sớm giống một thanh bao cùn chậm rãi cắt kế huyện tường thành sương mù màu nâu xanh tường thành trong khe gạch chảy ra h ạ t sương thuận theo pha tạp vết rêu trượt xuống tại đắp đất trên mặt đất ném ra nhỏ bé b ú t bùn lưu ngu đưa tay đ ể lại bị gió thổi lệch ra vào hiền quan đốt ngón tay tại sơn xa quan trên xà nhà lưu lại vết mồ hôi cửa thành đông đ n g trong bóng tối cầm kích giáp si giáp ra nổi lên nấm mốc mạ đạ giả giống như bạch sương màu đen quan bảo bên hôm nay l ư n g ngọc lại đoan đoan chinh chỉnh buộc lên biểu tượng châu mục thân phận bản ly văn đ ồ lớn sau lưng văn võ quan viên đỏ th trong đội ngũ có quan lại dẫm lên chân nước t ả n g đá xanh lảo đ ả o lập tức bị hai bên cầm kích binh sĩ chống chọi đi ở trước nhất lưu n g u nhìn đến c h ậ m rãi thả xuống sông hộ thành cầu treo hít sâu m ộ t hơi khi làm bằng gỗ cầu treo hoàn toàn bung ra thời điểm lưu n mu cũng nhìn thấy khoảng cách sông hộ thành bờ bên kia mấy trăm b ư ớ c có hơn một tri binh mã dẫn đầu là một tên đại tướng khi nắng sớm phá qua tầng mây đem màu vàng quan g s ắ t chiếu chiếu vào cái tia áo giáp giáp phiến bên trên nổi lên tầng tầng như là bảy màu vàng kim đồng dạng k h ô giáp hai cái cơ hồ giống như lúc hát hổ song song đứng tại phía trước nhất mặc dù khoảng cách rất xa nhưng lưu ngu tựa hồ đã cảm thấy từ hung thủ kia trên thân phát ra hà khí mà tại đoàn vũ cùng hai cái hát hổ sau lưng một mảnh toàn thân trên giới tràn đầy màu xám trắng lông tóc như là tiểu n ư u đồng dạng kích cỡ cự lang sắp hàng t r ì n h tể lấy cự lang trên thân kỵ binh khôi giáp tươi sáng trong tay ngân thương phản xạ kim loại sáng bóng c h ó i mắt mà làm cho lòng là người phát lệnh ý đi theo lưu ngu sau lưng tất cả mọi người khi thấy rõ thành bên ngoài tình huống thời điểm cũng không khỏi đến bước chân dừng lại một chút cưỡng chế trong lòng sợ hãi lưu ngu hít sâu một hơi sau đó bước lên sông hộ thành cầu treo từng bước một đi tới sông h sau đó tại sông hộ thành biên giới đứng vững tại lưu n g u sau l ư n g diêm lu gắt gao án lấy bên hông kiếm thanh cùng tiên vũ phụ tiên vũ bạc cùng tề chu còn có lưu hòa đám người cùng nhau đi theo lưu n g u đứng phía sau định n ơ i xa trên khoe miệng mang theo mỉm cười đoàn vũ lấy xuống trên mặt huyền thiết mặt nạ sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy tiểu h ắ c sau đó tiểu hắc bước đến nhịp bước hướng đến kế huyện thành biên giới đi đến như thế trang diện lưu mu chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có kiềm chế khí tức đập vào mặt để cho người ta có một loại ngăn không được muốn quỳ xuống muốn quay đầu liền chạy xúc động lưu ngu tâm lý rõ ràng càng là đến lúc này liền càng là muốn ổn định hắn đại biểu không phải chính hắn mà là hắn thất tôn nghiêm khi đoàn vũ bước chân khoảng cách lưu ngu còn có vài chục bước thời điểm đ ố n g nhiên dừng lại sau đó đoàn vũ giơ tay lên cánh tay làm một cái đình chỉ động tác sau lưng tấn m á n h lang kỵ cũng toàn bộ đều dừng bước đoàn vũ vẩy lên sau lưng màu đỏ tươi phi phong sau đó từ nhỏ đèn trên thân càng rơi xuống cao lớn thân thể cùng khôi mô g á người tại tiểu hp bên người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lưu sứ quân đoàn vũ nhìn đứng ở đám người phía trước nhất lưu、ngu. đây là đoàn vũ lần đầu tiên thấy lưu ngu trước đó chỉ là nghe nói qua cái tên này nhưng là một mực cũng chưa từng gặp qua lưu ngu cưỡng chế trong lòng sợ hãi sau đó hướng về phía đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói lương vương từ sớm liền nghe nói lương vương chính là đại yến h ộ tướng có thể so với ba vương hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền đoàn vũ cười một cái nói đều nói lưu sứ quân thanh liêm tiết kiệm yêu dân như con trung trinh ái quốc hôm nay gặp mặt cũng không phải nói ngoa lưu sứ quân có thể thả xuống thành kiến bỏ qua thân phận vì bảo đảm một phương thái bình bảo hộ an n g lưu Ngu. Lưu Ngu lúc ấy quân hùng tiên h hạ khởi binh thảo phạt đồng trát nghị giả cho rằng hán linh đế lưu hành mất nói khiến thiên hạ phản loạn hán hiến đế lưu hiệp tội nhỏ là tập thần đồng c h ắ c lập tại phía sa trưởng an lại không biết mẫu thị xuất ra quan đông cùng trường a n cách xa điểm mấu chốt không biết tồn vong thiên hạ tâm không có sở quy mà u châu mục lưu ngu riêng có đức vọng là trong tông thất nhất tài đức sáng suốt biên hiệu hàn p h ứ c đám người liền chuẩn bị cầm giữ lập hắn làm hoàng đế lúc ấy hàn p h ứ c còn cho viên thuật đám người viết thư lại để cho trường kỳ đám người cầm đề nghị đi tìm lưu ngu hy vọng lưu ngu có thể đáp ứng bọn hắn thì cầu xương đế nhưng lưu ngu biết được tin tức này sau đó chẳng những không có cao hứng ngược lại mở miệng đem trường kỳ quát lớn một trận lúc ấy lưu ngu nghiêm mặt nghiêm nghị quát lớn trường kỳ đám người là nói như vậy người sao dám ra lời ấy? Hôm nay thiên hạ chủ thượng bị long đong ta chịu trọng ân lại không thể tận trung hiếu chi đạo không thể kiệt mệnh thành t u y ế t quốc sĩ mong rằng cùng chư châu quận trung liệt nghĩa sĩ lục lực hướng tây đón về hố chủ các vị các cầm giữ châu quận hẳn là tận trung vương thất há có thể như thế tâm tư ơ nghịch n g như làm b ẩ n trung thần đâu bởi vậy có thể thấy được lưu ngu là thật trung trinh viên h i ệ u đám người thấy lưu ngu không chịu đáp ứng xưng đế thế là liền lần nữa thuyết phục lưu ngu để lưu ngu linh thượng thư sự tỉnh nhận chế phong bái lưu ngu vẫn không có nghe theo lại có đó là liên quan tới lưu ngu yêu dân như con một chuyện bên trên lưu n g u tại đảm nhiệm vũ châu mục thời kỳ phía đối diện quan dị tộc Âu h o à n những này đều đã lôi kéo chính sách bởi vậy tại Âu h o à n những này dị tộc bên trong hy vọng cũng là khá cao và không thì không đến mức công tôn toàn tại giết chết lưu n g u sau đó Âu h o à n còn r a binh vì lưu n g u báo thù ngoại trừ đối với dị tộc lấy lôi kéo chính sách lưu n g u yêu dân như c o n cũng là có tiếng trong đó còn có một cái điển cố gọi là cùng vui tổng lo lắng nô thư ghi chép lưu n g u là người điệp thấp chiêu hiền đại sĩ cùng đám hương thân đồng cam cộng khổ an ở đồng dạng không bao giờ lấy tự thân danh vị làm đặc thù hóa trong thôn bách tính đều nguyện ý nghe lư lúc ấy đám hương thân có tranh chấp đều không đi tìm địa phương quan mà là tìm lưu ngu quyết đoán lưu ngu xử lý hợp tình hợp lý bởi vậy mọi người đều tồn kính địa tiếp nhận lưu ngu quyết đoán không bao giờ ghi hận lưu ngu trở lên đủ loại đều thuyết minh lưu ngu không riêng yêu dân như con đồng thời còn trung quân hải quốc ích châu lưu yên cùng kinh châu lưu biểu còn lại những cái k ê n hán thất tông thân cùng lưu ngu căn bản không có cách nào so sánh lưu yên ban đầu đưa ra phế lịch sử lập mục là bởi vì thấy được triều cục bất ổn muốn n g tránh lạc dương triều đỉnh nhấc lên h á cám vòng xoáy sở dĩ đi ích châu là bởi d nói trắng ra là lưu yên đi ích châu đó là muốn tại ích châu làm hoàng đế về phần giống như là lưu biểu còn có còn thừa những cái kia bị phân đất phong hầu hán thất tông thân tại đồng chắc làm thiên hạ loạn lạc thời điểm phần lớn đều lựa chọn đứng ngoài quan sát bảo trì thực lực lưu biểu chiếm cứ kinh châu mặc dù không có xương vương xương đế nhưng cùng nát đất phong vương cũng không có gì khác nhau liền ngay cả chư hầu thảo đồng thời điểm lưu biểu cũng chưa từng phái binh viện trợ đây cũng là vì cái gì đoàn vũ sẽ nghĩ tới chiêu hàng lưu mu mà không phải giống như là í c â u lưu yên như thế đi lên đó là đánh hiện tại xem ra nước cờ này đi cũng không sai lương vương quá k h e n rồi lưu n g u c h ắ p tay đáp lễ đoàn vũ lắc đầu vừa cười vừa nói đây là ta lời trong lòng cũng không có quá tán dương chi ý hôm nay thấy lưu sứ quân hiểu rõ đại nghĩa thật coi uống cạn một trẻ lớn n h ư lưu sứ quân không khiến sắp một ly rượu nhạt hôm nay chắc chắn cùng lưu sứ quân say mèm phương hưu đoàn vũ nói ra đoàn vũ hai câu nói liền đem lưu yên trong lòng lo lắng tiêu chử hơn phân nửa đoàn vũ mang theo những binh mã này đến đây mặc dù có nhất định lực lượng nhưng là đã dám vào thành cũng nói trong lòng một mảnh thản nhiên lưu mưu trước đó còn lo lắng đoàn vũ tàn bạo thanh danh nhưng là hiện tại đã biến mất hơn phân Lưu chương â u châu sản xuất liệt hiểu, sản không bằng liệt l mặc dù Vương Lương Châu sáu ả n xuất c i tia liệt h nhưng đủ để m ộ trăm say, năm mươi chín tin tức tốt bộ chương sáu trăm năm mươi chín tin tức tốt bộ tới gần giữa trưa lưu n g u châu mục phụ đệ đại s ả n h bên trong không còn chỗ ngồi đại s ả n h phía trên cùng trên cầu thang đổi lại một thân thường phục đoàn vũ cùng lưu n g u hai người cũng xếp hàng ngồi ở giữa khoảng cách lấy chừng một mét khoảng cách phía sau hai người khoảng cách ngồi q u chân một tên thân mang quần dài trắng tuổi trẻ thị nữ sơn son bàn bên trên trưng bày đủ loại kim ngân khí mạnh bên trong đường đầy sơn chân hải vị lương vương mười liệu sứ con mười đoàn vũ còn có lưu ngu hai người lẫn nhau mời rượu dưới cầu thang hai bên cũng ngồi đầy Vũ châu kích cỡ q u o n v i ê n lương vương đây là lương châu b i ệ t giá tiên vũ phụ đây là chị trung tòng sự quảng dương quận thái thú tề chu đây là kỵ đô úy tiên vũ bạc lưu ngu thả xuống bình rượu sau đó cho đoàn vũ nhất nhất giới thiệu sảnh bên trong lúc này ngồi đám người tại lưu ngu giới thiệu đồng thời tiên vũ phụ tiên vũ bạc tề chu còn có diêm n u đám người đều nhao đứng dậy sau đó nâng chén hướng đến đoàn vũ mời rượu tiên vũ phụ trên mặt chất đống nụ cười hướng về phía đoàn vũ nói ra sớm nghe nói lương vương điện hạ hổ ý cái thế hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền hạ quan kính lương vương điện hạ chúng ta kính lương vương điện hạ tiên vũ bạc còn có thể chu cùng diêm nhu đám người đều dơ bình rượu đoàn vũ mỉm cười đưa tay ra hiệu sau đó nâng chén đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói chư vị không cần phải khắc khí đều ngồi đi bản vương hôm nay lần nữa cùng lưu sứ quân còn có chư vị cùng uống vẽ can qua làm g ó bạch sau đó cũng chắc chắn trở thành một phen giai thoại tiên vũ phụ còn có tề chu mấy người cũng đều nhao n h a u nhận lời loại cục diện này có thể nói là tốt nhất kết quả mới vừa phát đoàn vũ dẫn đầu lang kỵ ở trước cửa thành b ả y trận bộ dáng tất cả mọi người đều xem ở trong mắt để bọn hắn cùng như thế quái vật chiến đấu xưng là ác mộng cũng không đủ lại nói hiện tại tranh đấu là đại yến chính thống chi tranh bất kể nói thế nào người nào thắng người nào thua thiên hạ này đều vẫn là đại yến thiên hạ không có đạo lý để bọn hắn đám này không thể làm chung người đi mất mạng nếu nói liền xem như lưu ngu đại biểu lạc dương triệu đình thắng bọn hắn những người này nhiều lắm là đó là thăng quan ban thường tước nhưng bây giờ đầu hàng đoàn v ũ nhìn về phía trường an triều đình kết quả cũng giống như vậy trường an triều đình vì lâu dài dự định vì về sau chiêu mộ cái khác châu quận tiếp nhận đầu hàng khẳng định cũng biết cho bọn hắn thăng quan ban thường tước đây là khẳng định bởi vì chỉ có dạng này tiền lệ phía trước còn lại châu quận mới có thể bắt trước không cần đánh không cần người chết mà lại là không cần mình tự thân lên trận đồng dạng đều là t h ă n g quan t i ế n tước vì cái gì không tuyển chọn người sau không phải đả sinh đả tử chỉ cần không phải ngốc trên cơ bản đều sẽ lựa chọn người sau lương vương trước đó lạc dương triệu đình điều khiển minh mã võ mãnh liệt giáo ý công tôn toàn triệu điều khiển dẫn đầu ba nghìn bạch mạng nghĩa phỏng còn có ba nghìn ô hoàn kỵ binh đi đến lặng dương đã bây giờ đã quy thuận triều đỉnh chính thống vậy ta liền có thể cho công tôn toàn viết thư để hắn l ĩ n h binh trở về à? lưu ngu thả xuống bình rượu sau đó nói ra xin mời lương vương để cho thủ hạ tướng l ĩ n h không nên làm khó công tôn giáo bí. đoàn vũ mỉm cười cũng để tay xuống bên trong bình rượu nhìn về phía lưu ngu lưu sứ quân thư liền không cần biết a lưu n u sững sờ nhìn đến đoàn vũ không có minh bạch có ý tứ gì liền hỏi lương vương đây là nửa tháng trước đó công tôn t o à n tại thấm dương quận chống lại thấm dương quận thái thú tư mã phòng mệnh lệnh tự tiện mang binh từ thiên tỉnh quan xuất phát tiến đánh bản vương dưới trướng cao thuận khúc nghĩa đã tại thiên tỉnh quan chết trượt dưới trướng ba nghìn bạch mã nghĩa tổng cơ hồ toàn quân bị diện ô hoàn đạp đốn đào tàu t đoàn vũ vừa mới nói xong sành bên trong lập tức chuyển đến một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh tiên ngũ phụ tiên ngũ b ạ c tề chu còn có diêm nhu đám người sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ khiếp sợ cùng hoảng sợ công tôn toản chết đây trước đó lạc dương triều đình truyền chỉ chiêu mộ binh mã vào lạc dương cần v công tôn toàn đây chính là cực kỳ tích cực hưởng ứng khi đó công tôn toàn còn nói muốn dùng dưới trướng bạch mã nghĩa t ổ n g cùng lương châu thiết kỵ phân cao thấp này làm sao này làm sao cứ như vậy lạng yên không một tiếng động liền chết rồi đến bây giờ liền chút tin tức đều không có truyền về đám người bên trong diêm lưu sắc mặt khó c o i nhất công tôn toàn người này trước đó tại U châu thời điểm bọn hắn thường có tiếp xúc mặc dù công tôn toàn người này cực kỳ quần ngạo nhưng quần ngạo cũng là bởi vì công tôn toàn có quần n ạ o tư bản trước đó công tôn toàn dẫn đầu bạch mã nghĩa tòng tại ữ châu có thể nói là bất khả chiến bại bách chiến bạch thắng xung quanh dị tộc đều bị công tôn toàn dẫn đầu dưới trướng bạch mã nghĩa tòng đánh chạy chối chết ô hoàn phù dư tiên ti còn có cao cú lệ đều bị công tôn toàn đánh c h n g nhẹ nếu như nói trước đó bị đánh lén thời điểm diêm n u tâm lý còn nhiều ít có điểm không phục nhưng bây giờ diêm n u chỉ cảm thấy thanh tình may mắn đoàn vũ lúc ấy không hề động sát tâm nếu không nói hắn khả năng đã sớm nuôi sói lưu n g u cũng là một mặt khiếp sợ nhìn đến đoàn vũ sau đó lắc đầu thở dài một hơi nói ra thôi thôi tạo hóa treo ngươi đây đều làm ệ n h đoàn vũ không có lên tiếng nếu để cho lưu mu biết nếu như công tôn toàn bất tử chờ công tôn toàn trở lại lưu châu c h i ế c khả năng đó là hắn lưu ngu không biết lưu ngu vẫn sẽ hay không như vậy vì công tôn toàn nói chuyện lưu sứ quân bản vương cùng ngươi nghe nóng g một người đoàn vũ tiếp tục nói công tôn độ người này bây giờ ở nơi nào công tôn độ lưu ngu sửng sốt một chút lập tức nói ra lương vương nói thế nhưng là liêu đông thái thú công tôn độ đoàn vũ nhẹ gật đầu không sai đó là hắn lương vương lương vương không nên hiểu lầm công tôn độ cùng công tôn toàn cũng không phải là đồng tộc chỉ là lưu ngu nội vàng giải thích đoàn vũ cởi phất tay đánh gãy lưu ngu lại nói nói lưu sứ quân hiểu lầm bản vương nghe ngóng người này cũng không phải là ác ý cũng không có đem công tôn toàn cùng công tôn độ nối liền cùng nhau công tôn toàn cùng công tôn độ mặc dù đều họ công tôn nhưng đoàn vũ cũng biết hai người không có quan hệ gì hắn nghe ngóng công tôn độ chỉ là muốn biết công tôn độ bây giờ ở nơi nào có ở đó hay không vũ châu kỳ thực lịch sử đã nói là cuối thời đông h á n phân tam quốc thuyết pháp này cũng không phải là rất chính xác Sắp thực nói hẳn là nói chia làm tứ quốc đây đệ tứ quốc đó là công tôn độ tại liêu đông thành lập đệ tứ quốc thiên hạ đại loạn chư hầu thảo đồng sau đó công tôn độ lúc ấy tại liêu đông nhâm thái thủ mắt thấy thiên hạ đại loạn công tôn độ liền phong tỏa lưu long tác đem liêu tây liêu đông các vùng phong bế cùng trung nguyên cắt đứt liên lạc thuộc về là tại liêu đông địa khu độc lập thành lập một nước lúc ấy phù dư cao cú lệ các nước đều bị hắn lần lượt chinh phục từ cuối thời đông h á n bắt đầu mãi cho đến tam quốc hậu kỳ công tôn độ nhất tộc ba đời tại liêu đông địa khu thành lập một cái dài đến hơn năm mươi năm cắt cứ chính quyền đồng thời tự lập làm vương dụng thiên tử loan hàn giá dạng n à y một cái giàu có dã tâm người lưu tại liêu đông sớm tôi muốn xảy ra vấn đề thừa dịp hiện tại hắn còn tại liêu đông thừa cơ liền xem nó thu thập vi rượu liền xem như không giết cũng đem triệu hồi quảng dương quận loại địa phương này giám thị đứng lên vẫn là bảo hiểm một điểm nghe được đoàn vũ giải thích lưu ngu lúc này mới yên lòng lại công tôn độ tại liêu đông nhậm chức thái thú phong bình rất tốt người này ngược lại là cái cắn lại lưu n g u tán dương nói ra đoàn vũ khẽ gật đầu nói bản vương cũng là như thế nghe nói hôm nay thiên hạ cũng không thái bình bản vương nghe nói hắn có năng lực cho nên cũng muốn bắt đầu dùng người này không bằng lưu sứ quân phái người cho hắn thư để hắn đến đây quảng dương quận bản hoàng đến lúc đó liền có thể bị thắt trách nhiệm lưu ngu cũng không có suy nghĩ nhiều thế là gật đầu đáp ứng nên nói đều đã nói xong đoàn vũ thái độ cũng đại biểu sẽ không ở làm to chuyện đám người tâm cũng liền đều đặt ở trong b ụ n g trên tiệc rượu bầu không khí cũng liền càng phát ra hài hòa một phen ca m ù a sau khi biểu diễn uống rượu cũng là càng ngày càng nhiều tiệc rượu tán đi sau đó thời gian cũng đã tới gần ban đêm đoàn vũ tại người hầu đi cùng phía dưới trực tiếp ở tại lưu ngu an bài gian phòng trong gian phòng đã sớm có lưu ngu tỉ mỉ chọn lựa thị tầm mấy tên quần áo diễm lệ tấm mạo thành tú mỹ cơ đang đợi đoàn vũ một phen rửa mặt tỉnh rượu sau đó tại mỹ cơ tỉ mỉ phục thị phía dưới đoàn vũ liền chuẩn bị đi ngủ ngay tại đoàn vũ đang chuẩn bị đi ngủ thời điểm ngoài cửa thị vệ lại đến thông báo nghe được thị vệ sau khi thông báo đoàn vũ liền lại đứng dậy sau đó đi vào phòng ngủ hai thất triệu kiến đến đây người hai thất bên trong đốt ngọn đèn từ phòng ngủ chính bên trong nhóm lửa vân hương hương vị phiêu đáng bên hai thất bên trong hai thất cửa hông mở ra đoàn vũ bưng ly trà vừa uống một ngụm liền gặp được một cái hắc ảnh từ bên ngoài lộn n h à o chạy t r m vào sau đó mấy bước liền chạy tới hắn trước mặt trực tiếp ủy trên mặt đất chúa công thuộc hạ có thể nghĩ trước ngài đoàn vũ trở về vừa tu lại lui tranh qua tránh né nhiệt tình ôm đoàn vũ quỳ trên mặt đất giả đông ủy khuất ba ba ngẩng đầu lên nhìn đến đoàn vũ chúa công tốt tốt tốt ngươi trước đừng kích động có chuyện từ từ nói đoàn vũ dợ khóc dở cười nhìn đến quỳ gối trước mặt giả đông đây nhoáng một cái đoàn vũ cũng xác thực thật lâu không có nhìn thấy giả đông giả đông dùng ống tay náo xoa xoa khỏe mắt gạt ra nước mắt đứng lên mà nói đi đừng quỳ làm sao nói thân phận bây giờ cũng không đồng dạng không cần đến đi như thế đại lễ đoàn vũ d ơ lên ống tay náo giả đông liền vội vàng lắc đầu nói ra không mặc kệ thuộc hạ về sau、so、thân ở vì sao vị chúa công vĩnh viễn đều là chúa công ta giả đông cũng vĩnh viễn đều là lúc trước cái kia giả đông ta giả đông đối với chúa công trung tâm không h a y chết đi tranh thủ thời gian đứng lên đi đừng b u ồ n ôn đoàn vũ đánh gãy giả đông nói được rồi giả đông vội vàng đứng dậy vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất nói đi đã trễ thế như vậy tìm đến có cái gì quan trọng sự tình đoàn vũ tiếp tục cống trả kể từ cùng lạc dương triệu đình triệt để bạch mặt sau đó lương châu tại kỳ châu vũ châu thương lộ liền đều bị cắt đứt lương châu muối tuyết giấy trắng còn có hàng loạn sản vật đều không cho phép tại v châu còn có ký châu buôn bán giả đông cái này bộ công thương đại tổng quản cũng liền không có việc gì làm nhưng là gia hỏa này không chịu ngồi yên thế là liền chủ động xin đi r ế t giặc tại u châu còn có ký châu tổng sự phòng quân cơ làm việc dù sao tại u châu còn có ký châu chạy thương bốn năm giả đông ở phương diện này vốn là có tự nhiên ưu thế lại thêm hàng này đúng là cơ linh thế là đoàn vũ liền cho phép giả đông cũng liền thuận lợi lưu tại u châu còn có ký châu hai địa phương hoạt động phụ trách điều tra tình báo cùng truyền lại tin tức chúa công thuộc hạ hôm nay mới vừa thu hoạch được phòng quân cơ mật thư sự tình trọng đại liền lập tức liền cho chúa công đưa tới thuộc hạ biết được chúa công đi vào kế nguyện nói một cái lâu như vậy không có nhìn thấy chúa công trong lòng liền nhớ mong giả đông một bên nói một bên lại muốn lau nước mắt đoàn vũ biết gia hỏa này biểu diễn muốn lại nổi lên tranh thủ thời gian đưa tay đánh gãy trước tiên nói quan trọng đoàn vũ đánh gãy giả đông p h i ế n tình nói ra ôn chuyện đợi lát nữa lại nói giả đông lúc này mới thu hồi nước mắt từ ống tay áo bên trong móc ra một phòng phòng quân cơ mật thư đôi tay dâng lên chúa công đây là phòng quân cơ mới vừa truyền đạt mật thư đoàn vũ đưa tay tiếp nhận sau đó triển khai mật thư nhìn thoảng qua khi nhìn đến trên thư nội dung thời điểm lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ t ố t t ố t t ố t đoàn vũ nói liên tục ba chữ tốt không nghĩ tới đây cho phép tử viễn lại còn có chiêu này đoàn vũ cười phòng quân cơ truyền lại trên thư nội dung là liên quan tới hồ quan một trận chiến kết quả từ viên thiệu sau khi chết đoàn vũ liền biết được hứa du không có bị giết với lại phụ trách gáp vận lương thảo nhan lương còn có văn x ỉ u hai người cũng đã biến mất chỉ là một mực đều không có tìm tới ba người không nghĩ tới không nghĩ tới hứa du vậy mà vừa xuất hiện liền cho hắn đưa dạng này một món lễ lớn hồ quan vừa vỡ cao thuận còn có khúc nghĩa có thể mang binh thẳng bức ký châu đại bản doanh nguy quận nếu như viên cơ nếu là không kịp phản ứng thì nói cái t i ê n hứa du mười vạn đại quân lại thêm cao thuận còn có khúc nghĩa khẳng định sẽ đem hắn trực tiếp vây quanh tại nghiệp thành chỉ cần bắt lấy nghiệp thành bắt lấy nguy quận như vậy ký châu liền đó là vật trong túi nói như vậy năm nay hắn liền có thể đem ú châu ký châu toàn bộ bắt lấy tính cả tịnh châu lương châu hoàng hà phía bắc bốn châu chi địa toàn bộ đều tại hắn không chế phía dưới đồng thời nối thành một mảnh ký châu a ký châu cũng không phải ú châu tịnh châu có thể so sánh mới Ký Châu với tư cách thiên nhất cách Châu, cũng hạ nhân khẩu đệ nhất Đại đệ lại à phương bắc địa khu sinh lương nhiều nhất một cái Châu.、Nếu、như lương Nếu bắc cái địa một t phối hợp hắn thuận hòa, gió bên trên hắn mưa chỉ ò n tiến qua hạt giống, có cải đi qua ạ lại t thể nghĩ năm sau có thể thu được thế nào thu. giống, nghĩ bội Với năm nào có có được c h sau cần bắt lấy ký châu liền xem như không công phá tân an huyện sơn hải quan chỉ cần vượt qua hoàng hà đồng dạng có thể đem lạc dương vây quanh trật như nêm tối c n tưởng không khi chuyển bao lâu, khi tin tức kia vào còn có một cái trọng yếu sự tình thuộc hạ muốn b ẩ m báo giả đông nói ra đoàn vũ cầm trong tay mật thư cất vào đến lúc này tâm tình thật tốt nói đi còn có chuyện gì đoàn vũ nói ra giả đông lập tức mở miệng e m hay nói chúa công viên tướng quân sau khi chết thuộc hạ một mực đang điều tra viên tướng quân cụ thể nguyên nhân cái chết đi qua thuộc hạ không ngừng cố gắng cùng kín đáo điều tra việc này rốt cuộc có mặt mày giả đông nhỏ g i ọ n g nói ra đoàn vũ mới vừa giãn ra lông mày lập tức nhũ chặt lại với nhau viên thiệu còn có tào tháo chết một mực tại đoàn vũ tâm lý đều là cái k ú mắt biết được tào tháo tin chết thời điểm đoàn vũ nội tâm bi thống trong â m bi t bạc phần. mắt à v i ê sát cơ lộ ra quả nhiên là biên cơ ban đầu hắn liền nói rằng viên thiệu chết hơn phân nửa hơn phân nửa là viên cơ tại từ đó thao túng nói kỹ càng nói đoàn vũ cắn răng hít mắt nói ra chương sáu trăm sáu mươi công tôn độ bổ chương sáu trăm sáu mươi công tôn độ bổ chương t r ư ớ c bổ sung nội dung trở về coi trọng một chương sau đó đón thêm một chương này chương t r ư ớ c bổ sung nội dung trở về coi trọng một chương sau đó đón thêm một chương này đoàn vũ nghiêm mặt đứng lên trên thân phát ra băng lãnh chi khí để giả đồng cũng cảm giác được sợ hãi thế là cũng không dám tại ra mà là tỉ mỉ nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí đem dò xét kết quả một năm một mười kể trên một lần có thuộc hạ đến chúa công mệnh lệnh sau đó liên bắt đầu điều tra viên tướng quân gia quyến tin tức viên tướng quân sau khi chết hứa du lúc ấy biết được tin tức này thời điểm liền chạy ra thành bên ngoài mới lấy may mắn đào thoát nhưng viên tướng quân ra quyến liền không có may mắn như thế viên tướng quân thế tử còn có ba cái nhi tử tất cả đều bị viên cơ giam tại nghiệp thành bên trong nói là cho viên tướng quân p h ụ c hiếu trên thực tế đó là bị giam lỏng n g à y bình thường căn bản không cho phép đi ra phụ đ ệ phụ đ ệ xung quanh cũng có người t r ư ở n g kỳ giám sát thuộc hạ cũng chỉ là biết được cụ thể chỗ ở nhưng lại vô pháp tới gần v ề phần viên tướng quân nguyên nhân cái chết thuộc hạ là từ một tên mục tốt trong miệng biết được lúc ấy ám sát viên tướng quân chân kiến c h i tử chân kế lúc ấy bị giam giữ tại nghiệp thành lao n g ụ c bên trong tên tiêu ngục tốt nói chân kế trên danh nghĩa là bị giam giữ tại phòng giam bên trong chờ sự quyết nhưng trên thực tế chỉ là bị viên cơ che giấu đứng lên viên cơ đầu tiên là đáp ứng chân kế tại sau khi chuyện thành công sẽ thả hắn rời đi bất quá viên cơ hiển nhiên không có nghĩ qua muốn thả đi chân kế cho nên tại sự tỉnh qua đi sau một khoảng thời gian viên cơ liền a n bài người tại chân kế đồ ăn bên trong hạ động lúc ấy chân kế còn tưởng tượng lấy viên cơ sẽ thả hắn rời đi cho nên không có chút nào phòng bị về sau chân kế khi biết mình thân t r ú n g kịch độc thời điểm tại ngục trung đại mắng nguyền rủa viên cơ đồng thời đem cùng viên cơ mánh khỏe mới nói đi ra ngục bên trong ngục tốt cũng là lúc k i a m ớ i biết được chân tướng sự tình ban đầu viên tướng quân tại chu sát chân kiến sau đó chân kiến c h i tử chân kế che giấu trốn đi về sau bị viên cơ tìm tới hai người mưu đồ bí mật sau đó viên cơ an bài chân kế tại tiểu quán bên trong n g ậ n nút sau đó thừa dịp viên tướng quân không chuẩn bị thời điểm đột nhiên tập kích tập thể chi tiết lúc ấy viên cơ đã tại viên tướng quân trong rượu xuống kịch độc nếu như không phải như thế chân kế cũng không có khả năng đắc thủ còn có g i à đông đang nói đến nơi này thời điểm dừng lại một chút quan sát một cái đoàn vũ trên mặt biểu lộ sau đó mới tiếp tục nói nghe nói lúc ấy viên tướng quân viên tướng quân kẹp ở viên thị cùng chúa công giữa khó xử cho nên viên tướng quân dự định là từ đi chức quan sau đó tới chúa công nơi này hoặc là trực tiếp bí ẩn viên tướng quân đã đem việc này cùng v i ê n cơ biểu lộ vâng đoàn vũ nắm đấm hung hăng rơi vào một bên bàn bên trên gỗ thật chế tạo bàn trực tiếp bị đoàn vũ phẫn nộ một q u y ề n bành chia năm xẻ bảy ngoài cửa thị vệ đang nghe phòng bên trong âm thanh sau đó lập tức cầm đao chạy vào đoàn vũ mặt tâm trầm hướng về phía thị vệ phất phất tay sau đó hít sâu một hơi viên cơ bản sơ đều đã chuẩn bị từ bỏ chức quan ngươi nhưng vẫn là xuống sát thủ ngươi thật coi là đáng chết a đoàn vũ cắn sau răng đại tộc nội bộ tranh đấu vốn là không có gì hiếm l ạ viên cơ thân là viên thị tương lai tông chủ địa vị nhận được uy hiếp thời điểm lựa chọn tự vệ cũng là không gì đáng trách nhưng là viên thiệu rõ ràng đã có n h ư ợ n g bộ chi ý viên cơ lại còn không chịu vung tay đây không phải đáng chết là cái gì đương nhiên ngoại trừ trong lòng oán hận bên ngoài đoàn vũ trong lòng cũng đầy là áy náy bởi vì viên thiệu nguyên nhân cái chết cũng có hắn quan hệ nếu như không phải viên thiệu ở vào viên thị cùng hắn giữa tình thế khó xử cũng sẽ không như thế bất quá bây giờ nói cái gì đã chết rồi viên thiệu đã chết hiện tại quan trọng là cái cho viên thiệu báo thủ thu này nhất định phải báo hơn nữa còn là hắn tự mình độc thủ nghĩ đến đây đoàn vũ hít sâu một hơi trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy người đến mặc giáp đoàn vũ hướng về phía ngoài cửa thị vệ nói ra không bao lâu nguyên bản chuẩn bị tại chỗ này chờ đợi mấy ngày trở lấy công tôn độ từ liêu đông tới sau đó lại xuôi nam ký châu đoàn vũ đã mặc tốt khôi giáp từ trong gian phòng đi ra mà nhận được tin tức lưu ngu cũng từ sau c h ạ y chạy tới khoảng n g ư ờ i hầu còn có thị n ữ dẫn theo đèn lồng đem đen kịp viện bên ngoài thắp sáng giống như ban ngày đồng dạo lương vương đây là nhìn đến mặc trình tề đoàn vũ lưu ngu một mặt buồn bực hỏi lương vương đây là muốn đi đoàn vũ nhẹ gật đầu nói ra có chút quan trọng sự tỉnh cần lập tức rời đi lưu sứ quân liền không cần đưa tiễn ngày sau chúng ta ở chung thời gian còn nhiều nếu như công tôn độ trở lại cái h u ệ n cái kia lưu sứ quân liền trực tiếp để lúc nào đi, đi trường an chính là liền nói bên kia đã có g i à n xếp lưu mu nghe nói sau đó liên tục gật đầu đã lương vương có chuyện quan trọng vậy ta liền không nhiều giữ lại lương vương một đường cẩn thận hàn v i ê n vài câu sau đó đoàn vũ liền rời đi phụ đ ệ sau đó mang theo một đám lang kỵ còn có giả đông ra kế huyện sau đó liền suốt đêm xuôi nam hướng đến ký châu mà đi tấn bánh lang kỵ không riêng tốc độ nhanh với lại có thể tại dưới bóng đêm đi đường hồ quan khoảng cách nghiệp thành chỉ có vài trăm dặm hồ quan bị đột nhiên công phá viên cơ nhất định chưa từng n g tới cũng sẽ không có chuẩn bị cho nên nếu là có thể đem viên cơ ngăn ở nghiệp thành là tốt nhất nếu như không thể vậy sẽ phải dựa vào làng kỵ tốc độ tại viên cơ vượt qua hoàng hà trước đó đem chặt đứng thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày tháng sáu tương bình thành tại kêu dương bên dưới bốc hơi lấy dị sắt vị nhật khí đắp đất tường thành bị phơi ra dạng nước hoa tiết thủ thành binh lính giáp ra tại lỗ châu mai bỏ ra tạ ảnh mồ hôi thuận theo thủ thành binh lính đen gương mặt lan xuống tại đắp đất trên mặt đất ném ra màu đậm t r n g tròn thành nam thái tử s ô n g hiện ra vẩn đục bằng n â u mấy chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền đáy bằng đa ngược dòng mà lên thành bắc đồi núi khu vực liên miên ruộng cây nổi lên xanh vàng giao nhau gọn sóng đồng ruộng bách tính ngồi s ổ m ở bờ ruộng bên trên thô giáp ngón tay vân vê khô q u ắ t tua du hạt con đường bên cạnh lều trà bên trong buôn bán ngựa hổ thương đang dùng cứng nhắc tiếng hán có kẻ mặc cả đồng tiền tại thô chén sành bên trong len k e n rung động hù dọa mấy con mổ thóc lép chim sẻ thành bên ngoài thị trường trung bên trong tung bay h o á n g nướng hương thơm cháy cao cú lệ thương nhân dùng cứng nhắc tiếng hán cùng ngư dương đến bố buôn bán tranh chấp bên hông x ư ơ n g t ỷ và chạm len k e n thành đông bên ngoài trường trận truyền đến nặng nghề nhị trống tân quên binh lính đang tại thảo một tên thân mang hắc giáp dáng người khôi ngô đại tướng ngồi đứng tại trên điểm tướng đ à i ánh mắt sắc bén nhìn đến võ đài bên trong đang tại chiêu mộ huấn luyện tân binh điểm tướng đài dưới một tên quân hầu bước nhanh đi vào trên điểm tướng đ à i đi tới tử vinh trước mặt c h ắ p tay thi lê nói quân ý đại nhân q u â n trưởng truyền tin nói có chuyện quan trọng mời quân ý đại nhân tiến đến thương nghị thân mang hắc giáp đứng tại trên điểm tướng đài tử vinh nhẹ gật đầu hướng về phía quân hầu nói ra người lưu tại nơi này giám sát những n à y tân chiêu mộ binh sĩ huấn luyện nhất định phải nghiêm túc cao cú lệ gần nhất nhìn chằm chằm sợ là ngày mùa thu hoạch chi quý tất nhiên xâm phạm quân hầu nghe nói lập tức đáp lại nói, quận úy đại nhân yên tâm bàn giao vài tiếng sau đó từ v i n h liền đi xuống điểm tướng đ à i sau đó xoay người lên một thất màu nâu chiến mã mang theo mấy tên binh sĩ cùng nhau tương bình nội thành mà đi tương bình nội thành thái thủ phủ bên trong đại s ả n h bên trong n a m qua ba mươi làn da ngăm đen dáng người trung đẳng công tôn độ chính bản thân lấy màu đen quan bảo ngồi tại chủ vị bên trên hai đầu thô đen lông m ạ n đều nhanh vặn ở cùng một chỗ tại công tôn độ trong tay còn có một phong mới vừa thu được không lâu thư thư đến từ h u châu mục lưu mu trên thư đại khái nội dung là để công tôn độ đi đến kế huyện sau đó tại ngược lại đi đến trường an t r ư ớ c quan tạm thời t ừ nhiệm từ đang tại chạy đến tiên vu bạc tiếp nhận liêu đông thái thú trước lúc này sảnh bên trong không riêng chỉ có công tôn độ một người ngoại trừ công tôn độ bên ngoài tại hắn ngồi còn có hai tên thân mang văn sĩ trưởng vào người một người tên là dương nghị một người tên là liễu nghị hai người này đều là công tôn độ phụ tá lúc này sảnh bên trong ngồi ba người đều không có nói chuyện không bao lâu bên ngoài phòng chuyển đến tiếng bước chân đánh gãy công tôn độ suy nghĩ thân mang màu đen khôi giáp tử vinh từ bên ngoài phòng đi đến nghe được bên ngoài phòng tiếng bước chân công tôn độ ngẩng đầu lên nhìn về phía đâm đầu đi tới tử vinh văn lương đến mau tới mau tới thấy tử vinh sau đó công tôn độ lập tức hướng về phía tử vinh bắc công tôn độ cùng tử vinh hai người không riêng gì thượng hạ cấp quan hệ đồng thời cũng là đồng hương bằng hữu cũ hai người tại liêu đông quận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ai cũng biết có công tôn độ địa phương tất có tử b i n h mà có tử vinh địa phương cũng tất có công tôn độ hai người tại liêu đông quận cơ hồ l à một văn một võ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh từ khi hai người phối hợp quản lý liêu đông quận sau đó không riêng liêu đông quận thái bình rất nhiều liền ngay cả xung quanh nhạc lãng quận h u y ề n thố quận còn có liêu đông nước phụ thuộc cùng liêu tây quận đều có không ít địa phương dựa vào hai người liêu đông quận liêu tây quận còn có nhạc lãng quận h u y ề n thố quận cùng liêu đông nước phụ thuộc những địa phương này trong khoảng cách nguyên qua xa nói là trời cao hoàng đế xa một điểm đều không đủ với lại vùng này dị tộc rất nhiều nhân số thậm chí muốn vượt qua người hán nhân số so lương châu còn có tịnh châu hai cái này vùng biên cương tình huống phức tạc hơn xung quanh có thiên t i hỗ hoàn phụ dư cao cú lệ trở chú h t hán hồ tạm cư tình huống rất là phức tạc cũng thường xuyên phát sinh bị cướp bó thêm nữa quá mức xa xôi triều đình trên cơ bản không quản được nơi này cho nên vương tình huống càng là nghiêm trọng công tôn độ nhậm chức sau đó phân kết thi chính xử lý nội vụ mà từ vinh tức là chủ ngoại từ vinh binh pháp thành thạo năng trinh thiện chiến từ khi hai người nhậm chức sau đó không riêng sửa trị nơi đó hào cường còn đem phủ dư cùng cao cú lệ hung hăng đánh mấy lần bởi vậy liêu đông quận hiện tại thái bình không ít từ vinh đi vào sảnh bên trong sau đó hướng về phía công tôn độ còn có dương nghị cùng liễu nghị đơn giản chào hỏi một tiếng sau đó ngồi xuống văn lương bỗng nhiên tìm ngươi đến đây là có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình ngươi xem trước một chút cái này a công tôn độ cầm trong tay thư tín để một bên người hầu giao cho tử v i n h không rõ ràng cho lắm tử v i n h cầm lên thư tín nhìn vắng qua sau đó lông mày cũng như công tôn độ đồng d ạ n g nhũ chặt cùng một chỗ đây xem xong thư bên trên nội dung bên trong tử v i n h n g ẩ n g đầu nhìn về phía công tôn độ thư này là vừa vặn đưa đến công tôn độ ngậm miệng nhẹ gật đầu nói ra là vừa vặn đưa đến cho nên ta lúc này mới vội vã gọi văn lương tới thương nghị ai công tôn độ lắc đầu nói ra châu mục đại nhân lựa chọn ta có thể hiểu được dù sao châu mục đại nhân tính cách lưu ngu tính cách nói dễ nghe một điểm gọi là nhân nghĩa khó mà nói nghe một điểm cũng có thể nói là nhu nhược không đánh mà hàng loại chuyện này phát sinh ở lưu ngu trên thân công tôn độ cũng không phải thật bất ngờ chỉ là công tôn độ không nghĩ tới đoàn vũ làm sao lại muốn đến hắn hai người trước đó thế nhưng là một điểm tiếp xúc đều không có nói đi thì nói lại nếu như không phải lưu ngu ở trong thư nói ra công tôn toàn chết rồi còn bố ý nói rõ đoàn vũ biết hắn cùng công tôn toàn không phải đồng tộc hắn khả năng cũng sẽ không nghĩ quá nhiều thế nhưng là lưu ngu kiểu nói này hắn tâm lý ngược lại có đề phòng đã đoàn vũ biết hắn cùng công tôn toàn không phải đồng tộc làm sao còn muốn cho hắn đi đến trường an nhà hắn tại liêu đông muốn nói đoàn vũ nghe nói qua hắn có chỗ gì hơn người hắn là tuyệt đối không tin đại yến đất rộng của nhiều n ă n g nhân dị sĩ nhiều như cá giết sang sông thiên hạ nổi danh tài tuấn nhiều tại trung nguyên nhiều tại dinh xuyên hắn một cái liêu đông xa xôi địa khu thái thú nói câu không dễ nghe làm sao biết tiến vào đoàn vũ phát nhãn công tôn độ không tin văn lương ngươi cảm thấy lương vương đoàn vũ gọi ta vào trường an vừa mừng vừa lo ta là đáp vẫn là không nên công tôn độ liên tiếp hướng đến tử vinh hỏi tiếng lòng tử vinh n h u mày suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói ra việc này khó liệu a nghe được tử vinh trả lời công tôn độ một trái tim càng treo mấy phần n g ồ i tại tử vinh vị trí đầu dưới dương nghị bỗng nhiên chắp tay nói ra đại nhân thuộc hạ cho rằng việc này hơn phân nửa không phải vui mà là lo không nói trước khác liêu đông mặc dù nghèo nàn nhưng đại nhân thân ở nơi đây chính là đại nhân cố thổ với lại chủ chính một phương tây cầm quyền hành nếu quả thật đến trường an triều đình mặc dù nhìn như cao thăng nhưng ai ngờ lương vương đoàn vũ chiêu đại nhân vào trường an đến tột cùng là ý gì đâu châu mục đại nhân mặc dù ở trong thư có giải thích nhưng có phải hay không châu mục đại nhân vì trấn an đại nhân n g à i đâu dương nghị lời này vừa ra một bên liễu nghị cũng gật đầu phụ hòa nói đại nhân thuộc hạ cũng cho là như vậy thuộc hạ coi là một động không bằng một tĩnh liêu đông xa xôi bây giờ trường an triều đình cùng lạc dương triều đình tranh chính thống quyền lực đều cần thiên hạ người ủng hộ đại nhân t o a c h ấ n liêu đông cho dù không t i ể n dụng cũng có rất nhiều lý do đại nhân như không muốn l ư n g chiêu tắc có thể nói phủ dư hoặc là cao cú lệ phát minh đến công hoàn mỹ bước ra rời đi công tôn độ không nói gì lý do này hắn không phải là không có nghĩ tới thế nhưng là lưu ngu đã phái người đến a tiên vu bạc đã tại lui tới liêu đông trên đường bản quan đã từng nghĩ như vậy qua chỉ bất quá châu mục đại nhân đã phái người tại đến trên đường đợi người tới bản quan lại như thế nào từ chối công tôn độ nhìn đến dương nghị còn có liễu nghị hỏi dương nghị còn có liễu nghị hai người nhìn lẫn nhau một cái đối phương cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra đại nhân đoạn đường này ngàn dặm xa xôi trên đường đều là người h ộ a t công tôn độ lông mày đưa lên sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tử binh và lường việc này việc này tuyệt không phải ta ý nguyện nhưng liên quan đến ta một nhà tính mạng ta ai t ừ vinh suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra giết không thể nếu là muốn giết tiên vũ b ạ c hôm đó sau chính là không có đường lui bất quá bất quá cái gì công tôn độ nhìn đến t ừ vinh bất quá để hắn biết khó khăn mà trở lại vẫn còn là có thể t ừ vinh câu nói này trung quy là để công tôn độ một khỏa treo lấy tâm rơi xuống đất đi trường an công tôn độ là tuyệt đối không muốn nhưng cùng đoàn vũ trực tiếp trở mặt công tôn độ cũng không dám phương pháp này ngược lại là tốt nhất biện pháp chương sáu trăm sáu mươi mốt buôn bán ngựa chương sáu trăm sáu mươi mốt buôn bán ngựa t r u n g tuần tháng sáu yến sơn sân mạch núi non trùng điệp ở giữa bốn lượn trường thành như là một đầu cởi v ậ y thương long mà lư long tắc chính là đầu này lòng sắc bén nhất nanh bớt nhét thành dựa vào núi thế mà xê sườn đông bên dưới vách núi b ạ c h lang nước lao nhanh như lôi phía tây ủng thành lầu quan sát cao vút trong m â y pha tạp lỗ châu mai ở giữa lưu lại nhiều năm bị dị tộc tập kích bay r ố i thì bó mũi tên bằng sắt đầu mũi tên đã đang nước mưa cọ rửa bên trong sinh ra đỏ sầm với dị nhét bên trên thủ quân sĩ ánh mắt nhìn về phía nơi xa yến sơn sơn s chính là minh m ô n g thảo nguyên tường gạch bên trên nguyên thú bốn năm đốc tạo minh văn đường cái bên cạnh b a i tả vài q u ọ n cây liếu sa mạc hiệu sịu vàng phiến lá tại gió nóng bên trong tuân rơi rung động tương ngỗng lướt qua khói lửa đài thanh đồng nhìn đấu vỗ cánh bay về phía rào chắn bầu trời liêu tây liêu đông thuyền thú các vùng mặc dù trên danh nghĩa là thuộc về hữu châu chỉ khi nào ra lư long tắc nơi này liền không hoàn toàn là người hán thiên hạ dị tộc g ó t sắt đạm bất quá lư long tắc nhưng lại có thể tại lư long tắc bên ngoài tùy ý do vội lư long tắc chỗ yến sơn sơn mạch hiểm yếu nhất loan sông thung lũng đo Hẹp n ấ tại chỗ chỉ chứa h đơn kỵ t lưu mà long tắc ạ i đ bên ngoài có liên thông hán tộc cùng cái khác chủng tộc quan thị cái gọi là quan thị đó là tại biên cảnh quan hải hoặc quân sự cứ điểm thiết lập chính thức thị trường mua bán chủ yếu dùng cho trung nguyên vương triều cùng xung quanh dị tộc vật tư trao đổi loại này quan thị không chỉ có là kinh tế mậu dịch nơi trốn càng là chính trị trấn an văn hóa giao lưu cùng quân sự q u a n khống thủ đoạn trọng yếu quan thị ngược dòng tìm hiểu muốn từ cháo loan g thời kỳ bắt đầu chu lễ địa quan nâng lên ti quan phụ trách quản lý biên cảnh mậu dịch xuân thu chiến quốc thời kỳ các nước chư hầu tại biên cảnh thiết thị trường chung như triệu quốc cùng hung nô mậu dịch hán vũ đế thời kỳ đánh bại hung nô về sau tại hành lang hà tây như luân hoàng chương dịch thiết lập quan thị khống chế tơ lụa đổ sắt mậu dịch mà tại phương bắc phòng ngự dị tộc biên quan bên ngoài liền có nhiều thiết lập quan thị mỗi khi gặp đầu mùa xuân ngày mùa thu hoạch lập đông những ngày trọng yếu thời tiết loại này b i ê n quan quan thị đều sẽ bởi vì hán tộc cùng những dị tộc khác mua sắm nhu cầu tăng nhiều thời điểm trở nên cực kỳ náo nhiệt ngoại trừ quan thị bên ngoài loại này quan ngoại thị trường cũng nhiều một loại ngoại trừ quan thị bên ngoài máy quẹ b u ô n lậu dị tộc thiếu muối thiếu sắt thiếu trung nguyên chỗ sinh đủ loại sinh hoạt vật tư mà trung nguyên tức là thiếu sót trên thảo nguyên đủ loại x u ấ t sinh da lông a n t h ị p cùng q u giá nhất chiến mã nhưng nếu như đi lư long tắc loại này con hải liền muốn giao nạp đại lượng thuế thua cho nên tại lợi ích điều động phía dưới lại có buôn lậu đây một hạng mánh khỏe buôn lậu hàng hóa không cần giao nạp thuế quan vì vậy mà thu m ạ c h lợi nhuận to lớn mặc dù phong hiểm rất lớn nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người bí quá hóa l i ề u mà buôn lậu đây hai hạng trong đó mối sắc cùng chiến mã là nhất đương nhiên người bình thường nhiều nhất chỉ bất quá đó là tiểu đà tiểu nhóm mà thôi muốn tại mối sắc buôn lậu bên trên có sợ tắc vì không thể rời bỏ nơi đó hào cường cùng sĩ tộc bối cảnh thủy bên cạnh. một tên tuổi chừng chừng hai mươi tuổi nam nhân đang tựa ở ven đường dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi nam nhân mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được hắn dáng người khôi n ô mặt đen con ngươi vàng eo gấu lưng hổ tại hắn bên cạnh còn trưng bày một thanh giống như là cánh cửa đồng dạng đại đao trên cây buộc lấy dây cương dây cương bên trên dẫn dắt một thớt màu đen ngàn dặm người lương thiện cầu tại trên yên ngựa còn mang theo một thanh hai thạch sắt thai cùng cùng hai túi tên trừ cái đó ra tại nam nhân bên hông còn có ba thanh lớn nhỏ cỡ nắm tay thiết lưu t ì n h nam nhân bốn bề còn có hơn mười tên đồng bọn đều tại nghỉ ngơi mỗi người sau l ư n g ít thì dẫn dắt hai ba thớt nhiều thì dẫn dắt bốn năm thớt ngựa từ ngựa da lông cùng vai cao liền có thể đánh giá ra những n à y ngựa toàn bộ đều đến từ thảo nguyên giống tốt với lại đều đã cắt xén qua trực tiếp liền có thể xem như chiến mã đến sử dụng thảo nguyên dị tộc bán ra chiến mã cơ hồ bên trên là đều sẽ cắt xén cắt xén ngoại trừ khu trừ ngựa cương liệt bên ngoài chính yếu nhất nguyên nhân đó là không muốn ngựa loại dẫn ra ngoài giống như là đã từng hán vũ đến hướng đại huyện cầu mua hãn huyết bảo mã đều là bị cắt xén sau đó mới đưa tới trung nguyên trung nguyên không riêng thiếu sót chiến mã chủng loại cũng tương tự thiếu sót đại lượng chăn nuôi chiến mã địa phương tất cả chiến mã nguồn gốc cơ hồ đều dựa vào ưu châu tịnh châu còn có lương châu đỉnh đầu liệt nhật vào đầu thiếu đốt đại điệu bốc lên nhiệt khí từ bốn phương tám hướng mà đến chỉ có trốn ở dưới bóng cây mới có thể mát m ẻ một chút đang nghỉ ngơi một nén nhang sau đó lập tức đi đường buổi tối hôm nay trước đó nhất định phải đem con ngựa này đưa đến quan thị đến lúc đó tiền rơi xuống túi vị an chúng ta lần này cũng không có tính phi công g i á n g người khôi ngô dẫn đầu nam nhân nhìn thoáng qua xung quanh đồng bọn đây một nhóm năm mươi thất chiến mã là từ tiên ti bạch lang trở về mặc dù đi là đường xưa đã xe nhẹ được quen có thể theo thời tiết càng ngày càng nóng trên đường cũng càng ngày càng oi b ư ớ c đến hoảng kiếm lời đây một phần tiền cũng coi như không dễ dàng bất quá nghe được rơi xuống túi vì an thời điểm cứ việc xung quanh trên mặt người đều mang thật sâu m ỏ i m ệ n h nhưng nghĩ đến có thể về nhà có thể cho mình thê tử làm hai thân quần áo mới cho hải tử bán chút đồ ăn ngon còn lại tiền còn có thể tu bổ tu bổ phong ú c thậm chí có thể mua hai mẫu ruộng điệu đám người m ỏ i mệnh trên mặt cũng nhiều một vẻ vui mừng giữa lúc tựa ở trên cây nam nhân chuẩn bị c ở i xuống bên hông túi nước thời điểm đ ố n g nhiên nơi xa chuyển đến một trận gấp rút bước chân một tên thanh niên bước nhanh chạy đến dáng người khôi ngô nam nhân bên người mang trên mặt vẻ kinh hoàng chỉ vào nơi xa sau lưng phương hướng nói ra l ã o đại đằng sau đến quang minh ân tựa ở thụ bên dưới nam nhân đột nhiên đứng dậy cao chính thức thân thể tăng thêm khôi ngô dáng người hiển thị rõ cảm giác ác bách nam nhân t r a o mày nhìn về phía đằng sau phương hướng hỏi thấy rõ ràng có bao nhiêu người không có báo tin thanh niên lập tức lắc đầu nói ra không thấy rõ nhưng nói ít cũng có vài trăm người nhiều với lại đều là kỵ binh vài trăm người t xung quanh nghe được báo tin thanh niên nói, nói sau đó lập tức đều kinh ngạc đứng、dậy. dáng người khôi ngô được gọi là lao đại nam nhân c h o mày tại đây liêu tây quận có thể có dạng này thú bút ngoại trừ công tôn thị bên ngoài chỉ sợ không có những người khác chúng ta đây hai nhóm chiến m ã đều không có đi qua công tôn thị chắc hẳn hẳn là bọn hắn thu vào ti tước không chuẩn bị cho chúng ta đường sống nhanh trước vào núi lên núi đem ngựa đều nắp kỹ tuyệt đối không có thể được bọn hắn phát hiện nếu như bị phát hiện chúng ta ai đều không sống nổi nam nhân một bên gào to một bên chỉ huy lấy thủ hạ cấp tốc hướng đến hai bên sơn lý che giấu đồng thời một bên giấu một bên đem xung quanh vết tích đại khái quét ra không bao lâu chiến mã đều đã bị d ắ t tiến vào rừng tây tất cả mọi người đều đã giấu ở rừng c â y bên trong muốn tại u châu buôn bán ngựa đặc biệt là tại l ư long tắc bên ngoài có mấy nhà là nhất định phải chuẩn bị tốt đứng mũi chịu sao chính là liêu tây công tôn thị là liêu tây công tôn thị không phải liêu đông công tôn thị liêu tây công tôn thị những năm gần đây ra một cái ngư nhân người xưng bạch mã tướng quân công tôn toản người này dưới trướng bạch mã n g h ĩ a t ổ n g cực kỳ võ dũng chấn nhiếp xung quanh dị tộc bách chiến bạch thắng muốn thông qua l ư long tắc buôn bán ngựa nhất định phải đi l i u tây đi liêu bọn hắn những ngày buôn bán ngựa có hai loại tình huống một loại là hoàn toàn đó là nhóm nhỏ lựa buôn bán ngựa đồng dạng mới thất khoảng nghị b i ệ n pháp vượt qua yến sơn tiến vào âu châu loại nguy hiểm này hệ số cao làm không cẩn thận gặp phải khí t r ờ i ác liệt chỉ sợ cũng cũng không đi ra được nữa với lại chiến mã đi đường núi vốn là nguy hiểm b ấ t quá đã có mạo hiểm liền chứng minh có lợi nhuận l bởi vì không cần đi con đường chỉ treo núi tức là không cần cùng nơi đó sĩ tộc cùng hào cường còn có quan hải những cái kia giáo uý chuẩn bị giống như là bọn hắn loại này đại lượng buôn bán ngựa tức là muốn đi đại lộ đi đường núi nói phong hiểm quá lớn như vậy liền cần cùng nơi đó hào cường sĩ tộc chào hỏi cái gọi là chào hỏi bất quá chỉ là cống lên mà thôi đem bên trong một bộ phận lợi nhuận nộp lên trên liền có thể bảo đảm bình an bọn hắn bốc lên bị dị tộc cướp đoạt phong hiểm t ừ trên thảo nguyên đem chiến mã buôn trở lại đại hiến cảnh nội ngoại trừ đường xá xa xôi chính yếu nhất nguy hiểm đó là đến từ dị tộc trên thảo nguyên những cái kêu bộ lạc riêng phần mình làm chủ nếu nói ngươi từ nơi này bộ lạc mua về chiến mã bị một cái khác bộ lạc phát hiện liền rất có thể bị đối phương cướp b trở lại trung nguyên còn muốn cho những n à y nơi đó sĩ tộc hào cường một chút phí qua đường đương nhiên đây vẫn chưa hết muốn đem chiến mã đưa vào quân n ộ i liền còn cần chuẩn bị thủ quan quân b i n h nếu như không muốn thông quan có thể tại quan thị thượng tướng những n à y chiến mã xử lý cho có năng lực buôn lậu những cái kia ưu châu bản thổ thế lực cường đại sĩ tộc khi vương xong một đoàn người đều trốn ở rừng cây bên trong sau đó một đội nhân số vượt qua năm trăm kỵ binh gào thép từ bọn hắn mới vừa chỗ vị trí phi nước đại mà qua sau lưng lưu lại một chuỗi cho bụi trốn ở một cái cây sau vương xong cẩn thận nhìn đến từ trước mặt đi qua những kỵ binh kia lông mày dần d không đúng đây không phải công tôn thị kỵ binh vương s o n g một câu kết luận bên cạnh tùy tùng giống như cũng phát hiện cái gì t h a n h quân kết đội q u n binh hoặc là trước đó công tôn toàn dẫn đầu bạch mã nghĩa tòng bằng không tập thể xuất hiện như vậy nhiều chỉ có thể là công tôn thị tư m i n h mà mới vừa đi qua nhóm này kỵ binh rõ ràng đều mặc mang theo hiến quân chỉnh tề chế thức khôi giáp binh sĩ là không thể nào có nhiều như vậy khôi giáp mà công tôn toàn dưới trướng bạch mã nghĩa tòng đều là bạch mã không nói tại đầu năm sau đó cũng đã bị điều khiển đến l ạ dương đây là mọi người đều biết sự tình nếu như không phải là bởi vì công tôn toàn bị điều khiển vào l ạ dương vương song cũng tuyệt đối không dám không cùng công tôn thị không chào hỏi liền một mình buôn bán ngựa lão đại vậy cái này và người là ai từ đâu tới đây một bên tùy tùng hỏi vương song khẽ lắc đầu biểu thị cũng không rõ ràng trước mặt kệ là ai nếu là q u n binh chỉ cần chúng ta buôn bán ngựa liền không thể bị bọn hắn phát hiện nếu không đồng dạng nguy hiểm dạng này người trước nói cho các minh đệ ở chỗ này đừng đi ra ngoài ta mang hai người đi xem một chút nhìn xem đám người này muốn đi địa phương nào nếu như không phải đi chúng ta phải qua đường chúng ta lại đi xuất phát nếu như bọn hắn là muốn đi lư long tắc vậy chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi đi theo phía sau bọn họ đoán chừng buổi tối hôm nay là không đến được quan thị t ù y tùng sau khi nghe xong nhẹ gật đầu sau đó vương s o n g mang theo hai tên thủ hạ liền lặng lẽ đi theo phía trước đội kỵ binh ngũ tới gần trạm vào tối lư long t ắ t cửa đông hơn mười dặm bên ngoài lúc này một chi từ mấy chiếc xe ngựa còn có mấy chục tên kỵ binh tạo thành đội ngũ đang theo lấy liêu tây quận phương hướng chậm rãi tiến lên bị kỵ binh bảo hộ ở giữa trên xe ngựa treo một lá cờ khí chất bên trên viết lấy tiên vu hai chữ ủng nộ tiên vũ thị đời hai ngàn thạch chính là u châu nhất đảng sĩ tộc ung nô tiên vu thị hưng tại tiên v u bầu phía sau có quan trí giao đồng tướng tiên v u hoàng hoàng tử tiên v u thao tự trọng trải qua quận hiếu liêm ấy, giả thao tử tiên v u kỳ tự trương công cử hiếu liêm kỳ tử tiên v u thức tự tử nghi w sớm tốt tư thế tiên v u h ủ n g thự văn sơn ung châu tổng sự tử tiên v u hoàng bốn mươi b ố một trăm hai mươi lăm tự bà khiêm trị tiểu đới lễ ký xem xét hiếu liêm đảm nhiệm lan trung tham độ l i u h ữ bộ tư mã tham gia đ ậ hiến bắc kích ung nô chi dịch rời nhạn môn quận thái thú tại quan lấy đức chính giáo hóa nhân dân không l à m bình trị danh dự khá cao treo tiên vu cờ xí chiếc xe ngựa t i ê n lần trước thì ngồi không phải người khác chính là chuẩn bị đi liêu đông q u ậ n đi nhậm chức tiên vu bạc ngồi ở trên xe ngựa tiên vu bạc xốc lên xe ngựa treo màn hướng đến bên ngoài nhìn thoáng qua nhìn đến sắc trời dần dần hôn ám sau đó tiên vu bạc từ xe ngựa cửa sổ xe bên trong hướng về phía bên ngoài hầu cận k h o á t tay nói ra để đội ngũ tìm một chỗ ngay tại chỗ hạ trại đi buổi tối hôm nay chính là ở đây nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai sớm lên đường tiếp tục đi đường tuy tùng nghe được tiên vu bạc mệnh lệnh sau đó lập tức hướng đến đội ngũ phía trước nhất đi đến chỉ chốc lát công phu đi ở trước nhất bách phu trưởng liền tìm được một chỗ ven đường mang theo mương nước địa phương hạ lệnh dừng xe cắm trại hai bên cao ngất ngọn núi dần dần che càn xuống phía tây t r i ề u tả giữa sơn cốc quang mang dần dần đảm đ ạ o ngay tại khoảng cách tiên vui bạc xây dựng cơ sở tạm thời bên ngoài mấy dặm từ vinh đang đứng tại một chỗ ven đường d ừ n g rậm bên trong phó tướng bước chân vội vàng đi vào từ vinh bên người chắp tay nói ra tướng quân bọn hắn đội ngũ liền đứng tại phía trước bên ngoài mấy dặm cắm trại nghe được phó tướng nói từ vinh nhẹ gật đầu sau đó nói để đám binh sĩ đều thay đổi y phục a nhưng là đều nhớ cho k lấy đe dọa kinh hãi làm chủ đặc biệt là tiên vu bạc biết được không có phó tướng liền b ộ i vàng gật đầu biểu thị nghe rõ ràng không bao lâu dẫu ở rừng cây bên trong liêu tây quận quận binh liền đều đổi lại trước đó chuẩn bị kỹ càng y phục hoàn toàn cách ăn mặc thành tiên ti người bộ dáng liền ngay cả tử vinh cũng đổi lại một thân y phục theo tất cả mọi người đều đổi xong y phục sau đó tử vinh ra lệnh một tiếng liền dẫn dẫn năm trăm kỵ hướng đến tiên vu bạc trụ sở mà đi khi tử vinh dẫn đầu dưới chướng binh sĩ hướng đến tiên vu bạc doanh điệm à đi thời điểm rừng cây bên trong lại đi ra mặt khác một bóng người không phải người khác chính là một đường đi theo mà đến vương s o n g nhìn đến thay đổi trang phục sau đó tử vinh đ ắ m người vương s o n g một mặt nghĩ hoặc sau đó cũng đi theo tử vinh xuất phát phương hướng